Nghe được kia cô nương nói như thế, Liêu An Nhiên gật gật đầu, vừa rồi nhìn đến hai nàng ở ăn thịt làm, lại phát hiện Như Yên ngủ rồi lúc sau, có như vậy trong ngáy mắt, hắn tưởng này hai nữ sấn Như Yên ngủ sau, lặng lẽ lấy, hiện tại xem ra, hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều, trong lúc nhất thời sắc mặt hơi hơi đỏ lên, rất có điểm nhi ngượng ngùng. Sau đó nhàn nhạt gật đầu nói thanh không khách khí lúc sau, liền ngồi trở lại chính mình vị trí, lấy ra thương nghiêm túc đọc lên. Sách này đều là chính hắn thích, hắn phát hiện, từ luyện võ lúc sau, hắn trí nhớ liền đề cao rất nhiều, lý giải năng lực cũng càng cường chút, một ít trước kia lộng không hiểu địa phương, hiện tại nhìn cư nhiên thực nhẹ nhàng liền lý giải, thực sự làm hắn vui sướng. Ba ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, liêu an nhiên tuy rằng đối người xa lạ rất có chút cảnh giác, nhưng ba ngày xuống dưới, cũng từ cái kia thích dịu dít cô nương trong miệng đã biết rất nhiều tin tức. Ngậu nhiên cũng cùng các nàng trò chuyện, cũng nhặt một ít có thể có có thể không tin tức cùng người ta nói. Đối với hai cái cô nương ra một mình đến xa như vậy địa phương tới cầu học, Lý Bình Yên đấy lòng vẫn là có một chút bội phục. Rốt cuộc, tại đây một chuyến lữ hành phía trước, hắn liền chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ rời đi Kinh Thành đến địa phương khác đi học, thậm chí, hắn cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ rời đi Kinh Thành. Hắn tưởng, nếu không phải lần này đưa Tiểu Yên về nhà, Hắn thật đúng là không biết bên ngoài thế giới là cái bộ rắn gì, ngâm lại, hắn liền cảm thấy có chút hổ thẹn, đều nói đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường, hắn đây là chỉ đọc vạn quyển sách, lại là liền kinh thành đều không có ra quá, xem ra, là đến hảo hảo cảm thụ một chút lữ đồ hiểu biết, về nhà sau cùng phụ thân nói nói. Thời gian qua đến thật nhanh à, nay liền đến thành phố xây lạc, tiểu yên muội muội, quay đầu lại ta nhất định cho ngươi viết thư. Ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ hồi ta nha. Hạ xe lửa, Lý Gai liền lôi kéo liều như yên tay, mặt mang tươi cười cùng nàng nói, nói, còn chớp chớp mắt, kia ý tứ là, muội muội, ngươi nhưng ngàn vạn phải cho ta gửi ăn ngon a. Nhìn như vậy Lý Gai, hứa ngậm đình nhịn không được nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhà mình bạn tốt này thật đúng là quá kích động chút, chỉ là nàng những lời này đã nói không dưới năm biến đi, hiện tại còn nói như vậy, thật sự hảo sao? liệu như yên rất muốn trực tiếp đem bản thân tay từ cô nương này trong tay rút ra chỉ là nghĩ đến nàng là như vậy cái tính tình trung quy vẫn là nhìn xuống chỉ gật đầu nghiêm túc nói giai gia tỷ ngươi yên tâm thu được ngươi tin ta nhất định sẽ hồi hiện tại thời gian cũng không còn sớm lại trì hoan đi xuống sợ là không hảo tìm xe đi trường học lại liễu như yên thuần túy chính là bậy bạ thật sự là lý giai quá mức làm nhảm ở xe lửa thượng thời điểm chỉ cần nàng tỉnh Kìa cô nương liền phải lôi kéo nàng hỏi đông hỏi tây, tuy nói hỏi không phải cái gì không thể nói chuyện này, nhưng là đi, nàng thật sự rất muốn an tĩnh một chút à. Đúng vậy, dai dai, có nói cái gì, chúng ta về sau viết thư nói, hiện tại chúng ta đến chạy nhanh tìm xe đi trường học, ngươi nếu là thật sự là tưởng nghiệm tiểu hiên Muội Muội, chờ nghỉ, chúng ta không còn có thể đi xem tiểu hiên Muội Muội sao, dù sao đều ở thành phố C, đi đến lại không xa. Hứa mộng đình cũng chạy nhanh tiến lên khuyên nhà mình bạn tốt, có đôi khi, thật đúng là chịu không nổi cô nương này làm nhảm thuộc tính. Ha ha, đình đình nói chính là, nghỉ thời điểm đi xem tiểu yên muội muội đây là cái không tồi chủ ý, hảo đi, tiểu yên muội muội liêu đại ca, chúng ta đây liền đi trước, túi chào a Nghe đình đình nói còn có thể đi xem tiểu yên, lý giai tức khắc liền cảm thấy đây là cái ý kiến hay, cũng không tiếp tục quân lấy liêu như yên. Rất là dứt khoát xua tay nói tai kiến. Trưng 199, bóc lột. Lý Giai như thế dứt khoát lưu loát rời đi, làm liều an nhiên xem đến có chút trợn mắt há hốc mồm, nhưng đồng thời cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, này ái nói chuyện cô nương rốt cuộc đi rồi, tấm tắc thật là không dễ dàng à, về sau nếu ai cưới như vậy cái ái nói chuyện cô nương, thế nào cũng phải bị phiền chết không thể. hắn chỗ nào biết, nhân ra Lý Giai làm nhảm thuộc tính cũng là phân người. Nếu không phải xem liếu như yên phá lệ thuẫn mắt, cùng với muốn từ nàng nơi này được đến càng thật tốt ăn, nàng mới sẽ không lộ ra này một mặt đâu. Nhân gia tốt xấu cũng là tiểu thư khuê cắt, ở người khác trong mắt nhưng cho tới bây giờ đều là tương đối cao lãnh đâu. Lý dai hai người vừa đi, liếu như yên liền chọc chọc nhà mình đại bá, cười nói, đại ca, sắc trời không còn sớm, chúng ta đêm nay liền ở nhà ga nhà khách ở một đêm đi. Nàng còn có mục đích không đạt thành. Đêm nay ở tại nhà ga nói, nàng liền có thể làm tốt nhiều chuyện tình, tỉ như cùng Lý Tùng một giao dịch, đi diệp công quán nhìn xem gì đó. Thành phố C, đối liệu an nhiên tới nói là cá nhân sinh địa không thân địa phương, còn nữa nói, ngồi ba ngày hai đêm xe lửa, tuy rằng có chút thô thiển công phu trong người, khá vậy cảm thấy có chút mệt mỏi, liền gật đầu nói, hành, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại trở về cũng đúng. Hắn còn không biết. Liễu Như Yên đi lên thời điểm còn quải người đâu. Cho nên, Liễu Như Yên rất có điểm nghi ngờ ngùng nói, "Khụ, kia cái gì? Đại ca, ngày mai chúng ta không thể trực tiếp trở về, đến đi trước La thúc thúc ra tìm ta biểu tỷ, sau đó lại cùng biểu tỷ cùng nhau về nhà." "Ngươi biểu tỷ?" Liễu An Nhiên có chút kinh ngạc nhìn nhìn Liễu Như Yên, thấy nha đầu này trên mặt có chút không được tự nhiên, đoán nha đầu này phỏng trừng là lại làm sự tình gì, bất quá đây đều là nàng phía trước làm, hắn cũng sẽ không trách cứ, liền nói, hành, dù sao tới rồi thành phố xê đó là ngươi địa giới, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. liễu như yên ở trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, khu khu, lúc này đại bá thật là quá dễ nói chuyện, ân ân, không tồi không tồi, vì thế liền mang theo nhà mình đại bá, đang hỏi nhà ga nhân viên công tác về sau, mang theo đại bá đi nhà khách giàn xếp xuống dưới. Lúc này mới đóng cửa cho kỹ vào không gian. Mấy ngày nay nàng đều là ý thức ở trong không gian tu luyện tới, dù sao cũng là ở xe lửa thượng, cũng không dám tùy tiện ngoạn nhi biến mất. Hiện tại thật vất vả có tư nhân không gian, nhưng không được hảo hảo sửa sang lại một chút muốn cùng Lý Tùng một giao dịch vật tư sao. Lúc này đây kinh thành hành trình thu hoạch pha phong, không chỉ có đem rất nhiều vật tư đều biến thành tiền, lại còn có mua rất nhiều thứ tốt, hiện tại trở lại thành phố C. Nàng lại là không hề tính toán làm dùng một lần sinh ý, ở nàng kế hoạch, thành phố C, nàng còn muốn ngốc rất nhiều năm đâu, cho nên đến trường kỷ kinh doanh. Cái kia Lý Tùng vừa thấy rất đáng tin cậy, chỉ là không biết hắn xem người ánh mắt như thế nào, nàng tuy rằng hy vọng thông qua chính mình năng lực, làm đại gia sinh hoạt có điều cải thiện, nhưng tiền đề cũng đến hợp tác người đáng tin cậy, nếu là không đáng tin cậy, vậy đến mặt khác thay đổi người, rốt cuộc, trong không gian vật tư phóng cũng là phóng. Tuy rằng nàng đem vật tư đổi thành tiền cũng là đặt ở trong không gian, đối với nàng tới nói, cũng cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là vật tư đổi đi ra ngoài lại là có thể bằng nhân, mà tiền sao, không có vật tư, có tiền ngươi cũng mua không được đồ vật à, có ích lợi gì. Liêu như yên tiến không gian, đã bị Phượng Tiểu Chín cảm ứng được, liền thẳng đến nàng mà đến, còn đắc ý nói, ừ, nữ nhân, nhìn thấy không, nhìn thấy không, nhìn thấy không. Ta đem đồng ruộng xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, thu hoạch thật nhiều rau dưa củ quả cùng lương thực, làm người ăn mười đời đều ăn không hết nga. Nếu nó không phải vẻ mặt ngạo kiêu viết mau khen ta đi, mau khen ta đi biểu tình, liếu như yên thật đúng là tưởng khen một khen nó, rốt cuộc, nếu dựa nàng chính mình đi xử lý nói, khẳng định sẽ không có lớn như vậy thu hoạch, rốt cuộc, nàng lại không có khả năng mỗi thời mỗi khắc chú ý cây nông nghiệp, chỉ là có thời gian mới có thể thu hoạch gieo trồng gì đó. Nhìn Kim Hoàng một mảnh ruộng lúa ruộng lúa mạch, liếu như yên thật sự hít ngược một hơi khí lạnh, mấy ngày nay nàng ý thức tiến vào không gian đều chỉ lo ở một cái khác trên đảo nhỏ tu luyện, thật đúng là không có tới cái này trên đảo nhỏ nhìn xem, hiện tại vừa thấy, nhưng đem nàng khiếp sợ, trước kia nàng không tinh lực chiếu cố đồng ruộng, toàn bộ bị loại thượng các loại lương thực cùng rau dưa lấy trái cây, đan sen có hứng thú phối trí, khiến cho này đó thu hoạch mọc không phải giống nhau. Khả quan thật là không nghĩ tới a tiểu gia hỏa này thật đúng là rất có khả năng đâu Sách phượng tiểu chín ngươi còn không có bạch ở chỗ này đầu ngốc nuốt xem ngươi đem đồng ruộng chiếu cô đến như vậy tốt phần thượng có thể cho ngươi mỗi 10 ngày uống nhiều một giọt linh tuyền nhìn bị xử lý đến tốt như vậy đồng ruộng liếu như yên thực vừa lòng một cao hứng liền cho tiểu gia hỏa một chút phúc lợi linh tuyền thực chân quý đặc biệt là đối phượng tiểu chín tới nói rốt cuộc nó bị phong ấn ngủ say lâu lắm Tuy là ngốc tại liệu như yên cái này linh khí tương đối dư thừa trong không gian, hấp thu linh khí lại cũng hữu hạn, cho nên khôi phục tu vi lại cũng không phải một chốc sự tình, mà linh tuyển lại là có thể cho nó tỉnh đi thật nhiều thiên tu luyện thời gian bảo bối đâu. Bất quá, nghe được mỗi 10 ngày mới có thể nhiều một giọt, nó tức khắc liền kéo đứt đầu, nhỏ giọng nói, 10 ngày mới nhiều một giọt ta. Có thể hay không đừng như vậy kéo kìa ta, kia giếng chính là rất nhiều đâu. Như thế nào liền không thể làm chính mình uống nhiều điểm nhi a? Liệu như yên cười như không cười nhìn tiểu gia hỏa nói, như thế nào, ngươi không hài lòng a? Không hài lòng nói nàng nói đến nơi này, tạm dừng hạ, thấy tiểu gia hỏa kia lập tức cùng tiêm máu gà rường như tinh thần lên lúc sau, lại nói, vậy đem này một dọn hủy bỏ đi. Phượng tiểu 94 đang cho rằng, cô nương này sẽ mềm lòng nói nhiều cấp một dọn đâu, chỗ nào biết nàng cư nhiên tới như vậy vừa ra. Nháy mắt liền kích động đến vô nó tiểu cánh vùng vây nói, ngươi ngươi ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy? Một giọt liền một giọt, ngươi không được đổi ý. Thật là đến, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa a tưởng ta phượng tiểu chín, khi nào trải qua này đó thể lực việc a Khu, hảo đi, tuy nói chỉ là lấy ý thức tiến hành quản lý đồng ruộng, nhưng tố, đánh ra phát lên, ta liền chưa làm qua này đó việc nặng nhì hảo sao? Cái này đáng giận nữ nhân cư nhiên làm thân là đường đường thần thu chính mình tới làm những việc này nhi, bảo bảo trong lòng khổ a Bất quá, vì có thể ngốc tại này linh khí dư thừa địa phương, bảo bảo không nói, phượng tiểu chín nào nào nhi đi theo liễu như yên phía sau, thấy nàng đi chính là kho hàng, lại có chút đắc ý, phải biết rằng, ở nó tỉ mỉ chăm sóc hạ, nông trường thu hoạch nhưng không ngừng còn chưa thu hoạch những cái đó, nó đều thu rất nhiều lần đâu, này đó. Còn không đều là nó công lao sao Liệu như yên nhìn kho hàng tồn kho vật tư không khỏi gật gật đầu Nghĩ nghĩ Lại mới đối phượng tiểu chính đạo Tiểu gia hỏa Sau này công tác của ngươi còn phải lại thêm một cái Đem mấy thứ này có thể gia công Đều cầm đi ra công phường gia công Như vậy chuyện nhỏ Ngươi là sẽ đi Vốn dĩ Liệu như yên lưu lại tiểu gia hỏa này thật không có ý khác Chính là không nghĩ làm phượng khuyên ca biết nàng bí mật này Cho nên mới đem vật nhỏ này lưu lại nhưng hiện tại xem tiểu gia hỏa này thật rất có khả năng, cũng liền nhịn không được muốn bóc lột một chút nó. chương hai trăm, lợi dụ. Nhìn đến tiểu gia hỏa kia hình như có phát cuồng dấu hiệu, liếu như yên chạy nhanh nói, ngươi xem, kỳ thật rất đơn giản, chính là đem bên này có thể ra công phong tới ra công phường là được, nó chính mình sẽ ra công, không cần ngươi xem, no, còn có, liền tỉ như này thị khô nhi, nếu là ngươi thích, cũng có thể ăn. Liêu như yên tùy tiện lấy ra một cây thịt khô, tản ra mê người hương khí thịt khô đối với khíu rắc nhanh nhảy Phượng Tiểu Chín tới nói, là có lực hấp dẫn, nhìn nho nhỏ thịt khô nhì, Phượng Tiểu Chín nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ trong lòng, vì cái gì ta phía trước liền không phát hiện nơi này thế nhưng còn có mị thực đâu. Muốn sớm phát hiện nói, chẳng phải là đã sớm có thể có lộc ăn. Khu, cái kia Phượng Tiểu Chín thanh thanh giọng nói, đôi mắt vẫn luôn không có rời đi kia thịt khô nhì. Mới nói, cô nương, cái này thịt khô nhi ta thật sự có thể ăn sao? Có thể muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít sao? Đừng nhìn nó hiện giờ rất nhỏ, nhưng nó sức ăn lại là thực kinh người, chẳng qua bị phong ấn thời gian quá mức xa xăm, hiện giờ biến thành gà con nhi bộ dáng, sức ăn cũng không lớn. Đương nhiên, nó trước kia ăn, đều là có linh khí ngoạn ý nhi, hiện tại tuy rằng thức tỉnh, cần phải làm nó ăn bình thường không mang theo linh khí đồ ăn. Nó kỳ thật vẫn là có chút khó có thể nuốt xuống, cho nên cứ việc nông trường thượng thu hoạch rất nhiều, nhưng nó đều không có ăn, giống nhau đều là chạy cái thứ hai trên đảo đi tu luyện. Nhưng hiện tại, nghe mê người hư khí, nó tức khắc cảm thấy, liền tính đây đều là không có linh khí đồ vợ, đối nó tu luyện cũng không trợ giúp, nhưng thường thường no no khẩu phục cũng là cực hảo. Rốt cuộc, người chết vì tiền, đảo vì thực vong sao, nó tuy là thần thú, khả năng ăn đến ăn ngon ai không vui à? đương nhiên liễu như yên rảo hòa cười, nghĩ đến cái thứ hai trên đảo linh khí mười phần, phía trên lại đều chỉ loại dược liệu. Nếu là làm tiểu gia hỏa này lộng chút động vật ở kia phía trên sinh trưởng, không biết có thể hay không làm chúng nó biến thành linh thú cái gì. Đến lúc đó chính mình ăn được linh khí đồ ăn, nói vậy tu luyện đến sẽ càng thêm mau. Cho nên nàng thần thần bí bị nói, tiểu gia hỏa, ta cùng ngươi nói à nếu là đem trên đảo này động vật lộng tới cách vách trên đảo đi nuôi dưỡng nói sẽ tiến hóa thành linh thú ác đến lúc đó ngươi ăn nhưng chính là mang linh khí đồ ăn đâu tuy nói không có gì nắm chắc động vật sẽ tiến hóa vì linh thú nhưng dù sao làm việc nhi cũng không phải chính mình cho nên liếu như yên nói được không hề áp lực thật ác nghe vậy phượng tiểu chín kích động linh thú à nó có bao nhiêu lâu đều không có lại ăn đến qua tưởng tượng đến linh thú mỹ diệu tư vị nhi Nó liền vội cấp nói, kia đến lúc đó ta một ngày ăn một con linh thú được chưa? Nói chuyện đó, chút nào không chú ý chính mình rơi vào hố nhi. Ách, cái này sao? Chúng ta áp dụng tỷ lệ chế đi, tỷ như thu hoạch 100 chỉ linh thú, liền khen thưởng ngươi một con, thu hoạch 1 ngàn chỉ, liền khen thưởng ngươi 10 chỉ, lấy nảy loại suy. Tuy rằng linh thú thịt người bình thường không thể ăn, quá nhiều nàng một người cũng ăn không hết, nhưng ai biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì nột. Lại nói, nàng còn có hảo chút luyện võ thân nhân đâu, cũng có thể phân điểm nhi cho bọn hàn an. Như vậy thoạt nhìn Phượng Tiểu Chín tựa hồ rất có hại, nhưng kỳ thật cũng không nhiên. Ngắm lại cái thứ hai trên đảo nhỏ rộng lớn diện tích, nó liền phân chia một khối to diện tích ra tới nhiều dưỡng chút động vật nói, kia thu hoạch lúc sau, nó chính mình có thể đạt được linh thú liền sẽ rất nhiều. Phượng Tiểu Chín đôi mắt quay tròn chuyển, trong lòng lại là nhanh chóng tính tướng Giả như chính mình dưỡng cái mấy vạn chỉ linh thú, kia chính mình đã có thể có thể phân mấy trăm chỉ, linh thú hơn nữa linh tuyển, có thể cho nó tốc độ tu luyện càng mau, dù sao nó kỳ thật chỉ cần phân chia ra một cái khu vực đem những cái đó các con vật dưỡng lên liền thành, kỳ thật cũng không phải thực tốn công nhi phí thời gian, chỉ thu hoạch thời điểm yêu cầu thời gian nhiều một ít thôi. Nghĩ vậy nhi, nó rất thông khoái gật đầu nói, hành, ta đáp ứng rồi, hắc hắc. Kìa cái này thịt khô nhi ta có phải hay không có thể ăn nhiều một ít đâu. Tuy rằng không linh khí, nhưng có lộc ăn cũng thực hảo a rất nhiều năm không ăn cái gì nó, là thật sự có chút thèm đâu. Cái này sao, cũng cùng Linh Thu phân phối tỷ lệ giống nhau đi, bất quá, xem ở ngươi như vậy cần mẫn phân thượng, có thể mỗi tháng cho ngươi phát cái tiền lương, liền một túi 5kg thịt khô đi. Liêu như yên nghĩ nghĩ, Chính mình cũng không thể chỉ làm như nhi làm việc không cho nó ăn cỏ. Tiểu gia hỏa này làm hỏa nhi là thật không sai. Cho nên cho nó chút phúc lợi cũng là có thể. 5 kg Phượng tiểu chín đối kg là không có gì khái niệm. Bất quá thấy này một ở túi thịt khô nhìn cũng không ít bộ dáng. ngẫm lại hiện giờ chính mình sức ăn cũng không lớn. Nghĩ đến hẳn là đủ rồi. Liền gật đầu đáp Hảo. Liền nói như vậy định rồi. Kia này một túi chính là của ta đi. Sách. Ta phải nếm thử nó hương vị. Nói xong, cũng không đợi liếu như yên phản ứng, bản thân tranh vội vàng vội liền đem một túi thịt khô cấp nuốt vào trong bụng, nhưng đừng tưởng rằng nó toàn ăn. Trên thực tế, nó trong bụng nội có cắn khôn, bên trong chính là có cái không tính tiểu nhân chữ vật không gian đâu. Kỳ thật, Phượng Tiểu Chín nếu là cái gian hoặc chi thú nói, hoàn toàn có thể tư tàng một ít ở bản thân trong bụng, bất quá, nó từ trước đến nay quang minh lỗi lạc quán, khinh thường với như vậy làm. Ở nó xem ra, tính nghĩa rất quan trọng, đối với có thể ngốc tại cái này trong không gian tu luyện, nó cũng đã thực thỏa mãn, cho nên trước nay cũng không có nghĩ tới trộm tảng tư gì đó. Đối với Phượng Tiểu Chín phản ứng, liệu như yên thực vừa lòng, trên thực tế, nàng đối toàn bộ không gian nắm giữ lực cực cường, nếu là Phượng Tiểu Chín trong lúc này có cái gì không thỏa đáng hành vi, chỉ cần nàng nguyện ý là có thể biết. Nàng vừa mới cũng thô sơ giản lược nhìn một chút vượng Tiểu Chín trong khoảng thời gian này ở trong không gian hành động, đều thực quý củ, cũng không có làm ra cái gì không tốt sự tình tới, cho nên nàng thực yên tâm. Phượng Tiểu Chín chờ không kịp ăn thịt làm nhi đi, liếu như yên đâu, tắt một bên kiểm kê, một bên tự hỏi nên lấy chút thứ gì cùng lý tùng một giao dịch, tuy nói ở kinh đô rửa sạch một đợt không gian tồn kho, nhưng trong không gian trữ hàng vẫn như cũ rất nhiều lại có phượng tiểu chín tiểu gia hỏa này giúp đỡ xử lý không gian về sau trong không gian tồn kho chỉ biết càng ngày càng nhiều cho nên đến tuyển hảo muốn giao dịch thương phẩm mới là gạo phú cương phấn vị sợi loại này lương thực tinh thực được hoan nên nàng trong không gian cũng có rất nhiều cho nên loại này lương thực có thể lộng một bộ phận mặt khác đó là tương đối thích hợp người thường nhong có thể chịu nổi lương thực phụ rốt cuộc ăn lương thực phụ loại người này tỷ lệ rất lớn thời đại này Không phải mỗi nhà mỗi hộ đều có cái kiệu kinh tế thực lực ăn đến khởi lương thực tinh, ngẫu nhiên đánh cái nha tế còn kém không nhiều lắm. Liêu như yên hiện tại cũng không thiếu tiền, cho nên nàng bán lương thực chỉ là hy vọng có thể làm càng nhiều người ăn ngon một chút, ăn đến no một chút mà thôi. Nàng rốt cuộc trọng sinh một hồi, còn phải một cái thần kỳ không gian, ở không cho tự thân thiệp hiểm dưới tình huống, nàng hy vọng ở chính mình năng lực phạm vi linh tinh. Làm càng nhiều nhân sinh sống được hảo một chút liền hảo một chút, cho nên lương thực phụ này một khối tỷ lệ muốn tăng thêm. Trưng 201, trông ngòn con mắt. Đến nỗi thịt loại, nàng trong không gian thịt hộp cùng thịt khô nhi cũng không ít. Nếu là có yêu cầu, nàng hoàn toàn có thể cho phượng tiểu chín dưỡng càng nhiều một ít động vật. Bất quá này một loại đồ vật bởi vì bản thân hi hữu tính, nàng lại là không thể lấy quá nhiều ra tới đáng chú ý. Rốt cuộc thành phố C là nàng trưởng kỳ muốn ngốc địa phương, lại không giống kinh thành như vậy bán đi liền chạy lấy người. Nếu mạo muội lấy ra quá nhiều hiếm lạ thứ tốt tới, khiến cho người có tâm chú ý liền không ổn, cho nên ở phối trí bán ra vật tư này một khối, liễu như yên phá lệ cẩn thận, tuy nói nàng cũng muốn cho mọi người đều ăn đến càng tốt một ít, nhưng nếu tiền đề là bại lộ tự thân bí mật nói, nàng là đánh chết cũng sẽ không làm ở trong không gian tiêu phí chút thời gian nghiêm túc đem có thể bán ra vật phẩm đều bày ra ra tới bao gồm mỗi cái chủng loại có thể bán ra nhiều ít đều ghi tạc trong lòng liếu như yên lúc này mới ra không gian nghĩ nghĩ gõ khai cách vách đại bá phòng thấy nhà mình đại bá vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng liền nói chính mình muốn đi ra ngoài đi dạo chuyện này liều an nhiên rất là yên tâm vẫy vẫy tay trầm trồ khen ngợi chính mình dạo đi hắn hiện tại là không cái kia tinh lực lại đi ra ngoài đi một chút. Hận không thể tắm nước nóng ngửa đầu ngủ nhiều đến hừng đông mới hảo, cho nên dặn dò nàng chính mình ở bên ngoài tiểu tâm chút ở ngoài, ba một tiếng liền đem cửa đóng lại, sau đó sao, tự nhiên là tiêu tiền tắm rửa sau đó ngủ đi. Liễu như yên nhún nhún vai, nàng thật đúng là không nghĩ tới nhà mình đại bá sẽ là như vậy cái phản ứng, nàng còn tưởng rằng chính mình phải tốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể thuyết phục nhà mình đại bá ngốc tại nhà khách đâu, không nghĩ tới sự tình cực kỳ thuận lợi thật đúng là làm nàng có như vậy một tí xíu không thói quen. bất quá như vậy vừa lúc phương tiện nàng hành động, đương liếu như yên lại biến thành cái kia ngũ quan bình phàm đến đặt ở trong đám người liền không ai có thể nhớ kỹ thiếu niên sau, liền cũng không hề trì hoãn, bắt đầu ở nhà ga tìm kiếm khởi lý tùng gần nhất. hắn nói qua, hắn đều ở nhà ga làm buồn bán, tuy rằng này nhà ga không tính tiểu, nhưng liếu như yên vẫn là thực mau liền phát hiện hắn. lý tùng một gần nhất có chút yêu thương. Mất công kia tiểu tử nói muốn tới tìm hắn, kết quả thời gian dài như vậy đi qua, bóng người tử đều thấy một cái, mà hắn bán cho chính mình kia phê lương thực tình, Ở hắn cầm đi cấp bản địa làm này, một hàng lớn nhất cần ca nhìn lúc sau, đều bị hắn thu, Nga, đương nhiên là ra tiền. Sau đó, cần ca rất là nghiêm túc nói cho hắn, nếu hắn tìm được nguồn cung cấp phẩm chất toàn bộ đều là những cái đó hàng mẫu giống nhau, kia liền có bao nhiêu hắn thu nhiều ít, Nếu có mặt khác hút hàng hàng hóa, chỉ cần chất lượng không tồi, hắn cũng có thể toàn bộ thu, hơn nữa hắn còn hứa hẹn lý tùng một, chỉ cần này bút sinh ý làm thành, hắn sẽ cho hắn một bút tạ lễ, không cho hắn bạch bận việc một hồi. Nhưng là đâu, cần ca cũng nói, này đó vật tư phẩm chất tuy rằng rất cao, nhưng bởi vì hắn muốn hóa cũng không ít, cho nên giá cả phương diện, lại là muốn so thị trường giá cả hơi chút thấp như vậy một ít, rốt cuộc hắn là làm cái này sinh ý. Này mua vào bán ra, tự nhiên là muốn gánh chút nguy hiểm, nếu kiếm được quá ít, vậy có chút không đăng giá. Mà hắn lý tùng một, liền bởi vì một thanh kia tiểu tử nói trong tay có phê vật tư muốn bán ra, liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Kết quả, này đều thời gian dài như vậy đi qua, hắn mỗi ngày chờ ở này nhà ga, đều không thấy kia tiểu tử tìm tới, làm hại hắn gần nhất đều có chút trốn tránh cần ca ngợi. Bởi vì hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không bị kia tiểu tử chơi. Nếu thật là bị kia tiểu tử chơi nói, đến lúc đó không có biện pháp hướng cần ca công đạo nói, hắn về sau còn như thế nào hôn a? Vạn nhất đem cần ca chọc bao, làm hắn tại đây thành phố xê ngốc không đi xuống, kia hắn lại nên đi nơi nào kiếm ăn đâu. Ai, Lý Tùng một thật sâu thở dài một hơi, rất là sầu lo nhìn đoàn tàu phương hướng. Thật hy vọng kia tiểu tử lại tựa lần trước như vậy đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, sau đó cười hì hì nói cho hắn, trong tay của hắn có rất nhiều vật tư A. liễu như yên bước chân tương đương nhẹ nhàng đi đến Lý Tùng một thân sau, lại phát hiện nhân gia nửa điểm nhi không có xoay người dấu hiệu, không khỏi sinh ra điểm nhi bướng bình tâm tư, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, sau đó nhanh chóng trốn hướng một bên, làm hắn xoay người là lúc cái gì cũng nhìn không thấy. Bả vai đột nhiên bị người chụp vừa vặn, Lý Tùng một lòng trung cả kinh, hắn chính là có chút thô thiển công phu trong người, cư nhiên bị người dựa như vậy gần mà không bị chính mình phát hiện, thật sự làm người kinh ngạc, đột nhiên một cái xoay người, ý đồ thấy rõ ràng là ai dám ở trước mặt hắn động tay động chân, kết quả, phía sau dông tuyết lại là cái gì cũng không thấy được. Nhà ga người đến người đi, Lý Tùng nhìn lên những cái đó vội vàng đi qua hắn người bên cạnh, Cứ nhiên một cái khả nghi người cũng không có phát hiện, nhưng hắn tuyệt không cho rằng chính mình vừa mới cảm giác có ngộ, nhất định là có người chụp chính mình bả vai, người này, rốt cuộc là ai. Lý Tùng một cảnh giác mọi nơi nhìn xung quanh bộ dáng, nhưng đem liễu như yên chọc cho vui vẻ, nói nàng kiếp trước kiếp này trưởng đến lớn như vậy, cũng chưa làm qua như vậy trò đùa dai, ngẫu nhiên như vậy một nghịch ngậm, thật đúng là cảm thấy rất có ý tứ, thấy Lý Tùng một ban đầu đạm nhiên mặt trở nên càng ngày càng đen. Nàng không cấm cười, chạy nhanh lại vô vô bờ vai của hắn nói, hắc hắc, lý đại ca, biệt lai like vô dạng à. Doạ, cư nhiên là tiểu tử ngươi. Lại một lần bị người chuẩn xác không có lầm trụp chung bà vai, lý tùng một cảm giác chính mình công phu thiệt tình không tới ra, thẳng đến phát hiện là cái kia nói hắn có lương thực tiểu tử sau, tức khắc hai mắt mạo quăng, hung hăng vô vô bờ vai của hắn nói, tiểu tử ngươi nhưng xuất hiện, ca ca ta chờ ngươi chờ đến độ muốn biến thành hòn và phu. Hắn lời kia vừa thốt ra, hơi kém không đem liếu như yên sặc, ngươi một đại nam nhân, biến hồn vọng phu. Ngươi như vậy điêu, là muốn trời cao sao. Tưởng tượng đến kiếp trước ở trong TV nhìn đến cả trai lẫn gái ở vẫn luôn, hơn nữa thật nhiều quốc gia còn tán thành như vậy tồn tại. Nàng tuy rằng tại lý trí thượng tán thành bọn họ, nhưng ở tình cảm thượng, khó tránh khỏi có chút khó có thể tiếp thu. Này thình Lình nghe được một đại nam nhân nói như vậy, nhưng đem nàng sợ tới mức quá sức. Bất quá, vừa thấy Lý Tùng một bộ dáng liền biết hắn chỉ là có chút khoa trường đánh cái cách khác, Liễu như yên cũng liền thu hồi vài suy nghĩ, trở về chính đề, cười như không cười nhìn Lý Tùng một đạo, tiêu tiểu đệ thật đúng là tội lỗi, lần này thăm người thân, hoa thời gian so dự tính hơi dài quá một chút, Lý ca nhưng đừng để ý à. Mấy ngày nay tới giờ, Lý Tùng hoàn toàn không có khi vô khắc không nghĩ nhanh lên nhi nhìn thấy một thanh tiểu tử này, hiện tại gặp được. Tuy rằng so với hắn trong dự đoán chậm hảo chút thời điểm, nhưng hắn vẫn là rất cao hứng. Nghe được một thanh như vậy nói, hắn sang sảng cười nói, Hải, bên ngoài hành tẩu nơi nào không chỉ hoãn chút thời gian A, hiện tại ngươi đã đến rồi liền hảo. Tới liền hảo, đi một chút, cùng ca ca đến bên kia nhi nói chuyện. Lý Tùng vừa nói rỗi tay chỉ chỉ hắn thường lui tới giao dịch địa phương, bên kia tương đối thanh tĩnh, nói chuyện tương đối an toàn, không cần lo lắng, có người nghe thấy. Liệu như yên thấy hắn bộ dáng này, trong lòng cũng có phổ, biết người này tất nhiên là đi rồi cái gì phương pháp, có biện pháp ăn song chính mình trong tay lương thực, cho nên gật đầu đi theo hắn phía sau. Trưng 202, không nhiều lắm ngươi muội Một huynh đệ A, lần này ngươi tới, chắc là sự tình làm vả đáng đi. Lý Tùng Một tuy rằng rất cấp bách biết thiếu niên này trong tay rốt cuộc có bao nhiêu lương, nhưng hắn lại còn nhớ rõ nhân gia đi phía trước nói muốn làm việc, này không phải hỏi trước hỏi. Lại nhảy việc nhà, lấy kỳ quan tâm Nghĩ đến lần này chính mình Cư nhiên cực kỳ thuận lợi tìm được Rồi ra ra mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại Liệu như yên khỏe miệng không khỏi Nổi lên một tia cười tới Gật đầu nói, ân, đều làm thỏa đáng Lý đại ca đâu Lần trước ta cùng ngươi nói chuyện này Còn tính toán đâu Xem hắn một bức gấp không thể chờ bộ dáng Liệu như yên cũng minh bạch Này tất nhiên là người mua co rơi xuống Nếu lần này cùng người chơi thân Khiên sau này nàng trong tay vật tư cũng vẫn có thể thông qua bọn họ tay trợ giúp đến càng nhiều người, cũng coi như là cảm kích trời cao cấp lại trọng sinh một hồi cơ hội. Hắc, hắc hắc, tính toán liền hảo, tính toán liền hảo, bằng không, ca ca về sau đã có thể không có biện pháp tại đây thành phố C lan lộn. Vừa nghe một thanh nói lời này, Lý Tùng nhất nhất thẳng dẫn theo tâm tức khắc liền buông xuống, chỉ cần hắn phía trước lời nói còn tính toán kìa hắn về sau có thể nói là tiền đồ vô lượng à. Hắn nói xong, cũng không đợi liếu như yên phản ứng, mọi nơi nhìn xung quanh một chút, thấy không ai, liền vội cấp nói, gần nhất lương thực thiếu khẩn, cần ca bên kia đều người tới thúc giục ta rất nhiều lần, ngươi nếu là lại không tới, lại quá chút thời điểm, ca ca ta cũng thật không có biện pháp tại đây trong thành ngốc đi xuống, đúng rồi, một huynh đệ à, ngươi trong tay có chút cái gì lương, ước chừng có bao nhiêu, Cần ca tại đây thành phố C kia chính là một bá. hắn Lý Tùng Một tuy rằng cùng người đắp bên trên nhi, nhưng lần đầu tiên thấy cần ca cùng với bọn họ kia đám người trận trượng, thật đúng là đem Lý Tùng Một hoảng sợ. Sau lại cần ca nói có bao nhiêu lương thực muốn nhiều ít lương thực, gần nhất lại liên tiếp phái người tới thúc dụ. Hắn cân nhắc lại không cho cái giao đái, chính mình sợ là gặp nạn. Nếu là một tiểu huynh đệ trong tay lương thực nhiều, thỏa mãn Cẩn ca bên kia nhu cầu. Như vậy hắn địa vị cũng hiển nhiên dễ thấy sẽ tăng lên rất nhiều. Về sau tại đây thành phố C, hắn chỉ cần địa thấp một ít, cuộc sống này quá nhân tiện sẽ không quá kém. Cho nên, hắn tất nhiên là thực hy vọng một thanh trong tay lương thực tận khả năng nhiều một ít. Đầu năm nay, muốn ăn đến lương thực tinh không dễ dàng, giống gạo, phú cương phấn, mì sợi loại này tinh quý ngoạn ý nhi. Người thường ra đó là quanh năm suốt tháng cũng ăn không hết vài lần, mọi người đơ đói chi vợt. Nhiều lắm đó là khoai tây khoai lang đỏ linh tinh đồ vợ, càng đừng nói cái gì trứng gà cùng thịt linh tinh đồ vợ. Liêu Như Yên tuy rằng ở Kinh Thành làm một bút đại mua bán, nhưng kia chỉ là dùng một lần mua bán, nàng lúc ấy tận khả năng ra đều là tinh quý hóa. Về đến quê nhà, nàng suy xét đó là làm càng nhiều người có thể lấp đầy bụng, cho nên cuối cùng nàng vẫn là quyết định gạo. Phú Cường phấn cùng mì sợi loại này lương thực tinh thiếu lấy chút ra tới. Thịt hồ, thịt hộ trái cây đồ hộp loại này thưa thất đồ vật cũng chỉ lấy một tí xíu ra tới. Ở tới phía trước, nàng trong lòng liền có này phiên so đo, bất quá Lý Tùng một bọn họ dù sao cũng là ở thành phố C làm này một hàng nhiều năm người, không chuẩn, hắn sẽ so với chính mình rõ ràng hơn mọi người nhu cầu, cho nên nàng cũng không nói chính mình có cái gì, chỉ hỏi nói, Lý Đại ca, ngươi ở thành phố C thời gian dài như vậy, Tổng cũng biết đại gia tương đối thiếu cái gì đi không bằng ngươi cùng ta nói nói, ta xem trong tay có hay không. này, Lý Tùng vừa nghe luôn không khỏi nghiêm túc nhìn nhìn một thanh, mày không tự chủ được nhân lại, muốn nói đại gia tương đối thiếu gì đó lời nói, kia tự nhiên là có thể đỡ đói lương thực, tỉ như nói bột nô, khoai lang đỏ, khoai tây linh tinh đồ vật, nhưng cần ca muốn lại là gạo, Phú cường phấn cùng mỉ sợi bực này lương thực tinh a, nhưng Lý Tùng một quyền thân liền xuất từ nghèo khổ nhân ra. Tự nhiên biết nghèo khổ nhân gia muốn chính là gì, hắn nghĩ nghĩ, hơi có chút huyền chuyển nói, cái kia, một huynh đệ, là như thế này ha, thanh bẩn nhân gia đâu, yêu cầu đó là có thể đỡ đói đồ ăn, tỉ như khoai lang đỏ A, khoai tây A linh tinh đồ vẩn, bột ngô loại này lương thực đối bọn họ tới nói cũng đã là đỉnh đỉnh đồ tốt. Phú quý chút nhân gia, kia nhu cầu liền có chút bất đồng, bọn họ bởi vì sinh hoạt tương đối phú quý, cho nên tự nhiên là muốn ăn đến tinh quý một ít. Thì như nói thịt A, trứng A, gạo, tốt nhất phú cường phấn cùng với mì sợi linh tinh lương thực, mà giai cấp công nhân nhân ra sao, gần tháng luôn có một lần hai lần vì bọn nhỏ, khẽ cắn môi cũng là tưởng đổi chút lương thực tinh làm bọn nhỏ đánh bữa ăn ngon. Lý Tùng vừa nói đến nơi đây, hơi tạm dừng một lát, sau đó mới nói, bất quá, chúng ta tại đây thành phố C, giống nhau đều là làm phú quý nhân gia cùng với công nhân nhóm sinh ý, bởi vì cái này đoàn thể đám người tương đối khổng lồ cũng tương đối có tiền, mà thanh bần nhân ra đâu, tác phần lớn đều ở nông thôn, chúng ta tất nhiên là sẽ không bỏ gần tìm xa. Nghe được Lý Tùng một nói như vậy, Liễu Như Yên không khỏi khẽ nhíu mày, này cùng chính mình tưởng không quá giống nhau a, nhưng tinh tế nghĩ đến cũng là như vậy lý lẽ, dù sao cũng là ở nội thành sinh hoạt người, điều kiện tự nhiên so với nông thôn muốn hảo rất nhiều, quan trọng nhất chính là, hiện tại cũng còn chưa tới cái kia đặc thù niên đại, trong tay dư giả nhân gia tự nhiên không ít. Mất công chính mình trước đó hỏi cái này Lý Tùng một, bằng không chính mình lô mãng hấp tấp nói ra chút lương thực tên cùng số lượng tới, sợ là không đạt được chính mình muốn hiệu quả. Nghĩ đến đây, Liễu như yên gật gật đầu nói, ơn, Lý Đại ca nói này đó, khá vậy thật là chút tinh quý đồ vật, ta trong tay có là có, chính là không nhiều lắm. Nếu cùng chính mình trong dự đoán không hợp, Liễu như yên cũng đem tâm tư thu lên, Lý Tùng vừa nói đối với, tương đối thanh bẩn nhân ra phần lớn không ở nội thành. Nhân ra dẫn theo đầu làm này đó sinh ý người, tự nhiên không có khả năng bỏ gần tìm xa chạy tới nông thôn làm này sinh ý, cho nên, tự nhiên là yêu cầu hảo hóa. Lý Tùng vừa nghe trong tay hắn có hóa liền vui vẻ, nhưng hắn tiếp theo tới một câu không nhiều lắm, rồi lại đem hắn vừa mới tăng vọt lên nhiệt tình cấp tiêu diệt, hắn cười khổ nói, ta nói một huynh đệ, ngươi nhưng đừng treo ca ca ăn uống, rốt cuộc có bao nhiêu người liền thống thống khoái khoái nói đi. Nếu không ca ca này trong lòng luôn là không đế nhi a. liễu như yên trầm lánh một lát, chính mình không gian cây nông nghiệp cùng với gia súc sinh trưởng đều cực kỳ nhanh chóng, có thể nói nếu vẫn luôn từ phượng tiểu chín xử lý đi xuống nói, sợ là muốn lan tràn, nhưng này cũng không ý nghĩa nàng phải đem mấy thứ này toàn bộ lấy ra tới, vạn nhất làm quá mức bị người theo dõi, nàng nhưng thật ra không sao cả, nhưng nhà nàng người tình cảnh đã có thể không ổn. Cho nên, hắn như mày nói, Lý đại ca, ta cũng cho ngươi thấu cái đấy nhỉ? ta nơi này đâu, cùng lần trước cho ngươi phẩm chất giống nhau gạo cùng phú cường phấn cùng với mì sợi mỗi tháng có thể cắt cung ứng 3.000 cân, thịt khô 1.000 cân, thịt khô 2.000 cân, mặt khác thịt hộp, trái cây đồ hộp có thể cung ứng 2.000 cân, dù không nhiều lắm, mỗi tháng chỉ có 500 cân lượng. Phúc, ngươi, ngươi ngươi, ngươi nói gì? Mỗi tháng, Lý Tùng một cây buồn không uống nước. Lại là bị này tướng mạo thường thường tiểu tử nói cả kinh hơi kém đem chính mình cấp sặc, đây là hắn theo như lời không nhiều lắm. Nếu là hắn biết vài thập niên sau một câu, khẳng định sẽ đến một câu không nhiều lắm ngươi mội. Trưng 203, đêm thăm. Hắn đều mau bị này tiểu huynh đệ vẻ mặt bình tĩnh nói ra như vậy nhiều tinh quý lương thực cấp hủ chết hảo sao. Mỗi tháng mỗi cung ứng một vạn nhiều cân hiếm lạ ngoạn ý nhi, hắn còn nói không nhiều lắm. Phải biết rằng... Hắn mỗi tháng qua tay lương thực, còn không được đầy đủ đều là như vậy tinh quý lương, có thể có 500 cân liền đỉnh thiên, hắn này nhưng tất cả đều là hiếm lạ tinh quý đồ vật ta. Lý Tùng một biểu hiện quá mức khoa trương điểm nhi, Liễu như yên nhìn hắn nghĩ lại chính mình có phải hay không nói sai rồi con số, nhưng mà cũng không có, này đã là nàng nghiêm túc tự hỏi lúc sau, cấp ra tới nàng cho rằng tương đối thích hợp con số, chỉ không biết này số lượng là thiếu vẫn là nhiều, cho nên nàng gật đầu nói. Ơn, đúng vậy, mỗi tháng, như thế nào, quá ít sao? Nghe được một thanh nói, Lý Tùng một hơi kém một ngụm lao huyết phun ra, ngươi có thể hay không không cần dùng như vậy vẻ mặt phong thanh vân đạm bộ dáng nói ra quá ít sao nói như vậy tới. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy là sẽ hù chết người. Tuy rằng, một vạn nhiều cân lương thực vẫn ra tới, ở thành phố C như vậy địa phương thiệt tình không tính nhiều, nhưng kia tất cả đều là tinh quý, thưa thất ngoạn ý nhi được chứ. Lý Tùng một hoa một hồi lâu thời gian mới bình phục chính mình nỗi lòng. Một đôi mắt tinh lượng tinh lượng nhìn chầm chầm này tướng mạo bình phàm thiếu niên. Muốn gắt gao bắt lấy hắn tay tới tỏ vẻ chính mình coi trọng. Đáng tiếc bắt hai lần cũng chưa bắt lấy. Ngáy mắt minh bạch đây là nhân gia không nghĩ làm hắn chảo. Kích động nỗi lòng lại một lần bị bình phục xuống dưới. Chỉ là hắn nhìn một thanh, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn nghĩ đến cần ca nói, có bao nhiêu ta muốn nhiều ít nói. Thức khác cảm thấy chính mình có phải hay không ánh mắt quá thiệt chút, rốt cuộc thành phố xê dân hứng cư số đến đại, hắn cả ngày ngốc tại này nhà ga, mua bán làm tự nhiên là cực tiểu, mà cần ca lại bất đồng, hắn chính là này một hàng làm được lớn nhất tốt nhất người. Không nói được, mấy thứ này cần ca thật đúng là có thể toàn bộ ăn xong. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy cái này con số cũng không phải như vậy do người, nuốt nuốt nước miếng nói, một huynh đệ à, ca ca cùng ngươi nói. Ngươi lấy ra tới mấy thứ này, ở ca ca trong mắt kia tự nhiên là không ít, nhưng không nói được ở nào đó người trong mắt, cũng không tính nhiều. Hắn nói nghĩ nghĩ lại nói, như vậy, một huynh đệ, ca ca cũng không gạt ngươi, ta đem ngày đó từ ngươi nơi này mua đồ vật cầm đi cấp cần ca nhìn, cần ca nói nếu phẩm chất giống nhau. Bất luận nhiều ít hắn đều phải, nhưng hiện tại ta xem ngươi này số lượng cũng không thiếu, cũng không biết cần ca bên kia có thể hay không toàn bộ tiếp được. Ta hiện tại đi cần ca bên kia một chuyến, đem bên này tình huống nói với hắn nói, nếu là này mua bán hắn tiếp, ta đã tới tìm ngươi thế nào? Nga, đúng rồi, một huynh đệ, đến lúc đó ta nên như thế nào tìm ngươi đâu? Liêu như yên nhìn Lý Tùng Một, không ở trong mắt hắn nhìn ra dò hỏi chính mình tình huống tính kế, mới âm thầm gật gật đầu, chỉ nói, Nô, no, Lý Đại ca ngươi chỉ lo đi thôi, nếu là kia cần ca quyết định muốn này phê lương kia liền làm hắn tối nay 12 giờ mang theo tiền đến cùng xe vận tải đến nhà ga phía trước nước cạn than tiếp hóa, nếu kia không cần, liền quá hạn không chờ. Lúc này đây, liếu như yên nhưng không chuẩn bị lại thuê cái kho hàng gì đó, nàng nhưng không như vậy nhiều thời gian lại ở thành phố C trì Hoãn, thừa dịp hiện tại Lý Tùng vừa đi tìm kia cái gì cần ca, nàng hoàn toàn có thể đi tranh dịp công quán, nhìn xem nơi đó tình huống, tốt xấu là nhà mình cha kê kiêm sư phụ giao phó. Như thế nào, nàng cũng đến đi xem. A, nước cạn than. Như vậy thiên tích địa phương. Lý Tùng một đôi nhà ga phụ cận tình huống quen thuộc thật sự, nghe được nước cạn than, lập tức liền nghĩ đến cái kia đã từng tương đương phồn hoa, hiện tại lại hoang tàn vắng vẻ địa phương. Nhưng thấy thiếu niên này cũng không có nói cười thành phần. Hắn Trung Bi là gật gật đầu nói, hành, ta đây đi trước. Lý Tùng vừa nói xong cũng không trì hoãn, cười hắn xe đạp đi được bay nhanh. Vừa đi trong lòng còn một bên tính toán kia thiếu niên nào hắn giảng giá cả, không tính không biết, tính toán thật đúng là đem hắn khiếp sợ đâu, cũng không biết này vội vội vàng vàng, cần ca bên kia có hay không chuẩn bị, có thể hay không lấy ra này số tiền tới. liễu như yên nhìn Lý Tùng một biến mất ở chính mình tầm mắt ở ngoài, nghĩ nghĩ, cũng lấy ra một chiếc xe đạp tới, cưới liền hướng diệp công quán phương hướng chạy tới, đừng hỏi nàng vì cái gì sẽ kỵ xe đạp ở kinh đô thời điểm, chính là có người giáo lại nói nàng hiện giờ thần thức tương đối cường đại, kỵ chỗ xe đạp mà thôi, quả thực chính là tiểu nhi khoa sự tình sao? cũng không biết nhà mình kia thần bí cha kế người nhà tình huống rốt cuộc thế nào, xem cha kế cho nàng tiền cùng ngọc bội thời điểm, tay đều có chút phát run, nghĩ đến hắn là tương đương lo lắng người nhà an uy, cũng không biết năm đó rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, khiến cho cha kế như vậy thiên chi tiêu tử đều đến giả ngu chạy trốn, nay thân thể đã từng trong trí nhớ. Vài thập niên sau, Diệp Gia tiểu đệ đều đã kết hôn sinh con thật lâu, mới có một người từ vạn thị tìm tới, nói là hắn thân đại bá, nói với hắn nói Diệp Gia tình huống, khi đó, Diệp Gia đã là sửa lại án xử sai, còn phân được số phòng sản, chẳng qua, bởi vì Diệp Nam sớm đã qua đời, kia tự xưng là Diệp Gia đại bá người đi phía trước chỉ trừ mấy trăm nguyên tiền, khác toàn vô. Nghe tới, Diệp Gia đại bá cũng không phải như vậy chú ý thân thích tình cảm. Lẽ ra sửa lại án xử sai lúc sau, thân là đại ca Diệp gia đại bá càng hẳn là gánh vác khởi một nhà chi chủ trách nhiệm, tìm về bọn đệ đệ, lại đem trong nhà tài sản vân vân, nhưng kết quả lại chỉ lấy mấy trăm nguyên đuổi rồi nhà mình thân chất nhi xong việc, như vậy đại bá, sợ là không đáng tín nhiệm. Đã từng vô hạn phong cảnh Diệp công quán, hiện giờ màn đêm chưa hết, liền đã tĩnh mịch một mảnh, liền một chút tối tăm ánh đèn cũng không có, liễu như yên đem xe đạp dâm đến bay nhanh. Cũng hoa gần một giờ mới được đến diệp công quán phụ cận, tìm cái không người chú ý góc chết đem xe đạp thu lên, lại mới rất xa quan sát đến diệp công quán tình huống. Diệp công quán chiếm địa rất lớn, diện tích không dưới tam mẫu, chỉ là, cũng không biết cái gì nguyên nhân. Hiện giờ tuy rằng nhìn tĩnh mịch một mảnh, nhưng kiến trúc lại còn bảo tồn hoàn hảo, ước chừng là hiện tại còn chưa tới kia đặc thù thời kỳ, cho nên cũng không có những người khác gia trụ đi vào. Nhưng lại có người rất xa nhìn chằm chằm diệp công quán, tựa hồ tùy thời chuẩn bị phát hiện điểm nhi cái gì dường như. Nhìn sau một lúc lâu, Liếu Như Yên cũng coi như là thăm dò theo dõi người, sau đó lợi dụng thần thức từ một chỗ không chút nào thu hút cửa nhỏ ẩn vào diệp công quán, tình huống bên trong lại không bằng bên ngoài nhi nhìn như vậy, trong hoa viên chết héo hoa cỏ linh tinh nhiều không kể xiết, trước kia tiểu kiểu nước chảy hiện giờ từ lâu khô cạn, không còn có đã từng như thơ như họa bộ dáng. Liêu như yên quan sát đến diệp công quán tình huống, âm thầm cân nhắc, nếu này diệp công quán vẫn chưa bị thua nói, mặc kệ là từ chiếm địa vẫn là kiến trúc vẫn là bên trong cảnh trí, đều thắng qua đời sau nhìn đến rất nhiều hào môn gia đình giàu có, chỉ là hiện giờ lại bị thua đến như vậy đồng ruộng, thật sự thực đáng tiếc. Bởi vì muốn tránh né chỗ tối theo dõi người, liêu như yên đi chuyên chọn tương đối âm u địa phương hành tẩu, bất quá nàng tốc độ lại rất mò, xuyên qua rộng lớn hoa viên chọn một cái không chớp mắt địa phương nhanh chóng nhảy vào viên trung viên, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. Trưng 204, đánh cấp sao? Bởi vì sắc trời càng lúc càng ám, theo dõi mọi người cũng có điều lơi lỏng, thêm chi bị nội tường cách trở, chỉ cần tiểu tâm chút, bên ngoài người liền không phải thực dễ dàng có thể phát hiện tình huống bên trong. Liếu như yên nhìn nội viện trạch trước khóa môn, lại nghĩ đến một đường đi tới tình hình, không khỏi nhíu mày, nơi này, Tựa hồ đã thật lâu không người ở. Nghĩ đến trước khi đi diệp thúc thúc cặp kia cố nén bi thống mắt, liễu như yên cảm thấy chính mình nếu là liền ở chỗ này xác nhận một chút diệp công quán hay không ở người liền đi nói, thật sự có chút thực xin lỗi hắn, nghĩ đến lại quá chút thời điểm kia đoạn đặc thù thời kỳ liền phải đã đến, nàng dứt khoát tìm cái âm u góc chết trực tiếp vào nhà. Tiến phòng khách, đập vào mắt đó là đầy đất bụi bẩm cùng với trên mặt đất ngã trái ngã phải bàn ghế linh tinh đồ vật khiến cho nguyên bản to rộng sạch sẽ mà lại sáng ngời phòng khách có vẻ như vậy hỗn độn vô tự, nhìn bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất đồ vợ, Liễu như yên cảm thấy, chủ nhân nơi này rời đi đến tựa hồ rất là vội vàng, vội vàng đến căn bản không có thời gian giải quyết tốt hậu quả. Liễu như yên nhìn thoáng qua cũng không làm dừng lại, trực tiếp dọc theo đại đại thang cuốn hướng trên lầu đi, cũng là nàng tu vi không yếu, ở trong đêm đen cũng có thể đem chung quanh hoàn cảnh xem đến rất rõ ràng, nếu là đổi cá nhân tới không điểm cây lên đuốc hoặc là châm cái cây đuốc sợ là tuyệt đối không thể đem thăm này diệp công quán, mà đến không tới thăm nói, bị phát hiện khả năng tính rất lớn. Lập tức lên lầu 2, một ít cửa phòng là mở ra, một ít tắc nửa hờ khép, còn có chút là gắt gao đóng cửa, không cần nhìn kỹ, liêu như yên liền cũng biết, nơi này đã từng ở không ít người, chỉ là sau lại không biết ra cái gì biến cố, cứ thế nặc đại một cái diệp công quán, lại biến thành hiện giờ bộ dáng này. Nàng tùy ý đi vào một gian nhà ở, lại không nghĩ lại là một gian đại thư phòng, không ngừng ba mặt trên tường tất cả đều là thư, trung gian còn có hảo chút kệ sách, phía trên cũng là phóng đầy các loại thư tịch. Này gian trong phòng tình huống cùng phòng khách tình huống kém quá lớn, liệu như yên nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây, nàng cho rằng, mỗi gian nhà ở ước chừng đều cùng phòng khách không sai biệt lắm. Bất quá, tuy nói thư phòng này cũng không hốn độn, nhưng khắp nơi cũng đều che kín cho bụi. Liếu như Yên nghĩ nghĩ, cũng không có động này đó thư, mà là quay người rời đi, tùy ý vào tiếp theo gian nhà ở, này gian nhà ở chủ nhân tựa hồ nam nữ đều có, đừng hỏi nàng vì cái gì biết, bởi vì kia rộng mở tủ quần áo bên trong phóng một ít hỗn độn quần áo, có tây trang cũng có sơn sám. Nhẫn lại tính tình đem cả tòa tòa nhà đều tìm một lần, liếu như Yên mới trăm phần trăm đích xác định, hiện giờ này diệp công quán, thật sự một người cũng đã không có nếu liền như vậy hai tay chống chân trở về hồi phục Diệp thúc thúc Liễu Như Yên cảm thấy có chút băn khoăn, rốt cuộc vị này Diệp thúc thúc đối nàng vẫn là thực không tồi. nghĩ đến lại quá thượng một hai năm, kia đoạn đặc thù thời kỳ liền muộn tới, đến lúc đó này Diệp công quán còn không biết sẽ gặp được cái dạng gì tình huống, là bị nào đó nhân ra trực tiếp bá chiếm đâu, vẫn là bị phân phối cấp một ít gia đình công nhân, cũng hoặc là quang vinh tam đại bẩn nông chi lưu. nhưng bất luận là gặp được cái dạng gì người. Thư ký những cái đó thư, chỉ sợ đều là giữ không nổi. Nghĩ đến đây, liếu như yên cảm thấy chính mình có thể đem những cái đó thư đều dọn đi, sau lại lại cảm thấy, không bằng dứt khoát đem này diệp công quan có thể mang đi đồ vật đều mang đi tính. Nàng tuy rằng không nghiên cứu quá đồ cổ gì đó, nhưng cũng nhìn ra được, này diệp công quan có hảo chút đồ vật nhưng đều là lao đồ vật đâu. Với này về sau bị người trở thành củi lửa thiêu hủy, còn không bằng chính mình trước mang đi. Về sau lại nghĩ cách làm mấy thứ này vật quy nguyên chủ cũng là được, dù sao có chính mình ở, diệp thúc thúc đời này liền sẽ không như kiếp trước như vậy sớm liền treo, cho nên chẳng sợ năm gần đây hắn vẫn như cũ đến mai danh nhận tích sinh hoạt, nhưng về sau vẫn là có thể danh chính ngôn về lấy về thuộc về chính mình đồ vật. Nàng hiện giờ có cái di động không gian, tưởng trang nhiều ít đồ vật đều thành, nàng liền tính là đem toàn bộ diệp không quán đều trang đi cũng thành, nghĩa vậy nhi, nàng cũng không do dự Trực tiếp liền mở ra đánh cướp hình thức, liền cùng quỷ tử vào thôn dường như, chỉ cần là xem đến thuận mắt, đều hướng không là bên trong vẫn. Này nếu như bị những người khác đã biết, sợ là muốn cười nhạo nàng không phong khoáng, bất quá, nàng không thèm để ý này đó, bởi vì trong lòng tưởng tất cả đều là về sau đem mấy thứ này còn cho chúng nó chủ nhân, ngay cả những cái đó bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất quần áo nàng đều không có xem nhẹ, hết thể ném vào trong không gian. Mấy thứ này tuy rằng không thể vật quy nguyên chủ, toàn lại có thể cho chúng nó vật tận kỳ dụng. đào hoa khe đại nương nhóm nhưng đều không nhiều ít quần áo xuyên đâu. Này đó quần áo nguyên liệu đều thực không tồi, cầm đi cho các nàng rửa rửa, sửa lại, hoàn toàn có thể lần thứ hai lợi dụng. Liêu như yên ở bên này vội đến vui vẻ vô cùng, Lý Tùng một giờ phút này lại khẩn trương đến muốn chết, bởi vì có một người hiện tại chính lấy một đôi hờ hương ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ ở đánh giá hắn lời nói thật giả, bên cạnh, còn có hơn 10 cái tinh tráng hắn tự lợi, rất có một lời không hợp liền đấu võ giá thước. Tô cần nhìn chăm chăm Lý Tùng 1, hắn không tin Lý Tùng 1 nói, hắn tô cần tại đây thành phố C xem như chiêu số cực lớn người, có thể tưởng tượng muốn lộng tới tinh lương, lại cũng hoàn toàn không dễ dàng như vậy, nhưng cái này vẫn luôn thủ ga tàu hỏa như vậy cái tiểu địa phương buôn bán Lý Tùng 1, cư nhiên nói với hắn có người mỗi tháng đều có thể làm ra một vạn nhiều cân tinh lương tới, ha ha, thật đương hắn là ngốc tử, như vậy hảo lửa dối. Hắn dầm bước chân, vòng quanh Lý Tùng vừa đi một vòng lại một vòng nhi, trong đầu bay nhanh tính kế được mất, lần trước người này lấy tới những cái đó tinh lương phẩm chất đích sắc không tồi, chính hắn thi ăn qua, hương vị so một ít đặc cung lương thực hương vị đều phải hảo, giữ lại, tắc bị hắn cầm đi tặng người, mà nào đó người ở hưởng qua lúc sau đã ám chỉ quá hắn rất nhiều lần. Cho nên hắn gần nhất thường thường phái người đi thúc giục cái này Lý Tùng một, nhưng cái này Lý Tùng một lại là hòa không lưu tiêu, luôn là không cho hắn một cái xác thực hồi đáp, làm hắn rất là bực bội. Hắn cũng đã sớm hạ định quyết, giả như trong vòng 3 ngày, cái này Lý Tử một còn không cho hắn một cái xác thực hồi phục nói, kia hắn nhất định sẽ làm hắn biết hoa nhi vì cái gì như vậy hùng chỉ là hôm nay người này đột nhiên vội vã chạy tới nói với hắn trong tay có một vạn nhiều cân tinh thực hơn nữa nếu là hợp tác đến vừa lòng sau này mỗi tháng đều có thể có cái này lượng thời điểm hắn không bình tĩnh đồng thời cũng nghiêm trọng hoài nghi cái này Lý Tùng một có phải hay không nhận thấy được chính mình sắp có điều động tác cho nên muốn ra cái gì hoài chủ ý đầu năm nay ở trên đường hỗn luôn là có mấy cái kẻ thù hắn tô cẩn tự nhiên cũng không ngoại lệ hơn nữa Người nọ thực lực cũng không thể tiểu hư, cái này Lý Tùng một nếu thật là cùng người nọ cùng nhau tới hô hắn nói, cũng không phải không có khả năng, hắn tuy yêu tiền, nhưng càng tích mệnh, cho nên nghe xong Lý Tùng một nói lúc sau, hắn theo bản năng bắt đầu hoài nghi lên. Chỉ là, lấy hắn nhiều năm như vậy xem người ánh mắt tới xem, người này biểu hiện lại không giống như vậy âm hiểm xảo trá người, nghĩ nghĩ, hắn nhìn thẳng Lý Tùng một hai mắt nói, Lý Tùng một, ngươi nói. Kia thiếu niên đưa ra ở nước cạn than giao dịch. Kia hắn có hay không yêu cầu ta cần thiết tự mình đi. Chương 205: Là âm như sao? Hắn thanh âm lạnh thấu xương mà trầm thấp, còn mang theo chút khàn khàn, lời vừa ra khỏi miệng, liền đem Lý Tùng Một hoảng sợ. Bất quá, đang nghe đến hắn này đó hỏi chuyện sau, Lý Tùng Một cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chịu hỏi chuyện liền hảo, chịu hỏi chuyện liền hảo. Sợ nhất chính là không nói một lời liền trực tiếp giao huấn hắn một đốn sau đó vẫn đi ra ngoài. Cho nên hắn vội vàng nói, không có không có, kia thiếu niên cũng không có yêu cầu cần thiết là cần ca ngươi tự mình đi, chỉ nói giả như cần có bằng lòng hay không hợp tác, vậy mang theo tiền cùng xe vận tải ở tối nay 12 giờ ở nước cạn than giao dịch, đến nỗi có phải hay không cần ca ngươi tự mình mang theo tiền cùng xe vận tải đi, hắn nhìn cũng không để ý. Đích xác không thèm để ý. Tuy nói liệu như yên cũng muốn nhìn một chút cái này hợp tác đồng bọn là cái bộ rắn gì, cái gì tính tình, nhưng cũng không có đến cần thiết vừa thấy nông nỗi, cho nên cần ca có đi hay không, cũng chưa cái gì quan hệ, bất quá đâu, có dũng có mưu lại nhân phẩm tốt đối tượng hợp tác mới là liệu như yên muốn. Liệu như yên ở đưa ra cái kia yêu cầu thời điểm liền nghĩ tới, nếu chính mình tương lai hợp tác đồng bọn quá mức tiểu tâm cẩn thận nói, nàng cũng là sẽ không trường kỳ cùng người này hợp tác. Rốt cuộc một cái lá gan quá tiểu nhân hợp tác đồng bọn đối với liễu Như Yên sau này tính toán cũng không bổ ích. Nàng muốn, là ở cái kia đặc thù thời kỳ còn có năng lực đem này đó vật tư cung ứng đi ra ngoài nhân vật, mà không phải ở kia đặc thù thời kỳ gần nhất liền sợ tới mức rút đi người nhát gan. Lý Tùng Một tuy rằng không rõ ràng lắm liễu Như Yên tâm tư, nhưng hắn lại theo bản năng tránh nặng tìm nhẹ như vậy trở về, đến nỗi kết quả. Quỷ biết sẽ là thế nào đâu? Hắn hiện tại cũng có chút phiền muộn, thật sâu cảm thấy chính mình thật là làm một kiện tốn công vô ích sự tình. Vì sao tâm muốn như vậy đại, cố tình tìm trên đường lợi hại nhất cần ca đảm đương đối tượng hợp tác. Nếu là chính mình cùng kia thiếu niên giao dịch, không nói được hắn thực mau là có thể bằng cơ hội này phát một bút đại tài. Một người làm một mình tuy rằng vất vả chút, kiếm thiếu chút, nhưng ít ra an toàn nha. Nơi nào giống hiện tại, cảm giác chính mình chính là kia vào hồ khẩu dương. Trung quanh tất cả đều là như hổ rình mồi xài lang hổ báo, rất có một lời không hợp liền nhào lên tới cắn hắn xu thế, đều đem hắn cái này tin tưởng gấp trăm lần tiểu nhân vật sợ tới mức trong lòng bất ổn không có đế nhi. Ly lập, tô cần trầm mặc, vẫn chưa cường điệu chính mình cần thiết ra mặt nói, kia liền có một nửa cơ suất đều không phải là là tính kế chính mình, như vậy, hắn đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai, cư nhiên có thể mỗi tháng cung ứng nhiều như vậy tình lương, Nghị nghĩ nghĩ. Hắn lập tức hướng người bên cạnh nói, đại hổ, ngươi đi chuẩn bị chuẩn bị, mang lên tiền giấy cùng xe vận tải, chúng ta vào đêm sau đi nước căn thăn. Cần ca, này, vạn nhất là bọn họ âm mưu như, nhưng làm sao bây giờ? Không đợi đại hổ nói chuyện, tô cần phía sau một cái khát thoạt nhìn lịch sự văn nhã trung niên tiến lên hai bước, nhìn tô cần nói, không bằng, làm các huynh đệ đi trước nhìn xem tình huống, nếu đối phương là thiệt tình cùng chúng ta hợp tác, kia liền hảo. Nếu là cho chúng ta thiết bấy giờ, kia cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Cần xua xua tay, nhìn về phía kia văn nhã trung niên, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói, nhưng thật ra không cần, để tránh bị người xem thường. Đã có một nửa cơ suất không phải âm như tính kế, kia hắn lúc này đây liền đánh cuộc, hắn từ nhỏ tại đây thành phố c lớn lên, kiến thức quá nhiều kỳ ngộ cùng bấy giờ, lúc này đây, nếu hắn đánh cuộc chính xác, sau này bọn họ sẽ phát triển đến càng tốt nếu như vậy hắn còn có thể phán đoán sai lầm nói cũng là cho chính mình cái giao hấn cũng nên làm chính mình phát triển trí nhớ còn nữa nói hắn cũng không phải mềm quả hồng nếu thật là có người tính kế hắn cũng đến có cái kia mệnh tính kế thành công cho nên hắn quyết định nhiều chút các huynh đệ tiến đến không có việc gì hết thề đều hảo có việc nhi nói ha ha nhìn cần ca khoẻ miệng không hề độ ấm cười Lý Tùng một lòng trung cả kinh thầm nghĩ Này cần ca tuy rằng không phải hôn hát đạo, chỉ là lén làm lương thực mua bán, nhưng hắn này quanh thân khí thế thật sự thực kinh người A, nếu là chính mình đối thượng này cần ca, sợ là không phải phần phần thắng. Cũng không biết một thanh tiểu huynh đệ theo như lời, rốt cuộc là thật là giả, ai, chính mình cũng thật là hồ đồ, đồ vật đều không có thấy, liền vội vàng chạy tới bên này báo tin nhi, này vạn nhất đến lúc đó lấy không ra này rất nhiều đồ vật tới, chính mình kết cục sợ là thực thê thảm. Thấy Tô Cần Hạ quyết tâm muốn chính mình tiền đến, hứa hưng có chút bất đắc dĩ, hắn mang một bức khảo sát hắc biên mắt kính, trong mắt lại có nhẹ nhẹ lo lắng, nghĩ đến sớm đã có người xem bọn họ không vừa mắt, nếu không có cần ca hậu trưởng tương đối ngạnh, bọn họ sợ là sớm bị người bưng, lúc này đây cũng không phải biết phúc là hoạn. Giờ phút này, Tô Cần sớm đã an bài phía dưới các huynh đệ đi chuẩn bị chờ lát nữa phải dùng đến tiền giấy cùng với chiếc xe, một vạn nhiều cân vật tư cũng không tính ta. Một chiếc xe vận tải cũng đủ, Hứa Hưng xem bận rộn chúng các huynh đệ, thật lâu sau mới sâu kín thở dài, thôi, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nhiều nhất, chờ Tô cần bọn họ đi rồi lúc sau, chính mình lại mang theo dư lại các huynh đệ đuổi kịp, nếu thật gặp gỡ chuyện gì, tốt xấu cũng có thể cứu viện một phen, nếu là không có việc gì, kia tự nhiên càng tốt, cũng chỉ là lãng phí điểm nhi thời gian mà thôi. Liễu Như Yên phát huy nhạn quá bát mao tinh thần, Đem diệp công quán có thể mang đi đồ vật đều vẫn vào chính mình không gian sau đang chuẩn bị rời đi, bước chân lại đột nhiên một đốn, chỉ vì thần thức điều tra dưới, cư nhiên phát hiện ngầm có tầng hầm ngầm, thả, tầng hầm ngầm diện tích tương đối lớn, bên trong đồ vật cũng đem liếu như yên doạn. Này diệp công quán tầng hầm ngầm chất đống rất nhiều cái dương, một liệt liệt bài phóng thật sự là chính tề, nhưng đầu năm nay nhìn liền thật lâu xa, liêu đem thần thức tham nhập cái dương bên trong. Thế nhưng phát hiện này đó trong dương đầu một ít cất dấu xuống ống, một ít cất dấu đạn dược, nàng không khỏi ngây ngẩn cả người, này diệp gia trước kia rốt cuộc là làm gì. Nếu không có nàng thần thức cực kỳ mạnh mẽ, sợ là cũng muốn bỏ qua cái này tầng hầm ngầm, thật không biết năm đó là ai kiến trúc như vậy cái tầng hầm ngầm, chẳng những cực kỳ ẩn ngấp thả rộng lớn không nói, hơn nữa thế nhưng là kiến dưới nền đất 50 nhiều mẹ dưới này trừ phi là lấy thuốc nổ đem toàn bộ diệp công quán cấp tạc bằng nếu không chính là trùng kiến này phòng cũng không nhất định có thể phát hiện này tầng hầm ngầm nụt liếu như yên chỉ mơ hồ biết đã từng diệp gia là cự phú phía trước ở kháng nhật thời kỳ tổn hại hiến đại lượng tiền tài trợ giúp quân đội kháng địch nghe nói phi cơ đều không ngừng quên một trận nhưng cũng chỉ ngăn tại đây cũng thật không có nghĩ tới này diệp gia cư nhiên còn ẩn giấu nhiều như vậy không thể gặp quang ngoạn ý nhi chẳng lẽ diệp công quán người đi được như vậy vội vàng Là bởi vì có người đã biết bọn họ Diệp ra cất giấu mấy thứ này. Bằng không, vì cái gì nơi này đều hoang vu dân cư, còn có người ở nơi tối tâm theo dõi. Cũng không biết là người nào ở nhìn chằm chằm vào này Diệp công quán. Tuy rằng phát hiện này tầng hầm ngầm, nhưng muốn tìm được này tầng hầm ngầm nhập khẩu cũng hoàn toàn không dễ dàng. Liếu như Yên có chút do dự muốn hay không đem phía dưới trong phòng đồ vật cũng mang đi, dù sao cũng là bom hẹn giờ, vạn nhất bị người phát hiện. Khi hậu quả đã có thể nghiêm trọng, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, nó đều hảo hảo ở chỗ này không bị người phát hiện, hẳn là rất khó bị người phát hiện đi. Trưng 206, dọn không. Nhưng có chút đồ vật, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta, chính mình có thể phát hiện, liền đại biểu cho người khác cũng có khả năng phát hiện. Lúc này đây kinh đô hành trình, làm liếu như yên biết, trên thế giới này, tuyệt phi chỉ có nàng một cái tu sĩ, liền tỷ như Phượng Quynh Ca. Còn có kia bị thương phượng khuyên ca người, người nọ, tuyệt đối là tu hành người trong. Chẳng qua tu hành người trong thực lực cũng có cao đế chi phân, công pháp cũng có cao thấp chi phân, có chút nhân tu hành cả đời cũng không nhất định có thể tu đến liễu như yên hiện giờ như vậy thực lực, nhưng cũng không thể bài trừ có như vậy chút thực lực cường đại người, vạn nhất bị tâm tàn nhẫn người phát hiện nơi này bí mật, sợ là sẽ nhưỡng ra đại hoa tới. liễu như yên nhìn nhìn thời gian, 9h20. Cứ ban đêm 12 giờ còn có một đoạn thời gian, nghĩ nghĩ, nàng cắn chặt răng, quyết định tìm được tầng hầm ngầm nhập phòng, đem bên trong đồ vật mang đi, đặt ở trong không gian bảo còn lên. Cái này tầng hầm ngầm nhập khẩu đích xác thật rất khó tìm, tuy là Liễu Như Yên thần thức cường đại, lại cũng ước chừng hoa 15 phút thời gian mới tìm được lối vào. Này nhập khẩu, cư nhiên là ở kia miệng khô cạn nhân tạo tiểu kiều nước chảy phía dưới, ai có thể nghĩ đến ngày xưa như thơ như họa cảnh trí dưới. Cư nhiên cất giấu muốn mệnh ngoạn ý như đâu. Hiện giờ này tiều không có nước chảy tiều phía dưới tất cả đều là hỗn độn vô tự các loại loạn thạch. Liêu Như Yên tốc độ cực nhanh đè lại trong đó một khối loạn thạch, bên thai liền truyền đến rất nhỏ răng rác thanh. Trong chớp mắt, một cái đen nhanh có thể làm bốn người sóng vai mà đi cầu thang liền như vậy xuất hiện ở Liêu Như Yên trước mặt. Liêu Như Yên đứng ở cầu thang khẩu đợi một lát mới bước lên cầu thang. Từ trong không gian lấy ra một viên dạ minh châu chiếu sáng lên con đường phía trước, nàng đi được cực nhanh, nhưng cũng hoa gần 5 phút mới chân chính đi vào tầng hầm ngầm, nhìn trước mắt bải phóng đến tương đương chỉnh tề nhưng lại lạc đầy cho bụi cái dương, liếu như yên cũng bất chấp nghỉ ngơi bắt đầu đường nổi lên khuôn vắc công. Nàng cũng không biết, chính mình dọn cũng không tất cả đều là xuống ống cùng viên đạn linh tinh đồ vật, bởi vì nàng dùng thần thức điều tra chỉ là một thiếu bộ phận cái dương. Thực lực của nàng còn không có cường đại đến thần thức đảo qua liền có thể đem sở hữu cái dương đều tra cái biến, đem gần vạn cái đại dương gô cất vào chính mình trong không gian, liếu như yên thật sự bị mệt đến không nhẹ. Đảo không phải thân thể mệt, mà là tinh thần có chút mỏi mệt, vốn dĩ tìm tòi dưới nền đất liền phải tương đối hao phí thần thức, càng đừng nói vẫn là sâu như vậy ngầm, thêm chi lại liên tục thu gần vạn cái dương, tuy là nàng thực lực không tầm thường, khá vậy mệt đến quá sức cuối cùng nhìn một vòng lại không một chỗ tầng hầm ngầm, liễu như yên nhìn nhìn thời gian, cư nhiên mau đến 11 giờ. Nàng cũng bất chấp nghỉ ngơi, vội vàng ra tầng hầm ngầm, tránh đi phía trước phát hiện theo dõi người, thừa dịp bóng đêm, thi triển nổi lên thuận gió quyết nhanh chóng chạy tới nước cạn thàn. Nàng nhưng nhớ rõ đêm nay còn có một cái mùa bán phải làm đâu. Nàng đến trước tiên qua đi đem đồ vật lấy ra tới. Nàng một bên lên đường, Một bên cân nhắc chính mình có phải hay không phải nghĩ biện pháp lộng chiếc xe tới vận chuyển hàng hóa. Trống rông đem đồ vật lấy ra tới, một lần hai lần còn hành, số lần nhiều sợ là muốn khiến cho người khác chú ý, nàng nhưng không nghĩ bại lộ không gian, càng không nghĩ bị người trở thành yêu quái, chẳng sợ hiện giờ là dịch dung, nhưng tổng cũng không thể mỗi lần sinh ý liền đổi cái bộ dáng làm buôn sinh ý lại đổi cái hợp tác đồng bọn nhi đi. Chờ liễu như yên vội vàng đuổi tới nước cạn than thời điểm, nước cạn than thượng im mắng. Vì để người văn nhất, liễu như yên lại dùng thần thức hảo hảo dò xét một chút chung quanh tình huống, xác nhận quanh thân đích xác không có người lúc sau, mới chạy nhanh đêm sớm đã chuẩn bị tốt vật tư di ra tới, sau đó tìm khối đại thạch đầu ngồi xuống, nắm chặt thời gian khôi phục phía trước tiêu hao thần thức, hạ mặt đầu thu đêm thực lạnh, nhưng hôm nay thời tiết rất tốt, ban đêm như nước thủy quang cùng đầy sao ở trên trời lập loè. Tinh tinh điểm điểm chiếu sáng lên đại địa, chỉ là nước cạn than phá lệ hẻo lánh, cho dù là ở ánh trăng phía trên, cũng là đen nhánh một mảnh, cũng không thấy thế nào đến rõ ràng phía trước tình huống. Lão đại, tiểu tử này thật không phải lừa gạt chúng ta sao? Kia đằng trước trừ bỏ một đống một đống không biết là cục đá vẫn là cắt sỏi đồ vật ngoại, cái gì cũng chưa thấy nột, người cũng không có, xe cũng không có. Áp lý tùng một tiểu tử, rất xa liền thấy được nước cạn than thượng tình huống. Không có đèn không có xe, có chút ngồi không yên. Nước cạn than bên trong rừng cây, nên sẽ không thực sự có mai phục đi. Hắn theo bản năng chiều hai bên rừng cây nhìn qua đi, nhưng trừ bỏ đen như mực một mảnh, cái gì cũng không thấy được, cho dù là trong tay hắn đèn tin ánh đèn lại lượng, cũng không chiếu ra cái cái gì tên tuổi tới. Nhìn đến như vậy cái tình huống, hắn trong lòng không đế, quay đầu lại đối với Lý Tùng một bả vai chính là một cái tát, trong miệng lại nói, tiểu tử. Ngươi cho ta thành thật đại, có phải hay không cùng người khác cùng nhau thiết kế chúng ta? Hoặc là, đùa với chúng ta ngọn nhi? Đậu má, ca thật là hoa nguồn đã chết, trên vai hung hăng ăn một cái tát, Lý Tùng một khóc không ra nước mắt, hắn vừa mới theo ánh đèn nhìn, nước cạn than thượng thật đúng là không có xe không có người, thầm nghĩ một thanh kia tiểu tử rốt cuộc đang làm cái quỷ gì nột, nói tốt ở chỗ này giao dịch, chẳng lẽ là thời gian còn sớm, hắn còn không có tới. Nhĩ Hoa, ngươi này ánh mắt sợ là nên hảo hảo luyện luyện. Tô Cần dọc theo đường đi đều nửa hít mắt, nhìn nhẹ nhàng nhàn nhã thật sự, nhưng kỳ thật sớm tại sắp tới gần nước cạn than thời điểm, hắn liền đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở bên ngoài nhi, hắn thị giác cùng thính giác đặc biệt nhẹ bén, vẫn chưa ở duyên quản phát hiện có người mai phủ. Dương Lý Nhĩ Hoa đem ánh đèn chiếu vào nước cạn than thượng thời điểm hắn thậm chí dành mạch nhìn đến kia Lý Nhị Hoa trong miệng theo như lời không biết là cục đá vẫn là cắt sỏi đồ vật cũng không phải cục đá cùng cắt sỏi, mà là hàng hóa chuyên trở vật bao tải to, chẳng qua nhan sắc cùng cắt đá gần, cho nên không chú ý xem, đích sắc nhìn không ra tới. Gì? Lý Nhị Hoa nghe thấy tô cần nói, nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây, hắn thị lực hảo đâu, ban ngày chính là cách thật xa đều có thể đem sự vật xem đến rõ ràng, chẳng qua tới rồi buổi tối. Tầm mắt tài lược hơi có chút giảm xuống mà thôi, nhưng hiện tại Lão Đại nói chính là có ý tứ gì. Hắn ánh mắt nhi không tốt. Tô cần meo nhau mắt, Lý Tùng vừa nói giao dịch thời gian là 12 giờ, bọn họ trước tiên hơn phân nửa tiếng đồng hồ, vì, tự nhiên là xuất kỳ bất ý. Nếu đây là bấy giờ, bọn họ trước tiên đến, không nói được liền có thể phát hiện điểm nhi dấu vết để lại, cũng thật sớm làm phòng bị, thậm chí là lui lại đang xem đến trên mặt đất những cái đó bao tải to thời điểm, tô cần trực giác nói cho hắn, vài thứ kia hẳn là đó là Lý Tùng một khu nhà nói những cái đó vật tư, bởi vì liền ở kia vật tư phía trước không xa một cục đá thượng, ngồi một thiếu niên, ở như vậy yên tĩnh ban đêm, kia thiếu niên thế nhưng lẻ loi một mình ở chỗ này chờ bọn họ, làm tô cần trong lòng có chút đắn đo không xong. Cần ca, chúng ta là trước dừng xe vẫn là trực tiếp chạy đến nước cạn than đi lên. Lý mục đích địa cũng không tính xa thời điểm, tài xế nghiêng đầu hỏi sau ngồi ghế phụ vị trí thượng tô cần, đến lúc này, hắn cũng không dám thiện làm chủ trương, liền chạy nhanh ra tiếng hỏi. Chương 207, thử. Tiếp tục hai. Tô cần nhàn nhạt mở miệng, quay đầu lại hỏi Lý Tùng 1 đạo, Lý Tùng 1, kia thiếu niên thân thủ bất phàm đi. So với ngươi lên như thế nào? Cái này Lý Tùng 1 chính là có chút thân thủ người có thể làm Lý Tùng lần nữa tam chạy tới tìm chính mình người, sợ không phải cái gì người thường, hắn trong lòng có điểm tiểu tính toán, bất quá đến trước xác nhận một chút. Lý Tùng một thân thủ ở tô cần trong mắt chỉ có thể xem như giống nhau, là căn bản không có biện pháp cùng chính mình so sánh với cái loại này, nhưng hắn thực lực lại có thể nhẹ nhàng thu phục 7-8 cái trắng hán, hắn như vậy hỏi Lý Tùng một, có thể nói là sứ trá. Này không, Lý Tùng vừa nghe đến hắn hỏi chuyện, bởi vì thần kinh tương đối khẩn trương, theo bản năng liền nói, hắn kia thân thủ sát thật lợi hại, nếu hắn không muốn, ta là dính không được hắn góp áo. Nói xong hắn mới phản ứng lại đây, vội vàng đóng lại miệng, trong lòng ám tự trách mình đại ý, cần ca lần này mang người cũng không ít, vạn nhất một huynh đệ độc thân người gần nhất giao dịch, bị cần ca bọn họ bắt chẹt làm sao bây giờ. Hắn ở hảo nào đồng thời, tô cần cũng bị hắn buộc miệng thốt ra nói kinh chứ, nếu chỉ là đánh không lại. Kia chính mình còn có thể nghĩ cách xem có không chế phục hắn, nhưng Lý Tùng vừa nói chính là nếu kia thiếu niên không muốn, hắn liền hắn góc áo đều dính không được, này liền không đơn giản. Ít nhất, hắn cảm thấy chính mình cùng Lý Tùng vừa đánh lên nói, Lý Tùng một tuy rằng sẽ thua, nhưng chính mình nhiều ít cũng sẽ bị đánh trúng một vài. Liệu như yên cảm giác chính mình cũng không có tu luyện bao lâu thời gian, liền nghe được phương xa truyền đến tiếng vang, chậm rãi mở mắt, nàng hiện giờ tướng mạo thường thường. Duy độc con ngươi thần thái vô pháp hoàn toàn che giấu lên, nhìn phía trước chậm gì gì khai lại đây xe vận tải, nàng khoe môi không khỏi lộ ra một kia cười nhạt tới. Nhưng vào lúc này, kia xe vận tải đột nhiên đánh ra một bó quang mang chói mắt tới, chiếu đến toàn bộ nước cạn than giống như ban ngày giống nhau. Tự nhiên, bị đôi trên mặt đất lương thực cùng với phía trước ngồi ngay ngắn ở tảng đá lớn thượng thiếu niên liền bại lộ không thể nghi ngờ. đại Đại đại đại đại, đại ca! kia kia kia nơi đó có người Lý Nhị Hoa vốn dĩ một tay ấn ở Lý Tùng một trên vai, một tay cầm cái đèn tin, này đèn xe đột nhiên mở ra, khiến cho hắn rành mạch nhìn đến trước mặt tình huống, cái kia hắn tưởng cắt đá đồ vợ, cư nhiên là trang lương thực túi tiền. Lại xa chút, cư nhiên còn có cái nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên. Ách, người này cư nhiên biến nói lắp. Lý Tùng một nguyên bản chính ảo nào, nào nói sai rồi lời nói đâu. Không nghĩ cái này vừa mới còn thực hung ác đối chính mình người cư nhiên bị dọa đến biến thành chấm dứt ba, trong lòng không khỏi cười lạnh nói, hừ hừ, têu ngươi có mắt không trọng, lung tung đánh người, xứng đáng ngươi bị dọa thành tiểu nói láp. Được rồi, nhị hoa, không cần riêng nhìn lý tiểu huynh đệ, xem ra hắn cũng không có lửa gạt chúng ta, hiện tại đều xuống xe, nhớ rõ, trong chốc lát phải chú ý các ngươi thái độ, vạn không thể cậy mạnh. Dám một mình một người đêm hôm khuya khoắc ngốc tại nơi này dám người giao dịch thiếu niên, không cần nhiều lời liền có thể biết được người này tất nhiên có không tầm thường chỗ. Thêm chi vừa mới nghe Lý Tùng vừa nói đến hắn thân thủ, tô cần trong lòng cũng có so đo, lúc này mới đối chính mình các đồng bạn nghiêm túc dặn dò lên, nếu thiếu niên này thật có thể như Lý Tùng một khu nhà nói như vậy cùng chính mình thường kỳ hợp tác nói, kia liền phải cho người lưu lại một tốt đẹp ấn tượng. Là một thanh huynh đệ ở bên kia sao? Một chút xe, ở tô cần ý bảo hạ, Lý Tùng Một rất xa liền hướng tới kia thiếu niên cao giọng hỏi, tuy rằng ánh đèn rất sáng, nhưng mục thanh lại là ngồi ở phía trước, khoảng cách xa chút, Lý Tùng Một cũng nhìn không rõ lắm. Liệu như yên nghe vậy đứng dậy, chiều mọi người đi đến, vừa đi một bên cao giọng nói, Lý đại ca, sớm a không nghĩ tới các ngươi sớm như vậy liền tới rồi. Mất công chính mình nắm chặt thời gian chạy tới đâu, nếu là lại muộn trong chốc lát. Đã có thể không có biện pháp lặng lẽ đem này đó vật tư lấy ra tới. Ha ha, một huynh đệ cũng tới cực sớm nhìn một thanh hành đến trước mặt, Lý Tùng một lòng trung tức khắc tự ti nước trường, cấp một thanh giới thiệu nói, vị này đó là ta cùng ngươi nói cần ca, là chúng ta thành phố C này tấm ảnh mua bán làm được lớn nhất. Nói lại quay đầu đối tô cần nói, cần ca, này đó là một thanh tiểu huynh đệ. Tô cần từ một thanh đứng dậy bắt đầu liền nghiêm túc đánh giá thiếu niên này nhìn đến hắn nhàn nhã đạp tới bước chân khi đồng tử không khỏi co rụt lại chỉ vì thiếu niên này bước chân mỗi một bước thế nhưng đều tựa dùng lượng thước lượng quá giống nhau bước đầu tiên khoảng cách đều giống nhau như lúc không nhiều lắm một tấc cũng không thiếu một tấc hắn lập tức phán đoán ra thiếu niên này thực lực ở chính mình phía trên này đây đại lý tùng một giới thiệu xong hắn liền về phía trước một bước cười nói ha ha một lao đệ đúng không kaka hôm nay thắp cái đại tự xưng một tiếng kaka Ta kêu tô cần, bọn họ đều kêu ta cần ca, ngươi theo bọn họ cùng nhau kêu ta cần ca liền hảo. Cần ca hảo, ta là một thanh. liễu như yên biết nghe lời phải, tô cần đánh giá nàng thời điểm, nàng tự nhiên cũng ở đánh giá tô cần, nhóm người này người, liền hắn nhất thấy được, một trương chính khí lẫm nhiên mặt chữ điển khiến cho hắn thoạt nhìn đó là cái loại này có thể tín nhiệm người, nhưng nàng lại nhạy cảm nhận thấy được người này trên người là mang theo sát khí, nói cách khác. Người này hẳn là tay có mạng người. Bất quá, người này ánh mắt thanh minh, thân mang chính khí, thuyết minh người này cũng không hư. Nếu là hai bên nói đến thích hợp, nàng nhưng thật ra không giới thiệu cùng người như vậy hợp tác. Rốt cuộc, cái này niên đại muốn tìm một cái đáng tin cậy hợp tác hợp bạn cũng không dễ dàng. Mặt khác, lại quá một hai năm hôm nay cũng sẽ biến một ít, nàng cũng không muốn chọn nhặt đến quá mức. Ơn, hảo hảo, một lão đệ à, ca ca cũng không phải mặt rác. Là như thế này, ta nghe Lý Tùng vừa nói, người nơi này không ngừng có tinh lương, còn có thịt loại cùng đồ hộp linh tinh tinh quý vật tư, mỗi tháng có thể ổn định cung cấp một vạn dư cân lương, đây chính là thật sự. Nói thật ra, tôi cần thật sự vô pháp tưởng tượng, cái dạng gì thế lực mới có thể lấy ra này rất nhiều hiếm lạ ngoạn ý nhi ra tới. Liêu như yên gật gật đầu, chỉ vào bên cạnh đôi đầy đất các loại vật phẩm nói, Lâm Đại ca nói không sai, nếu là chúng ta nói đến thích hợp. Như vậy tiểu đệ bảo đảm có thể mỗi tháng ổn định cung cấp cùng phẩm chất lương du thịt. Nếu nói đến không thích hợp, kia tự nhiên là không có. Đương nhiên, những lời này nàng là không có nói ra. Ta có không trước nhìn xem phẩm chất. Tuy rằng chính mình phía trước đã nghiệm chứng quá Lý Tùng nhắc tới cung những cái đó tinh lương. xác thật là tốt nhất phẩm chất lương thực. Nhưng ai biết thứ này một nhiều, có phải hay không sẽ có kia lấy hàng kém thay hàng tốt tình huống phát sinh đâu. Tôi cần làm này một hàng sinh ý cũng không phải một ngày hai ngày, tự nhiên tiểu tâm cẩn thận thật sự. Liễu Như Yên nghe vậy cười, chỉ nói, cần ca tự tiện. Nàng đô vật, tự nhiên chịu được khảo nghiệm, đời sau có câu nói kêu không gian xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, tới rồi nàng nơi này, tự nhiên cũng là giống nhau, tuy rằng đệ nhất trên đảo nhỏ thực vật tất cả đều là không mang theo chút nào linh khí bình thường thực vật cùng động vật nhưng kia cũng là tất cả đều là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm được chứ phẩm chất kia tự nhiên là cực hảo tô cần cũng gật đầu làm thủ hạ mấy người nhanh chóng đi kiểm tra phẩm chất chính hắn cũng không có nhà rỗi đi theo phía sau nghiêm túc nhìn phát hiện gạo bạch diện cùng với mì sợi phẩm chất cùng phía trước xem qua không khác nhiều lúc sau lại mở ra một túi thịt khô cũng không chê là xinh giải một chút ném vào miệng chương 208, trăm đạt thành chung nhận thức thịt vừa vào khẩu Tô cần lập tức liền kinh ngạc, này thịt hương vị cực kỳ thuần khiết, hắn làm này một hàng ngần ấy năm tới, tự giác không thu đến quá như thế phẩm chất thịt loại. Bất quá, chính là như vậy, hắn vẫn là không có dừng lại kiểm tra dư lại vật phẩm phòng trước, thịt hộp, trái cây đồ hộp từ từ, nhất nhất nhấm nháp lúc sau, hắn rất là vừa lòng gật gật đầu. Cái này một thanh thọt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng làm việc vẫn là rất đáng tin cậy, cũng không có làm kia lấy hàng kém thay hàng tốt sự tình, Tô cần kiểm tra xong. Lại lần nữa trở lại liễu như yên trước mặt, trầm giọng nói, một lao đệ cung cấp lương thực, phẩm chất quả nhiên không bình thường, nếu một lao đệ có thể bảo đảm cung cấp lương thực vẫn luôn là cái này phẩm chất, ca ca liền có thể bảo đảm vẫn luôn cùng ngươi hợp tác đi xuống. Lương thực phẩm chất cần ca không cần lo lắng, từ ta trong tay lấy ra tới đồ vật, đều là như vậy phẩm chất. liễu như yên lời này nói được cực kỳ tự tin, rốt cuộc, không gian suất phẩm sao, cơ bản đều là giống nhau phẩm chất. Nàng lấy ra tới tiêu thụ, cũng đều là trong không gian sản xuất mà cũng không là đào hoa khe, cho nên nàng hoàn toàn có thể bảo đảm sản phẩm chất lượng. Bất quá, nàng câu chuyện vừa chuyển lại nói, chỉ không biết nói cần ca chuẩn bị ra giá bao nhiêu. Nếu là quá mức tiện nghi, nàng cũng là không muốn, tuy rằng nàng tay có không gian, đối này đó có thể cũng không để ý, cũng có tâm làm càng nhiều người ăn đến càng tốt một ít, nhưng này cũng không ý nghĩa muốn tổn hại chính mình ít lợi. Này, kỳ thật ở một phía trước, tô cần trong lòng liền có so đo, chỉ là ở chính mắt nhìn thấy nhiều như vậy phẩm chất tốt nhất lương thực, cùng với thiếu niên này bất phàm lúc sau, hắn cảm thấy kế hoạch của chính mình đến sửa lại, vật như vậy, có thể nói là xấu bán, ở trong tay hắn là, tại đây thiếu niên trong tay cũng thế. Chỉ là, nếu giá cả quá cao nói, hắn lại cảm thấy đau lòng, rốt cuộc, làm này một hàng, tự nhiên là trên dưới chuẩn bị tạo dựng quan hệ gì đó. Nếu không có như thế, hắn lại sao có thể làm được như vậy lại? Còn nữa nói, bọn họ này tuy rằng là chợ đen, nhưng so sánh với tới, giá cả lại là nhất công chính, cho nên, giá cả quá cao sẽ làm cho giá thị trường hỗn loạn, bọn họ cũng kiếm không bao nhiêu tiền. Vì thế, tô cần cùng liễu như yên hai người liền bắt đầu đấu khẩu lên, ân, đều là bởi vì giá cả, một cái tự nhiên giá cả tiện nghi tiện nghi lại tiện nghi, một cái khác đâu. Lại là nghĩ không thể quá thấp, không thể quá thấp, không thể quá thấp. Hai người một đi một về có kẻ mặt cả, đem bên cạnh liên can người chờ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Ngươi chừng nào thì gặp qua có người dám cùng ta cần ca có kẻ mặt cả. Còn không phải chỉ cần cần ca vừa nói giá cả, chỉ cần không phải quá thái quá, nhân gia liền ba ba đồng ý. Chính là ngươi nhìn xem kia tướng mạo bình phàm đến không thể lại bình phàm nho nhỏ thiếu niên cư nhiên đối mặt bọn họ cần ca mặt không đổi sắc ngươi tới ta đi mà cả. Mọi người không khỏi nghĩ, hôm nay này Thái Dương là đánh phía Tây Nhi ra tới đi. Mọi người vô ngữ nhìn trời, lại chỉ có một vòng minh nguyệt huyền với chân trời. Lý Nhị Hoa Vươn một ngón tay hướng Lý Tùng một thân thượng chọc chọc nhỏ giọng nói, Cái kia gì? Tùng một huynh đệ, ngươi cùng này một tiểu huynh đệ là đánh chỗ nào nhận thức đến? Ngươi nói hắn cái kia lá gan như thế nào liền như vậy phi đâu? Giám cùng chúng ta cần ca tranh lâu như vậy. Hắn sẽ không sợ đem ta cần ca chọc giận. Lý Tùng một kéo kéo khỏe môi, âm thầm bữu môi, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn, các ngươi người đông thế mạnh, nhưng ngươi nha không nhìn thấy các ngươi lão đại nhìn đến ta một huynh đệ đi tới khi giật mình bộ dáng sao. Đó là thỏa thỏa gặp quỷ biểu tình hảo phạt. Hiện tại hai người vì kia giá cả thảo luận không thôi, còn không phải là tốt nhất chứng minh. Chứng minh ta một tiểu huynh đệ cũng không phải là người bình thường. Nếu không các ngươi láo đại còn không gọi các ngươi vây quanh đi lên trước đem ta một tiểu huynh đệ chế phục lại nói a thật là không điểm nhi nhãn lực như thế, cũng không biết ngày thường là như thế nào đi theo nhà các ngươi láo đại hốn. Bất quá, hắn luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, hơn nữa không xem tăng mặt cũng đến xem phật mặt, như thế nào nhân gia cũng là đi theo cần ca hốn, hắn vẫn là không đắc tội cho thỏa đáng, cho nên cười nói, cái này, ta cũng không biết. Một huynh đệ có lẽ là nghẽ con mới sinh không sợ cọ, cho nên mới dám cùng cẩn ca có kẻ mặc cả đi. Trong lòng lại nói, nếu là ta có tốt như vậy lương thực, kia khẳng định cũng là muốn bán cái giá tốt, cho dù là bán xì đâu, này giá cả cũng không thể quá thấp mới là, bằng không, còn không bằng không bán đâu, cho nên nói, một huynh đệ mặc cả cũng là hẳn là. Ân, ngươi nói cũng là, kia tiểu tử vừa thấy chính là sơ như giang hồ tiểu thí hài nhi, sách. Lao đại như thế nào liền không ra tay trước chế phục hắn lại nói đâu, xem hắn còn dám không dám cùng ta lao đại có kẻ mà cả. Nào biết Lý Nhị Hoa cư nhiên cục lốc gật đầu nhận đồng Lý Tùng một nói, chỉ là phía sau Nhi này một câu nghe vào Lý Tùng một lỗ thai, khiến cho hắn tưởng ha hà đát. Lý Tùng một lặng lẽ mắt trợn trắng không để ý tới này Nhị hóa, rõ ràng là cái không nhãn lực thấy Nhi, chính mình có mấy cân mấy lượng cũng không biết còn ở nơi này hạt liệt liệt. Ta một huynh đệ thật như vậy dễ đối phó, ca ta đã sớm động thủ hảo phạt, còn có thể chờ các ngươi tới à? Mục lão đệ, ca là thành tâm thành ý muốn cùng ngươi hợp tác, giá cả tới rồi cái này hiện tại này một bước, không thể lại cao, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta liền lập cái hợp đồng, chỉ cần ngươi mỗi tháng đều có thể cung cấp nhiều như vậy vật tư, ta liền lấy cái này giá cả thu mua thế nào? Tô cần thực thành khẩn nhìn liễu như yên nghiêm túc đem chính mình trong lòng giới báo ra tới, cũng tỏ vẻ lại vô tăng lên khả năng. Nếu không có này phê vật tư chất lượng thật là đặc biệt đặc biệt hảo, hắn cũng là không muốn ra như vậy cao giá cả, tự hắn làm này một hàng bắt đầu, liền không ra quá như vậy cao thu mua giới, không nghĩ tới lúc này đây, cư nhiên thua tại một thiếu niên trong tay, làm hại tô cẩn đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hiện giờ người trẻ tuổi, đều như vậy như sao? Gạo, bạch diện, mì sợi, Tô cần cấp giá cả là một nguyên mỗi cân, thịt khô, hông gió thịt 1.8 nguyên mỗi cân, thịt khô 2 nguyên mỗi cân, thịt hộp cùng trái cây đồ hộp đều là 2 nguyên mỗi cái. Cái này giá cả so với kinh đô giá cả thấp rất nhiều, đều là bán sỉ dưới, nhưng tô cần cấp cái này giá cả, thiệt tình tiền thấp. Bất quá, liệu như yên muốn tại đây thành phố c làm trường kỳ sinh ý, cái này giá cả đảo cũng tương đối thích hợp, cho nên nàng chầm ngâm một lát sau, mới chậm rãi gật đầu nói. Ta cũng là thành tâm tới tìm hợp tác đồng bọn, nếu cần ca đem lời nói đều nói đến ra cái phần thượng, ta cũng không có kẻ mạc cả, liền y cái này giá cả tạm thời hợp tác một đoạn thời gian, ngươi xem thế nào? Hợp tác một đoạn thời gian? Chẳng lẽ không phải vẫn luôn như vậy hợp tác đi xuống? Tôi cần nghe vậy có chút bất mãn, bất quá, có thể lấy cái này giá cả bắt lấy này phê hàng hóa hắn nhưng thật ra rất vừa lòng, tuy rằng không thể phiên vài lần. Nhưng ít ra gấp đôi giá cả hắn là có thể kiếm, này nhưng đến chiếm hắn sở hữu sinh ý 5 phần chi nhị. Bất quá hắn tự nhiên là muốn càng thêm lâu dài hợp tác, bất quá hắn trong lòng biết nóng vội ăn không hết nhiệt độ hủ, cho nên cười nói, liền y y hay một lao đệ lời nói, chúng ta chưa hợp tác một đoạn thời gian cho nhau nhìn xem hay không thích hợp tiếp tục hợp tác, nếu là hợp tác vui sướng, chúng ta đây liền vẫn luôn hợp tác đi xuống. Trưng 209, Trái cây người muốn sao Hảo, mà khác, ta nơi này còn có chút ứng quý trái cây gì đó, cần ca nơi này thu sao. Liêu như yên nghĩ, chính mình đào hoa khe lê cùng dâu tằm sợ là muôn chín, nếu là có thể cho chúng nó tìm cái hảo người mua cũng là sai, có chút đồ vật, không rất thích hợp giống chống khua chiên cùng cung tiêu xã hợp tác. Cái gì, hắn còn có trái cây. Tô cần vốn dĩ nghe này tiểu tử đáp ứng hợp tác, trong lòng cao hứng, lại mánh không đinh nghe được nói có trái cây. Cũng thật đem hắn hoàng sợ, không khỏi nghiêm túc nhìn thiếu niên này, ý đồ từ hắn trong mắt nhìn ra điểm nhi cái gì tới, nhưng là thực đáng tiếc, hắn, cái gì cũng không thấy ra tới. Trái cây, ở cái này ăn no mà cấm đều thành vấn đề thời đại, là cỡ nào xa xỉ đồ vật. Người bình thường ra quanh năm suốt tháng có thể ăn đến một hai lần trái cây đều có thể dư vị thật lâu, thiếu niên này, rốt cuộc là cái gì lai lịch. Vì cái gì sẽ có như vậy hiếm lạ ngoạn ý nhi tôi cần suy tư sau một lúc lâu, cũng không có cái gì manh mối, vốn muốn hỏi hỏi cái này thiếu niên là cái cái gì lai lịch, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt trở về, xem thiếu niên này tìm cái giao dịch địa phương đều như thế hẻo lánh, lại là câu người một người tiến đến giao dịch, sợ là không quá nguyện ý làm người biết này lai lịch. Mục lão đệ, trái cây ngoạn ý nhi này rất là hiếm lạ, cũng không phải là người bình thường ra có thể tiêu phí đến khởi A. Qua một hồi lâu, Tô cần mới thật dài thở dài một hơi nói, sau đó lại nói, lao đệ nên biết, hiện giờ đại đa số người đều đang liều mạng nghĩ biện pháp lấp đầy bụng, điền no rồi bụng có thừa tiền mới có thể tưởng mua điểm nhi trái cây gì đó đếm thử mới mẻ. Hắn nói chính là tình hình thực tế, bất quá cũng hoàn toàn không tất cả đều là, luôn có như vậy một bộ phận người, là có đặc quyền, là có thể lấy đến ra tiền tới mua này đó hiếm lạ ngoạn ý nhi, nhưng nói như vậy, tự nhiên là có mục đích. Tỷ như, làm thiếu niên này ý thức được trái cây tuy rằng hiếm lạ, nhưng mua ít người, này giá cả, tự nhiên liền bán không lên rồi. Liêu như yên cười, không hổ là sinh ý trong sân tay già đời, nàng còn chưa nói giá cả đâu, nhân gia đạng nghĩ pháp nhi đẻ thấp giá cả, bất quá, đào hoa khe cây ăn quả sản lượng rất cao, tuy rằng có thể đều thu ở chính mình trong không gian, nhưng trong không gian cây ăn quả cũng rất nhiều, vẫn là bán đi đổi thành tiền tương đối thực tế một chút. Bất quá, này giá cả tự nhiên không thể tô cần muốn như thế nào liền như thế nào, cho nên nàng nhạt nhạt nói, Nga, cần ca nói cũng có lý, nghe nói không lâu trước đây thị cung tiêu xã không biết thượng chỗ nào tìm tới một đám quả đào, mới vừa ra tới đã bị một đoạt mà không, nhìn rất có chút cùng không đủ cầu nột. Thiếu niên, ta còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Ca ca ta mới vừa nói mua ít người. Ngươi liền ngâng ra không lâu trước đây đại làm nổi bật cung tiêu xã tới đánh ca ca mặt, như vậy thật sự hảo sao. A, thật sự hảo sao. Tô cần có chút buồn bực, bất quá, tưởng tượng đến không lâu trước đây ăn kia quả đào, nước nhiều mật ngọt, thiệt tình ăn rất ngon, được hoan nên cũng là bình thường. Nếu, nếu thiếu niên này trên tay cũng có như vậy phẩm chất trái cây, không nói được, hắn thật đúng là có thể thử thu một ít tới thí thủy, nếu là hiệu quả không tồi về sau liền có thể nhiều làm hạng nhất sinh ý, nếu là chẳng ra gì nói kia liền không nhập hàng đó là vì thế hắn khủ hai tiếng mới cười nói, lão đệ ngươi có biết kia cùng tiêu xã trái cây mỗi người phẩm tướng đều không kém hương vị cũng là cực hảo nguyên nhân chính là như thế, mới có thể như vậy chịu truy phủng, nếu lão đệ cũng có như vậy phẩm chất trái cây ta nhưng thật ra cũng có thể nếm thử một chút, xem hiệu quả như thế nào, đương nhiên giá cả phương diện lại là vô pháp bảo đảm. Lần trước bán quả đào, giá cả mới mấy mao tiền một cân, liếu như yên từ khi đó khởi, liền đối với trái cây thị trường không ôm đại quá hy vọng, nơi nào giống đời sau như vậy, tùy tiện một cân chất lượng tốt hữu cơ trái cây gì đó, đều là ba vị số tính toán, có đôi khi còn bốn vị số tới, kia giá cả, đem gạo bột mì vứt ra mấy chục con phố. Giá cả chúng ta đến lúc đó bàn lại đi ta đỉnh đầu hiện giờ chỉ có lê. ưn, chính là như vậy. cần ca có thể nếm thử. liêu như yên nói, từ ba lô lấy ra mấy cái quả lê, một cái đưa cho cần ca, lại chiều lý tùng một bên kia nhi vẫn hai cái. hô, lý đại ca. tiếp theo, tự nhiên, hắn biên nhi thượng lý nhị hoa cũng lấy hắn phúc thu được một cái. tô cần ngơ ngác nhìn trầm trầm trên tay cùng cái bụng to hổ lô dường như lê, không khỏi hít hà một hơi. trái cây, hắn thấy không ít. Đừng nói là so sánh mà nói tương đối bình thường Lê, chính là đặc cấp quả táo, anh đào gì đó, hắn cũng gặp qua bất quá, nhưng giống như vậy cầm ở trong tay liền nặng chịu Lê, thật đúng là rất ít thấy. Này thuyết minh, này Lê hơi nước thật đủ, hắn thấy kia thiếu niên liền dùng tay xoa xoa, trực tiếp liền khai gặm, cũng không ngượng ngùng dùng tay xoa xoa, cũng gặm lên, sau đó, bị nhập khẩu mát lạnh cùng thơm ngọt cấp kinh chứ, hắn có chút không thể tin được chính mình trong tay. Thật là trong trí nhớ cũng không như thế nào ăn ngon lê. Gì? Lý lão đệ, đây là thứ gì, như thế nào ăn ngon như vậy? Lý nhị hoa thấy nhà mình lão đại đều ăn, cũng không khách khí, răng rắc răng rắc liền gắm lên, hắn là cái thô nhân, nhưng là cũng cảm thấy này không biết tên đồ vật ăn quá ngon, đã giải khát lại mát lạnh, mâu chốt còn ngọt mà không nhị. Lý Tùng lây động đầu, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây a Ta không phải cùng ngươi giống nhau, không nghe được bọn họ nói chuyện sao? Nếu không phải một Thanh kêu hắn, hắn sợ là đến bị ngọn ý nhi này cấp trực tiếp tạm chung đi. Bọn họ Ly Tô cần cùng Liễu Như Yên đều khá xa, tự nhiên nghe không được hai người bọn họ đối thoại, cho nên Lý Nhị Hoa không biết, hắn đồng dạng không biết, bất quá hắn không giống Lý Nhị Hoa giống nhau, cầm liền khai ăn, mà là đối với ánh trăng nhìn kỹ, muốn nhìn ra đây là cái gì trái cây tới. Cái này, nhìn có chút giống lê. Lý Tùng tổng cộng cảm thấy, này trái cây bánh bạch như ngọc ra, hẳn là ánh trang chiếu giỏi kết quả. Bằng không, nào có lê lớn lên như vậy đẹp, cùng đại bụng hồ lô không sai biệt lắm, nhưng là tinh xảo rất nhiều, tinh tế ra căn bản không cần tức là có thể ăn. Tựa như Lý Nhị Hoa như vậy, trực tiếp khai gặm là được. Lý Nhị Hoa một bên ăn thơm ngọt trái cây, một bên nhìn chằm chằm Lý Tùng một tay, nghe được hắn nói là lê, reo lên, sao có thể là lê đâu, ta lại không phải không ăn qua. Toan không kéo cơ, tặng cho ta ta đều không ăn ngoạn ý nhì, thứ này lớn lên như vậy đẹp, khẳng định không phải lê. Lý nhị hoa thanh âm có chút đại, lại là làm kinh sợ tô cần phục hồi tinh thần lại, nếu cái này tiêu một thanh thiếu niên trong tay lê đại đa số đều là cái dạng này phẩm chất nói, hắn cảm thấy không cần thí thủy, liền có thể tiêu thụ rất khá. Trên thực tế, bọn họ lao khách hàng nhóm đều không phải nhiều kém tiền chủ nhân, bọn họ kém. Vừa lúc là tương đối mới mẻ hiếm lạ ngoạn ý nhi, tỷ như nói, phía trước gạo và mì thiện du, cùng với trước mắt mới mẻ trái cây linh tinh. Cho nên, hắn nhanh chóng quyết định nói, mục lao đệ, này lê, ca ca chính là tưởng trái lương tâm nói chẳng ra gì cũng là khai không được cái này khẩu. Bất quá ngươi cũng biết, chân chính bỏ được tiêu tiền mua trái cây nhân ra sắc thật không nhiều lắm, này giá cả ngươi tưởng như thế nào tính. Chương 210, nói thỏa. Quả đào lúc trước là làm la thúc thúc giật dây bán, khi đó, nàng chỉ cần 4 mao 5 phần tiền mỗi cân, đương nhiên, còn bỏ thêm phiếu gạo linh tinh đồ vật, nhưng vệ hoa lại thu hoạch 8 mao tiền một cân, này lê phẩm chất cùng quả đào không sai biệt mấy, giá cả sao, tự nhiên muốn đối chiếu quả đào giá cả tới. Bất quá, cần ca làm dù sao cũng là tư nhân sinh ý, không nhất định có thể nuốt trôi quá nhiều hóa, nàng cẩn thận tính toán một chút, cuối cùng mới mở miệng nói, như vậy đi, 5000 cân dưới, 8 mao tiền mỗi cân, 5000 đến 1 vạn cân, 7 bao 5 phần tiền mỗi cân, 1 vạn đến 2 vạn cân, 7 mau mỗi cân, 2 vạn cân trở lên, 6 bao 5 phần mỗi cân, toàn bộ đều không cân phiếu. Cái này giá cả ở liếu Như Yên xem ra xem như thực công đạo, rốt cuộc phía trước vệ hoa thu tam vạn nhiều cân quả đào, nhưng toàn bộ đều là 8 mao tiền một cân, lại còn có có mặt khác chi trả khác phiếu định mức, cho nên nói, cái này giá cả Nàng là tuyệt đối không có loạn kia. Cái này giá cả, tô cần trong lòng nhanh chóng tự hỏi, nhưng thật ra không quý. hắn phiên cái tay liền có thể bán được hai khối trước kia, phía trước cung tiêu xã quả đào giá cả liền không thấp. Bọn họ làm này một hàng, giá cả tự nhiên là muốn so cung tiêu xã quý chút. Này giá cả, không còn có thương lượng đường sống sao. Tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng tô cần vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, muốn càng thấp một ít giá cả. Rốt cuộc không có cái nào làm buồn bán sẽ ngại kiếm tiền kiếm nhiều nha Lúc này đây, liếu như yên thực nghiêm túc nói Này giá cả đã là hợp lý nhất giá cả Không có lại thương lượng đường sống Nếu cần ca cảm thấy thích hợp Nói muốn nhiều không cần Ước cái thời gian ta liền cho ngươi đưa tới Nếu là không thích hợp Ta tự đi tìm khác hợp tác giả cũng đúng Bất quá bất luận như thế nào Lương thực này một khối vẫn là sẽ cùng cần ca hợp tác Mặc cả trả giá Vốn dĩ cũng không phải liễu như yên sở am hiểu, nàng có thể giảng đến cái này phần thượng, đã xem như không tồi, nàng hiện tại đặc biệt hoài niệm đời sau siêu thị, trừ bỏ thương gia chủ động đánh gây ở ngoài, không cần mặc cả, bởi vì giá cả liền trói lọi bãi tại nơi đó, khách hàng nhóm ai mua liền mua, không mua liền đánh đổ. Hành, trái cây nói, trước tới 3.000 cân thử xem, ta bên này tùy thời đều có thể tiếp thu, liền xem lão đệ ngươi chừng nào thì đưa tới. Đây là hai vạn sổ tiết kiệm, ta trước đem hôm nay tiền hàng thanh toán. Tô cần cũng không phải ma kỳ người, quyết định xuống dưới lúc sau, rất là dứt khoát lấy ra một trường sổ tiết kiệm đưa cho Liễu Như Yên. Sau đó, hắn lại mới hướng ngồi sổ một bên Nhi gặm hương lên Lý Nhị Hoa nói, Nhị Hoa, trước không vội ăn Lê, đi trên xe đem kia hai cái túi tiền tử cho ta xách xuống dưới, sau đó kêu các huynh đệ chạy nhanh đem trên mặt đất này đó hàng hóa cấp dọn lên xe. Nga tốt lão đại. Lý Nhị Hoa trong tay Lê Kỳ thật đã bị hắn gặm đến không sai biệt lắm, lúc này nghe được lão đại tiếp đón, một phen vẫn hoạch liền hướng trên xe đi, hắn vừa đi, một bên cảm thán chính mình vừa mới ăn cái kia cư nhiên thật đúng là chính là Lê, tấm tác thật là không nghĩ tới đâu. Các huynh đệ, đừng thất thần, chạy nhanh đem trên mặt đất lương thực đều cấp dọn lên xe A. Lý Nhị Hoa bước nhanh đi vào xa tiền, thấy nhà mình các huynh đệ top 5 top 3 nhỏ giọng nói chuyện với nhau Không khỏi cười lớn tiếng tiếp đón, xem lão đại như vậy thống khoái trả tiền, nghĩ đến này bút mua bán hắn là cực kỳ vừa lòng. Lão đại vừa lòng liền ý nghĩa có thể kiếm tiền, có thể kiếm tiền liền ý nghĩa các huynh đệ nhật tử càng thêm hảo quá, cho nên mọi người vừa nghe Lý Nhị Hoa nói, cũng không hề tán gấu, sôi nổi bắt đầu động lên, bọn họ, đã có thể chỉ vào này đó lương thực quá càng tốt nhật tử đâu. Lý nhị hoa một tay xách theo bao tải to ba bước cũng làm hai bước đi đến tô cẩn cùng liễu như yên trước mặt, cười ngây ngô nói: Lão đại, đến cấp bao nhiêu tiền cấp vị tiểu huynh đệ này? Đừng nhìn hắn nhìn có chút ốc, nhưng kỳ thật khôn khéo đâu. Tuy nói hắn đi theo tô cẩn là bởi vì nhà mình lao bà bà con xa biểu tỷ quan hệ, nhưng nếu hắn không khôn khéo, nhân gia cũng không dám công đạo hắn làm chuyện quan trọng như không phải. Số ba cấp một lão đệ. Tô cần nói xong mới quay đầu nhìn về phía Liêu Như Yên, cười nói: Một lao đệ, trái cây tiền hàng, chúng ta vẫn là chờ ngày khác lao đệ đem trái cây đưa tới thời điểm lại phó đi. Liêu Như Yên gật gật đầu, cười nói: Đây là tự nhiên. Cái này niên đại, hai ngàn nhiều đồng tiền, cũng không phải là số nhỏ tự. Này Tô cần cùng chính mình là lần đầu tiên giao dịch, tự nhiên phải cẩn thận cẩn thận một ít. Nàng cũng biết, kỳ thật trước kia rất nhiều làm buôn bán, là trước cung hóa. Sau đó lại thu khoản hiện tại này tô cần có thể cùng nàng tiền trao cháu múc, tiền hóa thanh toán xong, đã xem như rất có quyết đoán người, không phải ai đều có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra nhiều như vậy tiền tới, tự nhiên, có thể tùy tiện lấy ra nhiều như vậy tiền người, cũng phải nhìn hắn nguyện ý hay không lấy ra tới. Lý nhị hoa động thủ tương đương nhanh nhẹn đến 3.600 đồng tiền đưa cho liếu như yên nói, tới tới, một huynh đệ, ngươi tự mình điểm một chút này số lượng chính là đối. Trên đường quy củ, tiền tài giáp mặt điểm thành xong việc có bất luận vấn đề gì, ai cũng không tìm ai. Hảo! liễu như yên hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận tiền cũng không khách khí, làm cho bọn họ mặt lại tới nữa một lần đa dạng điểm sao. Nàng chiêu thức ấy điểm sao việc, mấy ngày hôm trước chính là đem hướng mộng đỉnh cùng Lý Giai đều cấp hù ở, Lý Nhị Hoa tự nhiên cũng không có thể chạy thoát bị hủ trụ kết cục Hắn nhìn liễu như yên kia vô cùng thần kỳ điểm sao thủ pháp không khỏi khen, tấm tắc. Một huynh đệ, ngươi chiêu thức ấy điểm sao việc thật đúng là tuyệt, ta lao lý điểm nhiều như vậy tiền mặt, cũng không luyện ra chiêu thức ấy à, nếu không ngươi chỉ điểm một chút ca ca, làm ca ca cũng có thể trước mặt người khác buộc lộ tài năng. Khu, được rồi nhị hoa, ngươi cũng đừng đi quấy rầy một lão đệ, lúc này sắc trời cũng không còn sớm, chạy nhanh giúp đỡ đi dọn đồ vật đi. tô cần có chút vô ngữ nhìn lý nhị hoa, người này nào chỗ nào đều hảo, chính là có đôi khi đi. Sẽ không xem người sắt mặt, đều hắn rất là phát sầu nột. Nói xong hắn lại đối liệu như yên cười làm lành nói, làm mục lao đệ chê cười, nhị hoa chính là cái như vậy gái ngay thẳng tính tình. Kế tiếp, mục lao đệ có tính toán gì không sao? Hắn kỳ thật có chút không làm minh bạch thiếu niên này trong hồ lô bán chính là cái gì dược, lẻ loi một mình tại đây cùng bọn họ một đám người giao dịch, bên người liền chiếc xe đạp cũng không có, quay đầu lại hắn nên như thế nào rời đi? Nô! No. Nơi này sự tình hiểu rõ, ta liền phải đi về, đúng rồi, cần ca đem liên hệ điện thoại cho ta một cái, quay đầu lại ta cho ngươi gọi điện thoại ước định khi nào, cái gì địa điểm ở nơi nào tiếp thu trái cây. liễu như yên nói chuyện thời điểm cũng suy nghĩ, nàng thật là nên lộng chết lộng, bằng không, đích xác quái không có phương tiện. Nói đến xe, cũng không biết gia công phường có thể làm ra tới không. Nếu là gia công phường có thể làm ra tới thì tốt rồi. Cũng đỡ phải nàng lại tốn tâm tư đi mua, lúc này mua xe cũng không giống đời sau như vậy dễ dàng, bất quá đâu, quản lý lại không như vậy nghiêm khắc, cho nên, nếu là chính mình có thể lộng chiếc xe, đảo cũng phương tiện. Tô cần gật đầu, nếu không phải liễu như yên hỏi hắn muốn liên hệ phương thức, hắn thật đúng là hơi kém đem chuyện này cấp đã quên, cũng không biết hắn từ nơi nào lấy ra một trương có chút nhăn giấy cùng một chi bút, xoát xoát vài cái viết xuống chính mình số điện thoại. Trương 211, tạ ơn. Sau đó rất là nghiêm túc đem này, trương hơi mỏng trang giấy đưa cho Liếu Như Yến nói, Mục lao đệ, đây là ca ca số điện thoại, lao đệ có việc nhi cứ việc cho ta đánh tới đó là, ta giống nhau đều ở. Làm này xong này đó, hắn lại lấy tìm hai tờ giấy, viết cái giản dị hợp tác hiệp nghị, nói, Mục lao đệ, đây là chúng ta hợp tác hiệp nghị, ngươi nhìn xem có hay không yêu cầu sửa đổi địa phương, nếu là không có. Chúng ta thêm thượng tên ấn cái dấu tay chuyện này liền tính là định ra. Liệu như yên cũng không chậm trễ, rồi tay liền tiếp nhận kia hiệp nghị, mặt trên điều khoản không nhiều lắm, có hợp tác hai bên tên cùng với hợp tác hạng mục cùng với giá cả còn có vi ước trách nhiệm từ từ, kỳ hạn sao, lại là không, nàng liền nói, cần ca, hợp tác kỳ hạn liền tạm thời viết nửa năm đi, nửa năm về sau nếu chúng ta hợp tác đến vui sướng, liền tiếp tục hợp tác, ngươi xem thế nào. hành Liền lấy nửa năm trong khi, ta tới viết thượng, khác không có gì vấn đề. Nói thật ra, tô cần làm buôn bán nhiều năm như vậy, thật đúng là không thêm quá vài lần hợp tác hiệp nghị, nếu không phải thiếu niên này cung cấp đồ vật quá mức hiếm lạ, hắn cũng sẽ không chủ động viết hợp đồng. Nay kỳ thật chính là một cái rất đơn giản hợp tác hiệp nghị, hiện giờ pháp luật chế độ gì đó, còn còn chờ hoàn thiện, cho nên nói, kỳ thật thêm như vậy cái hợp đồng cũng cũng chỉ là an an hai bên tâm mà thôi. Cũng không quá cụ bị cái gì pháp luật hiệu lực, bất quá liễu như yên cũng chưa nói ra tới chính là, chỉ gật đầu nói, khác không có gì vấn đề, điền hảo ngày chúng ta ký tên liền hảo. Hảo, tô cần soát soát vài nét bút thêm thượng tên của mình, sau đó đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền rảo phá chính mình ngón tay, đỏ tươi máu tích ra tới, hắn tùy tay liền ấn ở cái ở hai tờ giấy thượng, sau đó mới đem hai tờ giấy đưa cho liễu như yên. Liêu như yên bị hắn này hành động hoảng sợ, bất quá là phân không cụ bị quá cường pháp luật hiệu lực hợp đồng mà thôi, đến nỗi lấy máu tươi tới làm chứng sao. Thân thể của mình nhưng ẩn chứa linh khí, nàng nhưng không nghĩ tùy ý thương tổn thân thể của mình, nghĩ nghĩ, nhanh chóng từ trong không gian lấy ra cái mực đóng dấu thay thế máu tươi. Nàng tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chính là đứng ở bên cạnh tô cẩn cũng không có thể phát hiện nàng làm này đó động tác nhỏ, còn tưởng rằng nàng cũng như chính mình giống nhau. Giả phá ngón tay đâu, cho nên đang xem đến thiếu niên đưa qua trang giấy khi, cười nói, ha ha, hảo hảo, mục lao đệ, hợp tác vui sướng à? hợp tác vui sướng, liếu như yên đem hợp đồng cùng tô cần liên hệ phương thức đều cẩn thận bỏ vào trong bao, kỳ thật trực tiếp ném vào trong không gian, sau đó mới cười nói, như thế, cần ca các ngươi trước vội vàng, ta tìm lý đại ca trò chuyện liền cáo tử. hành, ngươi đi đi. nghe được nàng nói như vậy tô cần âm thầm gật đầu. Thiếu niên này mặt không đổi sắc tiếp được hơn 2 vạn đồng tiền, cư nhiên không có chút nào đắc ý vinh váo bộ dáng. Trước khi đi cũng chưa quên Lý Tùng một. Xem ra chính mình đối cái này Lý Tùng một vẫn là muốn khách khí chút. Phía trước cùng hắn nói tốt chia làm, cũng muốn thực hiện mới là. Liêu như yên mặt mang cười nhạt triệu Lý Tùng vừa đi đi, thuận tay rút ra 500 đồng tiền đưa qua, cười nói: Lý đại ca, này đó tiền ngươi thu, tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng cũng là ta một phần tâm ý, ngươi nhưng ngàn vạn không cần chối từ nếu không, về sau ta cũng không dám tới tìm ngươi hỗ trợ. Mục thanh bất thình lình cách làm, đem lý tùng một cấp kinh chứ, hắn kỳ thật trong lòng vẫn luôn thực khẩn trương, tưởng tượng đến phía trước ở cần ca nơi đó bị xem ký cùng hoài nghi cùng với nghe được cần ca bọn họ một ít nói chuyện với nhau, hắn đặc biệt sợ hai hai bên đánh lên tới, càng lo lắng mục thanh có hại. Cũng may, đi vào bên này lúc sau. Hai bên đều rất cắc khí, thoạt nhìn nói chuyện với nhau đến cũng không tệ lắm bộ dáng, chỉ là bởi vì hắn cách đến quá xa, cũng không biết hai người đang nói chút cái gì, cho nên này tâm vẫn luôn dẫn theo lăng là không có trở lại trên mặt đất, liền tính là vừa mới tô cần kêu lý nhị hoa đi lấy tiền, hắn đều còn có chút không phản ứng lại đây. Bất quá hắn cũng có chút minh bạch, nhìn dáng vẻ, này bút mua bán, cần ca cùng một huynh đệ là nói thỏa, chỉ là không nghĩ tới. Trong nháy mắt một huynh đệ liền lấy ra lớn như vậy số tiền tới cấp chính mình, nhưng đem hắn chấn đến không nhẹ, hắn biết một thanh lúc này đây kiếm được không ít, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới muốn hắn cái gì hồi báo. Rốt cuộc, Cần ca cũng nói, nếu là này bút mua bán nói đến tốt lời nói, sẽ cho hắn một ít thù lao tới, tuy rằng hắn không biết Cần ca nói chính là thật là giả, cho nên hắn cũng không báo cái gì hy vọng, nhưng một thanh đột nhiên tới như vậy vừa ra vẫn là làm hắn có chút phản ứng không kịp. Hơn nữa, một huynh đệ này bốt tích cũng quá lớn chút, hắn ánh mắt hảo thật sự, chỉ thô sơ giản lược ngắm liếc mắt một cái mộc thanh trên tay tiền, liền biết định là mấy trăm nguyên không chạy, muốn nói nhìn đến nhiều như vậy tiền không động tâm, kia khẳng định là không có khả năng, phải biết rằng, hắn mỗi ngày dãi nắng dầm mưa buôn bán, quanh năm suốt tháng có thể kiếm được, cũng liền nhiều như vậy. Chỉ là, hắn biết rõ minh bạch chính mình vị trí, Cho nên hắn vội vàng xua xua tay, thẳng nói, không không không, một huynh đệ, này tiền, ca ca không thể muốn, tìm cần ca tới đối ca ca tới nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, sao có thể thu này rất nhiều tiền, người chạy nhanh thu hồi tới. Hắn nói được rất là nhẹ nhàng, nhưng liếu như yên lại biết, trên thực tế đều không phải là như thế, liền xem hắn phía trước tới khi bị người ép sẽ biết. Không nói được sợ là phía trước còn kém điểm nhi bị cần ca bọn họ thu thập đi. Rốt cuộc, chính mình nói tại như vậy cái hoang vắng địa phương giao dịch, nếu cần ca trong lòng không dậy nổi hoài nghi kia mới là việc lạ nhi đâu. Cho nên nàng dứt khoát một phen đem tiền nhét vào Lý Tùng một trong lòng, sau đó nghiêm túc nói, với Lý Đại ca mà nói, là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng với ta mà nói, lại là tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực cho nên này tiền ngươi an tâm nhận lấy đó là, hảo, cứ như vậy đi, ta đi trước. Nói xong, cũng không gặp nàng như thế nào động tác, người liền đã tới rồi mười trượng ở ngoài, nàng chiêu thức ấy, không chỉ có đem Lý Tùng một cấp xem ngây người, càng là đem nhìn về phía bên này tô cần cũng cấp dọa, trong lòng âm thầm may mắn nói, mất công ta vừa tới thời điểm không nghĩ lấy cường ngạnh thủ đoạn đối phó hắn, nếu như bằng không, đừng nói này bút ổn kiếm không bồi sinh ý làm không thành. Sợ là chính mình đám người còn muốn ăn cái lỗ nặng. Chỉ là, thiếu niên này lại là nhà ai ra tới đây đâu. Xem hắn kia nhẹ nhàng mờ mịt thân pháp, thực hiện nhiên là xuất từ đại thế gia chính tông công pháp, hắn cũng chưa cái kia cơ duyên tập đến như vậy lợi hại thân pháp đâu. Muốn nói tới, hắn kỳ thật cũng là cái vận khí tương đối người tốt. Khi còn nhỏ có thứ ham chơi nhi chạy đến trong núi đảo Tổ Chim, kết quả gặp được cái tần lầm tử vong hoạt thượng. Hắn cấp kia hòa thượng ăn chính mình giấu đi khoai lang đỏ, kết quả kia hòa thượng sắp chết lăng là gắt gao bắt lấy hắn tay, sau đó cười nói hắn căn cốt không tồi, sau lại liền móc ra một cuốn sách tới cấp hắn, cũng kêu hắn có cơ hội đem bên trong công phu truyền xuống đi. Hắn lúc ấy chỉ là cái ngây thơ tiểu thiếu niên, căn bản không hiểu được kia hòa thượng lời nói ý nghĩa cái gì, chỉ là thật cao hứng được một quyển nghe nói luyện có thể làm hắn trở nên rất lợi hại võ công bí tịch, tự kia về sau liền cần thêm luyện tập, bất quá bởi vì không có sư phụ chỉ đạo, hắn tiến triển cũng không phải thực lý tưởng. Trưng 212, Kinh hỉ. Sau lại hắn cũng từng nghĩ tới đi tòng quân, kết quả trời xuôi đất khiến không có thể trở thành một người quang vinh quân nhân, ngược lại chậm rãi trở thành mua bán lương thực một cổ không yếu thế lực. Hắn hiện giờ đối với trước mắt sinh hoạt trạng thái đảo cũng coi như vừa lòng, nhưng hiện tại thấy kia thiếu niên triển lộ ra tới thân pháp sau, khó tránh khỏi có chút ý tưởng khác cũng không biết này một thanh thu không thu đồ đệ. Nếu là thu đồ đệ, tô cần cảm thấy, tuy rằng chính mình tuổi có chút lớn, nhưng là đi, hắn không phải còn có hải tử sao. Làm nhà mình bọn nhỏ đi theo này một thanh học học, tổng so với hắn cái này đương lão tử lợi hại có tiền đồ chút đi. Liêu như yên nào biết đâu rằng, chính mình vì uy nhiếp mà tiểu lộ chiêu thức ấy, dừng ở tô cần trong mắt, liền làm hắn động nổi lên tâm tư đâu. Thu đồ đệ, nói giỡn, Nàng thời gian quý giá thật sự, làm sao có thời giờ thu cái gì đồ đệ a? nói nữa, nàng lại không thể vẫn luôn lấy này khổ mạo kỳ người, chỗ nào có thể thu đồ đệ đâu. Nàng đi được rất là tiêu sái, nhưng Lý Tùng một lại cảm thấy chính mình trong tay tiền có chút phòng tay, cầm tiền tưởng đem một thanh kêu trở về, nhưng trong nấy mắt, nhân gia cũng đã phiêu xa, hắn có chút khẩn trương hề hề hướng bốn phía nhìn nhìn, lại thấy mọi người đều vội vàng khuôn vắc lương thực cũng không có chú ý tới hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chạy nhanh đem tiền cất vào chính mình trong túi, để tránh bị người phát hiện, tài không lộ bạch đạo lý hắn hiểu, lại nói, hắn còn suy nghĩ lần sau thấy một huynh đệ thời điểm, đem này tiền còn cho hắn đâu, cho nên càng sẽ không đem ngây ngốc đem này tài lộ ra tới, vạn nhất bị người nhớ thương thượng, hắn chỗ nào có thể phòng được. Sáng sớm ngày thứ hai, liều an nhiên thần thanh khí sảng nổi lên cái sấm giường này một đêm ngủ ngon, Cuối cùng là làm lần đầu tiên ngồi thời gian dài như vậy xe lửa hắn khôi phục nguyên khí, đơn giản thu thập một chút, hắn liền ra cửa, một trận gió lạnh thổi tới, thế nhưng làm hắn cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo, hắn không khỏi cảm thán, mùa thu, thật sự muốn tới. Hải, đại ca sớm A. Liêu như yên hôm nay cũng thức dậy sớm, từ đêm qua trở về lúc sau, liền chui vào trong không gian tu luyện đi, bởi vì phía trước có đem tinh thần lực tiêu hao không còn kinh nghiệm. Cho nên nàng rất là ngửa quen đường, cũ tu luyện, thực vui sướng phát hiện đã lâu chưa từng lúc nhích tinh thần lực cư nhiên tăng trưởng một ít, cho nên hôm nay tâm tình của nàng phá lệ hảo. Kỳ thật đem tinh thần lực háo chỉ là kiện rất nguy hiểm chuyện này, nếu vừa lúc lúc ấy gặp phải cường đại địch nhân, kia nàng sợ là trốn đều trốn không thoát, bất quá thế giới lớn như vậy, muốn gặp được đồng đạo người trong thật đúng là không phải như vậy dễ dàng chuyện này, cho nên đem tinh thần lực háo quang cũng là nàng ở nhà hàng ngày. Liêu An Nhiên còn tưởng rằng chính mình thức dậy rất sớm, còn không phải sao? So với ở nhà tới, hắn hôm nay thức dậy thật sự tính sớm, hơn nữa vẫn là chính mình lên, vô dụng người kia, nhưng nhìn đến cười tủm tỉm Liễu Như Yên, hắn tức khắc cảm thấy này cũng không có gì hảo đắc ý, nhìn một cái, muội muội so với hắn tiểu nhiều như vậy, còn mỗi ngày khởi sớm như vậy đâu. Bất quá, hắn tính tình vốn cũng ôn hòa, nhưng thật ra không quá mất mát, cũng cười nói Muội muội như thế nào không ngủ thêm chút nữa, là vội vã đi tìm ngươi biểu tỷ sao? Hai ngày này nói chuyện phiếm thời điểm, nghe nàng nói lên nàng biểu tỷ, còn nói khởi các nàng bán quả đào sự tình tới, chính là làm hắn kiến thức đại chúng đâu? Cũng bởi vì như thế, hắn cuối cùng là biết nhà mình này biểu muội sách theo đi chính mình trong nhà những cái đó đặc sản thịt loại là như thế nào tới, chính là các nàng cực cực khổ khổ từ trong núi hái về quả đào bán tiền lấy tới mua. Tưởng tượng đến nhà mình đường nội như vậy còn tuổi nhỏ liền như vậy hiểu chuyện, hắn liền cảm thấy chính mình lớn như vậy, có thể nói là sống hưởng phí. Hắn tự giác, nếu là chính mình ở vào tiểu đường nội vị trí thượng, không nhất định có thể làm được đến nay đó, cho nên hắn xem liếu như yên ánh mắt phá lệ nhu hòa như vậy không ngừng vươn lên hài tử, thật sự không nhiều lắm thấy đâu. Ân Ân là nột, ta tưởng nàng khẳng định đã chờ đến có chút nóng nảy, tưởng tượng đến tần tiểu vũ. Liếu như yên liền nhịn không được cười, đi rồi như vậy hơn 10 ngày, nàng cũng thật là tưởng nàng. Hơn nữa, nàng trong lòng cũng cảm thấy có chút thực xin lỗi kia cô nương. Rốt cuộc, tần tiểu vũ sở dĩ sẽ đến nội thành, cũng coi như là bởi vì nàng, nếu không phải nàng muốn đi tìm chính mình thân nhân, ước chừng là sẽ không tới nội thành, chính mình không tới, tần tiểu vũ ước chừng cũng là sẽ không tới. Rốt cuộc, nói như thế nào, nội thành đều là trời xa đất lạ liền tính la thúc thúc một nhà đều ở nội thành nhưng ai nhàn rỗi không có việc gì mỗi ngày bồi tiểu hài tử ngoạn nhi a chúng ta đây chạy nhanh qua đi ăn bữa sáng ăn xong liền đi tìm người đường tỷ sau đó cùng nhau trở về liễu an nhiên cũng không do dự cứ đi học nhật tử càng ngày càng gần hắn nhưng không nghĩ chậm trễ tiểu đường muội đi học vừa nói một bên liền chuẩn bị mang liễu như yên đi ăn cơm liễu như yên không muốn ăn nhà ga bên ngoài những cái đó ăn vặt cho nên cười nói Ta vừa mới đi ra ngoài rèn luyện thời điểm thuận tay mua mấy cái bánh bao trở về, gặp ngươi còn không có khởi, liền phóng trong phòng đâu, chúng ta trước tạm chấp nhận ăn đi. Đây là không thể vui sướng chơi đùa sao. Dậy sớm chuyện này nhi đi, vẫn luôn đã bị ngươi đả kích, muội tử, cầu không ngược được không? Liều An nhiên yên lặng gật gật đầu, đi theo liễu như yên phía sau, tiến phòng liền nghe đến một trận thanh hương, lại vừa thấy kia ngăn tủ thượng cũng không phải là mấy cái lại bạch lại đại bánh bao bãi ở kia giấy dầu thượng sao. Hắn nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, có chút bật cười nói, thật không nghĩ tới này thành phố xê an vật thế nhưng cũng làm đến như vậy hảo, này hương vị nghe lên, chính là so với ta mẹ làm còn muốn hương đâu, khó trách có thể dưỡng ra người như vậy cái sẽ nấu ăn nha đầu tới. Hắc hắc, ta tự mình động thủ làm bánh bao, nhưng còn không phải là như vậy hương sao, bất quá. Lời này liễu như yên tự nhiên là không dám nói, chỉ cười gật đầu nói, kia nhưng không, chúng ta nơi này à, chính là địa linh nhân kiệt địa phương đâu, tới tới, đại ca, chạy nhanh ăn đi, mấy ngày nay ở xe lửa thượng nhưng đem ngươi buồn bực hỏng rồi đi. Tưởng tượng đến xe lửa thượng nhật tử, liễu an nhiên liền lòng còn sợ hãi, mất công tiểu yên tự bị có thể lâu phong thức ăn tương đối nhiều, nếu không mấy ngày nay hắn thật đúng là không biết nên như thế nào quá, nô, no, ngày ấy tử. Không đề cập tới cũng thế, cho nên xua xua tay nói, không có việc gì, chúng ta vẫn là chạy nhanh ăn suất phát đi, tới, ngươi cũng ăn. Đường Liễu như yên mang theo Liễu an nhiên xuất hiện ở tần tiểu vũ trước mặt thời điểm, tần tiểu vũ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Mấy ngày này, nàng nghe theo Liễu như yên kiến nghị ở tại nhà khách, cứ việc la ra người một nhà đều thực nhiệt tình mời nàng đến nhà bọn họ trụ, nhưng bởi vì sợ tiểu yên trở về tìm không thấy chính mình cho nên nàng cũng không có dọn đi. Ở nội thành trong khoảng thời gian này, nàng đối cái này ở nàng xem ra xem như rất lớn thành thị địa phương báo mánh liệt lòng hiếu kỳ, mỗi ngày đều cảm thấy thực mới mẻ, ban ngày không có việc gì liền đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, làm chính mình được thêm kiến thức. Có đôi khi, nàng là một người đi ra ngoài, đi dạo cung tiêu xã, đi dạo bách hóa đại lâu, có đôi khi cũng xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ xem náo nhiệt, có đôi khi đâu. La Trung Hoa sẽ đến dẫn hắn đi ra ngoài ngọn nhì, leo núi, trèo thuyền, có đôi khi cũng sẽ đi ăn chút tương đối nổi danh ăn vật gì đó, nhưng thật ra quá đến rất đầy đủ. Chương 213, Hoa lệ lệ xem nhẹ. Chỉ là, mới mẻ náo nhiệt vài ngày sau, nàng liền cảm thấy có chút không thú vị, La Trung Hoa tuy rằng không cần đi làm, nhưng là dù sao cũng là đại nam hải nhi một cái, trai đơn gái chiếc ở bên nhau dễ dàng bị người nói xấu, đối với nam nữ chi phòng. Tần tiểu vũ vẫn là thực chú ý, tuy rằng đi, nàng cảm thấy la Trung hoa người này còn rất không tồi. Bất quá, nàng rốt cuộc là cô nương gia, da mặt mỏng thật sự, cũng hơi xấu hổ thường xuyên cùng la Trung hoa đi ra ngoài ngọn nhì, cho nên chậm rãi, nàng liền cảm thấy không thú vị, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, liền cái người nói chuyện cũng không có, nàng cảm thấy tiểu yên lại không trở về chính mình đều phải nổi điên. Vốn dĩ, nàng còn nghĩ đi bốn phía mua xăm chút vật phẩm, Nhưng nghĩ đến chính mình trong tay tiền cũng chưa ở nhà mình ba mẹ trước mặt quá minh lộ, nếu là đồ vật mua đến quá nhiều, sợ là phải bị bọn họ nhìn ra chút cái gì tới, nói vậy liền không tốt lắm. Rốt cuộc, nàng cũng là có tư tâm, cho nên nàng tuy rằng thực mắt thèm một ít đồ vật, tỉ như giống như quần áo rẻ gì đó, nhưng vẫn là nhịn xuống không xuống tay. Nàng nghĩ, chờ Tiểu Yên đã trở lại, cùng nàng thương lượng tương lượng, nhìn xem có hay không cái gì tốt biện pháp, có thể mua vài thứ. Nhưng lại sẽ không khiến cho nhà mình ba mẹ hoài nghi, chỉ là nàng chờ a chờ a chờ, chờ đến hoa nhi đều cảm tạ, còn không thấy tiểu yên bong dáng liền bắt đầu lo lắng khởi an toàn của nàng tới. Chỉ nghĩ tưởng tượng đến các nàng chỉ là tới cái nội thành mà thôi, kết quả trên đường liền gặp như vậy kinh tâm động phách sự tình, nàng này trong lòng liền có chút buồn trồn, bắt đầu miên man suy nghĩ lên, tiểu yên có thể hay không ở trên đường bị người bắt cóc có thể hay không gặp được khác nguy hiểm có thể hay không thuận lợi tìm được nàng thân nhân ngẫm lại chính mình chỉ là ở nội thành chơi ngọn nhi biên nhi thượng còn có la đại ca chiếu ứng có đôi khi đều còn sẽ gặp được một ít phiền toái cũng không biết tiểu yên một người chạy như vậy xa lại sẽ là cái tình huống như thế nào mỗi khi nghĩ đến đây thời điểm nàng cũng không dám tiếp tục tưởng đi xuống sợ hãi cái tốt không linh cái xấu linh nhưng có đôi khi nghĩ đến tới trên đường tiểu yên sở biểu hiện ra ngoài thông minh cùng dũng cảm Giống như còn có chút công phu bộ dáng Nàng này tâm liền lại buông xuống chút Chỉ là Mắt thấy ly các nàng ước định thời gian càng ngày càng gần Nhưng tiểu yên vẫn là không có gì tin tức Nàng liền bắt đầu lo âu. Chỉ là Tại đây trời xa đất lạ địa phương Nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo Ngay cả la đại ca ước nàng đi ra ngoài ngọn nhi Nàng cũng cấp đẩy Liền lo lắng khi nào tiểu yên đã trở lại Kết quả lại tìm không thấy nàng Hôm nay sáng sớm Nàng liền tính toán, lại ba ngày liền phải khai giảng, Tiểu Yên nếu là lại không trở lại, nàng liền thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ là không nghĩ tới, nàng lúc này mới vừa mới vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến Tiểu Yên mang theo một cái ước chừng 17-8 tuổi nam tử đứng ở nàng ngoài cửa, trên mặt đất còn phóng vài cái bao lớn, nàng chạy nhanh dối tay xoa xoa hai mắt của mình, không quá dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật sự. Mưa nhỏ tỉ. Nếu không ta véo ngươi một chút nhìn xem có phải hay không thật sự. Nhìn Tần Tiểu Vũ động tác, liễu như yên trong lòng ấm áp, này đại biểu Tần Tiểu Vũ vẫn luôn nhớ thương chính mình đâu, này thình lình nhi nhìn đến chính mình trở về, đều cho rằng chính mình ra ảo rất đâu. Nói đến, chính mình ở kinh thành thời điểm nội đến chân không chẳng đất, cư nhiên đem cấp Tần Tiểu Vũ gọi điện thoại như vậy chuyện quan trọng đều đã quên, hiện tại nhìn đến Tần Tiểu Vũ bộ dáng mới có chút hổ thẹn, nàng đi được thật sự quá vội vàng chút. Vốn dĩ liền không có nhà khách điện thoại Một vội liền càng thêm nhớ Không nổi gọi điện thoại báo bình an Nghe được liễu như yên thanh thúy thanh âm Nhìn mang theo mang nhi Nghịch ngợm tiểu cô nương Tần tiểu vũ một cái tát phiến ở nàng trên vai Rậm rậm chân nói Ngươi cái tiểu nha đầu Ngươi như thế nào không cho ta véo ngươi nột Ngươi vừa đi chính là lâu như vậy Cũng không biết cho ta báo cái tin nhi Lo lắng chết ta Ánh là ta sai Ở kinh đô vội hôn đầu Lại không nơi này điện thoại liền vẫn luôn trì hoãn, làm mưa nhỏ tỉ tỉ lo lắng. Nô, no, nếu không hôm nay giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn buổi tội. Liêu như yên là cái biết sai liền sửa hảo hải chỉ, cũng biết tần tiểu vũ là thật sự thực lo lắng cho mình, cho nên rất là dứt khoát nhận sai. Tần tiểu vũ nghe vậy gật gật đầu, lộ ra một cái thực hiện được cười tới, nói, đây chính là ngươi nói à, hát hát, ta cùng ngươi nói, ta mắt thèm thịt kho tàu thật lâu. Ngươi nhưng nhất định phải mời ta ăn, nga, đúng rồi, ta cùng ngươi nói à, bánh hóa đại lâu có thật nhiều xinh đẹp quần áo dày đầu hoa gì đó, chúng ta trong chốc lát đi trước đi dạo, mua mua đồ vật. giữa trưa ở bên ngoài ăn cơm, ngày mai liền đi theo la thúc thúc xe về nhà thế nào. La thúc thúc ngày mai đi vạn thị, sẽ không như vậy xảo đi, tới cũng ngồi đi nhờ xe, trở về cũng ngồi đi nhờ xe. Liêu như yên có chút ngạc nhiên, này thật sự là quá xảo. Bất quá, hiện giờ các nàng có ba người, còn có cái đại nam hải nhi, lại ngồi la thúc thúc xe lại không phải thực phương tiện, ghế phụ có thể ngồi nàng cùng tần tiểu vũ liền không tồi. Đúng rồi, đúng rồi, la đại ca ngày hôm qua cho ta nói, hắn còn hỏi ngươi chừng nào thì tới đâu, nói là vẫn luôn không gặp ngươi, ta chính cân nhắc ngươi lại không trở lại, ta ngày mai đi là không đi đâu, khả xảo ngươi hôm nay liền đã trở lại. Nói đến la Trung Hoa thời điểm. Tân tiểu vũ trong mắt toàn là ôn nu. Bất quá, không hiểu tình yêu là vật gì liệu như yên tự nhiên là nhìn không ra tới, cho nên nghe nàng như vậy cũng chỉ là gật gật đầu nói, Nga, là như thế này à, bất quá, ta bình yên, ca ca cũng tới, ba người ngồi một cái ghế phụ vị trí sợ là không tốt lắm đâu. A, người ca, tân tiểu vũ vừa mới nhìn đến liệu như yên quá mức với kích động, tuy rằng ngắm đến nàng phía sau có cái 17-8 tuổi nam tử nhưng cũng không như thế nào để ý, lúc này nghe được liễu như yên như vậy vừa nói, rất có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua liễu an nhiên. Là nha, ta ca, ta đại đường ca, là ta đại bá gia lão đại, hắn kêu liễu an nhiên, năm nay 18 tuổi, bình yên ca ca, đây là ta cùng ngươi nói biểu tỷ tần tiểu vũ, năm nay 16 tuổi, nàng đối ta nhưng hảo. Tần tiểu vũ mơ hồ, liễu như yên nhưng không mơ hồ, chạy nhanh cấp hai người giới thiệu một chút, Mưa nhỏ muội muội ngươi hảo, cảm tạ tạ ngươi ngày thường như vậy chiếu cô tiểu yên, ta là liều an nhiên, tiểu yên đại đường ca, ngươi cũng có thể kêu ta liều đại ca. Liều an nhiên ôn văn nho nhã tự giới thiệu, hắn tươi cười tương đương sạch sẽ mà chân thành, rất là phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, làm người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm. Hắn kỳ thật vừa mới ở một bên quan sát tần tiểu vũ, nhìn xem nàng có phải hay không giống tiểu yên nói như vậy quan tâm tiểu yên, kết quả là làm hắn vừa lòng. Bởi vì hắn phát hiện tần tiểu vũ từ từ nhỏ yên xuất hiện bắt đầu, liền đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở tiểu yên trên người, đem hắn như vậy một cái thấy được đại người sống đều cấp xem nhẹ qua đi. Tường hắn liều an nhiên lớn lên tuấn tú lịch sự, đi đến chỗ nào trên cơ bản đều là tiêu điểm, nhưng cố tình cô nương này lại không đem hắn trở thành một chuyện cùng, chỉ tùy ý quét hắn liếc mắt một cái lúc sau, liền lo chính mình cùng nhà mình tiểu đường muội nói lên lời nói tới. Dường như hắn cũng không tồn tại dường như Trưng 214 Giang Lâm Bạch Hoa Ách, ngươi, ngươi hảo Tân tiểu vũ có chút khẩn trương Nay vẫn là lần đầu có người như vậy Chính nhị bắt kinh cho nàng làm tự giới thiệu đâu Hơn nữa cái này làm tự giới thiệu Người còn lớn lên như vậy đẹp Nàng chỉ là nhanh chóng nhìn thoáng qua liền cúi đầu Không dám lại nhìn Người này, lớn lên thật sự ở đẹp chút Bạch bạch nộn nộn giống cô nương ra Nếu là Liêu an nhiên biết cô nương này đối hắn ấn tượng đầu tiên là giống cái cô nương ra nói, sợ là muốn buồn bực đến hụt máu, đáng tiếc hắn cũng không biết, cho nên hắn vẫn như cũ cười đến thực ôn hòa, lại nói, vừa mới các ngươi nói muốn đi dạo phố, kia chạy nhanh đem này đó hành lý trước bỏ vào đi, này liền đi thôi. Đúng đúng, mưa nhỏ thỉ thỉ, mau làm chúng ta đem đồ vật bỏ vào người trong phòng Liêu như yên nói liền chuẩn bị dọn đồ vật, lại cảm giác có chút không đúng rồi. Rõ ràng vừa mới đang nói như thế nào trở về chuyện này đâu, chuyện này không trước định ra tới, liền không tốt lắm an bài nhật trình. Cho nên nàng vội vàng tiếp theo tần tiểu vũ nói, mưa nhỏ tỷ, hiện tại chúng ta có ba người, sợ là muốn chính mình ngồi xe đi trở về, ngươi có biết hay không nên đi nơi nào ngồi xe về nhà. Giống nhau đều là vài giờ chung nha. Nàng trong đầu nhưng thật ra có một ít nguyên chủ ký ức, nhưng đó là vài thập niên sau sự tình. Hơn nữa cũng nhớ rõ cũng không toàn, căn bản khởi không đến cái gì tác dụng, cho nên hiện tại chỉ có hỏi trước hỏi mưa nhỏ xem nàng hay không đã biết, nếu là không biết nói, các nàng hôm nay còn phải đi đem chuyện này chứng thực hảo, để tránh chậm trễ về nhà. Tân tiểu Vũ này 10 ngày qua thời gian ở thành phố cũng không phải là bạch ngốc, vừa nghe Liễu Như Yên nói liền cười, đáp y nói, cái này ta đương nhiên biết rồi, tỷ tỷ ta mấy ngày này ở thành phố cũng không phải là bạch ngốc đâu. Chính là chúng ta chiều này đã sở ra cửa đi 5-6 phút có cái chạm xe buýt. Chúng ta ngồi hai lộ xe ngồi nửa giờ tả hữu xe là có thể đến viên bá vận chuyển hành khách đứng, nơi đó có đến chúng ta an huyện xe. Bất quá mỗi ngày chỉ có nhất ban, là buổi sáng 7 giờ 20 xe, cho nên chúng ta nếu muốn chính mình ngồi xe về nhà nói, ngày mai phải sớm một chút nhi rời giường, hoặc là hôm nay dọn cái ly nhà ga gần nhà khách chủ Tấm tắc, lợi hại ta mưa nhỏ tỉ thật là không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem lộ tuyến sở đến như vậy rõ ràng, nhưng cho chúng ta tiết kiệm thật nhiều thời gian đâu. Có này đó thời gian chúng ta tận tình đi dạo phố mua sắm. Liễu Như Yên thật đúng là không nghĩ tới. Tân Tiểu Vũ cư nhiên biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, xem ra cũng không thiếu hoa công phu. bị Liễu Như Yên như vậy một khen, Tân Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng, chỉ cười nói, kia có ngươi nói như vậy lợi hại, chính là nhàn rỗi không có việc gì làm. Tùy tiện đi một chút thôi, sau lại ta tưởng vạn nhất về sau chính chúng ta nghĩ đến thành phố tới, nhưng là cùng la thúc thúc lại không vừa khéo nói, thật là làm sao bây giờ đâu. Cho nên sau lại ta liền hỏi hỏi dưới lầu đại tỷ, nàng cho ta nói cái đại khái, ta liền chính mình đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, thuật tiện liền đem những việc này đều cấp tham rõ rõ ràng lại, còn có a, ly nhà ga gần nhất nhà khách chỉ cần đi bộ 5 phút là được, ta cảm thấy chúng ta có thể đêm nay ở tại bên kia. Mưa nhỏ tỉ tỉ nói có lý, bất quá hiện tại thời gian còn sớm, cũng không vội mà dọn qua đi, chờ chúng ta dạo ăn ngon hảo lại dọn qua đi thế nào. Liệu như yên hai anh em hôm nay buổi sáng thức dậy sớm, đáp sớm nhất nhất ban xe chạy tới, lúc này cũng mới buổi sáng 8 giờ mà thôi, thời gian còn sớm đâu. Đối này, tân tiểu vũ không có gì ý tứ, nàng vừa vặn tưởng bốn phía mua mua mua đâu, chẳng qua băn khoăn bị nhà mình ba mẹ phát hiện, cho nên không lớn dám xuống tay thôi. Nghe được liễu Như Yên nói như vậy, nàng còn có cái gì hảo do dự đâu, thẳng gật đầu nói, hảo a hảo a, nói như vậy chúng ta liền có cả ngày thời gian đi dạo phố mua sắm. Nghe hai cái tiểu cô nương hưng phấn thương lượng đi dạo phố mua sắm gì đó, liễu An Nhiên rất muốn nói cầu đông tha, chính là, lời nói đến bên miệng cũng không có nói ra, các nàng rốt cuộc chỉ là hai cái tiểu cô nương ra, tuy rằng nhà mình đường mội võ công thực hảo, nhưng không cái đại nhân nhìn. Chính hắn cũng không tính đại nhân hảo phạt, hắn rốt cuộc không thế nào yên tâm. Cho nên cuối cùng hắn yên lặng dọn đồ vật, chuẩn bị trong chốc lát nhận mệnh đường cái đủ tư cách quân vắc công, chỉ tiếc hắn không cùng liễu như yên cùng nhau dạo qua phố, không biết nha đầu này mua khởi vật tới là có bao nhiêu điên cuồng, bằng không tâm tình của hắn liền sẽ không như vậy nhẹ nhàng. liễu như yên ở kinh đô mua rất nhiều đồ vật, bởi vì vẫn luôn có liều an nhân ở, không thể trắng trận táo bạo lấy ra tới hiện tại vừa lúc có thể đi dạo nội thành bách hóa đại lâu cùng cung tiêu xã, nàng nhưng thật ra có thể lại mua một ít nàng chính mình cảm thấy tương đối cần thiết đồ vật, bất quá nàng cũng không tính toán ta mua, rốt cuộc tài không lộ bạch đạo lý nàng vẫn là hiểu. Nàng cung tần tiểu vũ đều còn chỉ là hài tử, nếu là không duyên cớ vô cớ bốn phía mua sắm còn mang về nói, sợ là muốn lọt vào rất nhiều người suy đoán cùng hoài nghi, thời đại này các cô nương thanh danh rất quan trọng, Nàng nhưng không muốn bị người bôi nhọ hỏng rồi thanh danh. Giang Lâm Bách Hóa Đại Lâu, là thành phố C lớn nhất Bách Hóa Đại Lâu, đã từng Giang Lâm Bách Hóa Đại Lâu không họ Giang, họ Diệp, Diệp gia từng là thành phố C danh môn vọng tộc, chỉ là sau lại không biết sao liền xuống dốc xuống dưới, sau lại, mới bị Giang gia thu mua đi. Nơi này mà chỗ thành phố C nhất Phồn hoa đoạn đường, ở cái này niên đại, ước chừng có 5 tầng lầu, chiếm địa tương đương quảng, đương nhiên. Bên trong bách hóa cũng tương đương đầy đủ hết, giang lâm bách hóa cách vách lại là hoa kiểu cửa hàng, bên trong đồ vật đều là yêu cầu dùng ngoại hối khoán mua sắm này niên đại nếu là không có nước ngoài bạn bè thân thích, có tiền còn không thể nào vào được. Liêu như yên ở kinh đô thời điểm, nhưng thật ra được một bút ngoại hối khoán, bởi vì có cái người mua rất có nước ngoài tài nguyên, cho nên cho nàng thay đổi ước chừng mấy ngàn khối ngoại hối khoán, mấy ngàn ngoại hối khoán, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Nếu là cho người ta đã biết, quá mấy năm nếu như bị người nhảy ra tới cử báo nói, sợ là bất tử cũng đến thoát tầng thượng nhi. Cho nên, nàng trừ bỏ ở kinh đô hoa kiểu trong tiệm bốn phía mua hảo chút tương đối thích lại kinh điển ngoạn ý nhi ngoại, còn có một bộ phận nàng đều lưu trữ. Hơn nữa nếu là không đến phi mua không thể trình độ, nàng cũng không đánh dùng, dù sao này mua sắm khoáng kỳ hạn lớn lên thực, không nóng nảy. Lúc này... Tân Tiểu Vũ lôi kéo liệu như yên bước nhanh đi vào giang lâm bách hóa đại lâu, lập tức đi tới lầu 2 bán phối sức địa phương, sau đó chỉ vào một quả mang theo mấy viên thủy toàn màu trắng kẹp tóc hỏi nàng, Tiểu Yên, cái này phát kẹp đẹp sao? Ngươi cảm thấy ta mang lên đẹp không? Lấy liệu như yên đời sau thường thường là xem tạp chí thời trang, châu đáo tạp chí ánh mắt tự nhiên là trướng mắt, thủy toàn không đều đều không nói, hơn nữa thủ công cũng không phải thực tinh xảo. Nhưng ai làm hiện giờ là ở vài thập niên trước đâu, có thể làm được trình độ này, đã xem như thực không tồi. Chẳng qua, Tân Tiểu Vũ tuy rằng ngũ quan tương đối tinh xảo, nhưng màu da lại không phải thực hảo. Mang lên như vậy một quả tuyết trắng kẹp tóc sẽ làm làn da có vẻ càng thêm ảm đạm một ít, không bằng màu đỏ có thể sấn làn da, lấy nàng màu da, tự nhiên là đổi cái màu đỏ tương đối hảo. Trưng 215, Phạm Hướng Cái kia đồ nhà quê lại tới nữa. Chỉ là hôm nay như thế nào còn mang theo hai người tới. Tấm tắc, ngươi xem mặt sau kia nam, lớn lên hảo hảo xem nột, nên không phải là bị này đồ nhà quê lừa đảm đường coi tiền như rắc đi. Chỉ là liễu như yên còn không có tới kịp nói chuyện đâu, liền nhị tiêm nghe được mấy cái người bán hàng ở một bên khe khẽ nói nhỏ, còn đối với các nàng một hàng chỉ chỉ trò trò. Trong đó một cái tuổi khá lớn nữ nhân khinh thường cắt một tiếng nói. Chỉ bằng nàng kia dáng vẻ quê mùa bộ dáng có thể câu đến người giàu có cho nàng mua đơn. Nam mơ đâu đây là, không nói được, người chính là an mặc nhân mô nhân dạng, kỳ thật nội bộ à, tấm tác, không nói cũng thế. Nàng nói, trực tiếp đối với một cái chạm đến rất xa, nhìn có chút khẩn trương 17-8 tuổi cô nương hô trương hân ngữ, ngươi không trường đôi mắt sao, chạy nhanh lại đây bên này tiếp đón khách nhân, không gặp chúng ta đều vội vàng đâu sao, ngươi như thế nào như vậy lười đâu. Còn như vậy đi xuống này công tác nhưng đừng nghĩ muốn a. Tuy rằng Liễu An Nhiên lớn lên không tồi, cái kia tiểu cô nương lớn lên cũng đúng, hai người ăn mặc đều không có trở ngại, nhưng là đi, nhân gia chính là nhìn quen nhà có tiền tiểu thư bọn công tử trang điểm, cảm thấy bọn họ cùng nhân gia kém khá xa, cho nên muốn cũng không tưởng trực tiếp liền đem bọn họ phân loại với đồ nhà quê một loại đi, đều lười đến trả lời. Kia kêu Trương Hân ngữ cô nương tuy nói có chút khẩn trương, nhưng nghe vậy cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, liền chạy nhanh lên tiếng, sau đó liền một đường chạy chậm lại đây, đối liệu như yên ba người cười nói, vài vị tùy ý xem, nếu là thích loại nào, tiêu ta lấy ra tới nhìn xem cũng đúng. Nàng rốt cuộc là ngày đầu tiên đi làm, đối chính mình công tác loại lộng cũng không quá quen thuộc, trước kia nàng cũng không có gì cơ hội đến bách hóa đại lâu mua đồ vật, ngẫu nhiên một hai lần, đối phương còn một bước xa cách bộ dáng. Có chút càng là lỗ mũi hướng lên trời xem, nàng khi đó cảm thấy thực không xóa, nhưng lại không có biện pháp nói cái gì, chỉ phải nhịn. Hiện tại, nếu nàng thật vất vả được đến như vậy một phần lương cao ổn định công tác, thủ trưởng lại an bài nàng tiếp đãi này vài vị khách nhân, nàng liền cảm thấy chính mình thái độ hẳn là muốn hảo một chút, làm người cảm giác thoải mái một chút, vì thế mới có cười tiếp đón các nàng bộ dáng. Hừ, ngươi tỉnh tỷ tỉ, ngươi nhìn nàng kia phúc nịnh bợ hình dáng. Vừa thấy chính là cái đồ đê tiện, thử, ai biết nàng là dùng cái gì không thể cho ai biết biện pháp ngạnh chen vào chúng ta nơi này tới đi làm, ngươi nói đúng không tinh tỉ. Trong đó một người nhìn đến trương hân ngữ cười nói xinh đẹp bộ dáng, rất là không quen nhìn. Lúc này liễu như yên, nhiều hy vọng chính mình lỗ thai không cần quá nhanh nhẹ, nàng cảm thấy chính mình liền cùng này phát kẹp có thủ hoán, đi nào chỗ nào ra chẳng huống, lần trước trực tiếp bị người tìm người, lần này, tấm tắc trực tiếp bị mắng đồ nhà quê, tuy rằng nàng có thể không thèm để ý, nhưng trong lòng rốt cuộc có chút buồn bực. Nói thật ra, nàng thiệt tình không lớn nhìn chúng này phát kẹp, hơn nữa này phát kẹp liền mấy viên tỷ lệ cũng không thế nào thủy toàn mà thôi, giá cả lại không tiện nghi, còn không có nàng đường tỷ làm đẹp đâu, quay đầu lại chính mình đưa nàng cái tăm cái năm cái phát kẹp, làm nàng biến đổi hoa nhi mang kỳ thật cũng đúng a. Cho nên nàng nhìn tần tiểu vũ nghiêm túc nói, mưa nhỏ tỷ tỷ, Này phát kẹp kỳ thật liền giống nhau, còn không có ta đường tỷ làm phát kẹp đẹp, vừa vặn nàng tặng ta một ít, quay đầu lại ta đưa ngươi mấy cái tính, đến nỗi cái này, chúng ta liền không hoa cái này tiền tiêu uổng phí đi. Muốn khai giảng, Giang Tuyết Y cảm thấy chính mình hẳn là thêm vào chút tân quần áo cùng phối sức, vừa vặn hồi lâu không tới nhà mình bách hóa đại lâu nhìn xem, hôm nay tâm huyết dâng chào, liền mang theo mấy cái tiểu tùy tùng nhi tới. Kết quả vừa đến lầu hai liền bị này cuồng vọng thanh âm cấp khí chứ. Hừ, rõ ràng. Ta hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi kia cái gì tỉ tỉ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, làm được phát kẹp có thể so sánh ta giang lâm bách hóa phát kẹp còn phải đẹp. Nếu là ngươi không cho ta cái vừa lòng đáp án, kia bại hoại ta giang lâm bách hóa thanh danh ngươi, cũng đừng trách ta muốn giáo hân giáo hấn. Giang tuyết y ghi lạnh lùng mở miệng, thẳng tắp hướng đi liếu như yên ba người rất có một bức các nàng không cho nàng cái vừa lòng hồi đáp, nàng liền sẽ ra tay giáo huấn bộ dáng. Giang gia kỳ thật đều không phải là chính cống thành phố C người, là Giang Lâm Bách Hóa Đại lâu sửa họ Giang lúc sau, Giang gia mới phái Giang Tuyết Y lìa ba ba Giang lệnh leo đóng giữ nơi đây. Từ đây, bọn họ này toàn Giang người, liền bắt đầu sinh hoạt ở thành phố C, mà Giang Tuyết Y lìa là Giang lệnh leo lao tới nữ, rất là chịu người nhà nuông chiều cùng sủng ái. Nàng từ nhỏ liền biết nhà mình thực ghê gớm, nhà mình bách hóa đại lâu đồ vật, đều là thực hảo thực không tồi, này vẫn luôn là nàng ở bên ngoài nhi tiêu ngạo tư bản, cũng bởi vậy, thổi phông nàng người cực kỳ nhiều, bởi vậy, cũng dưỡng thành nàng nghe không được người khác nói các nàng ra nửa điểm nhi không phải tính tình. Nếu người bình thường nghe được một cái tiểu cô nương ra ra nói như vậy lời nói, liền tính trong lòng không cao hứng, ước chừng cũng sẽ không làm cho người gào ra tới, rộng lượng. Thậm chí chỉ biết hơi hơi mỉm cười, căn bản không để trong lòng, nhưng ở nàng nơi này, lại không giống nhau. Nếu hôm nay này tiểu nha đầu không thể cho nàng một cái làm nàng vừa lòng công đạo nói, nàng thật đúng là sẽ làm người động thủ giáo hấn nàng một đốn, làm nàng biết biết cơm, có thể ăn bậy, nhưng lời nói, không thể nói bậy. Chính mình thật sự cùng phát kẹp có thủ án. Liêu như Yên quyết định, về sau đánh chết cũng không hề đi dạo cái gì phát gắp. Này nếu là lần nào đến đều thượng như vậy vừa ra, nàng còn có thể hay không vui sướng đi dạo phố mua sắm. Tân tiểu vũ tay chặt chẽ kéo liều như yên, bắt lấy liều như yên lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi, nhìn trước mặt cái này hùng hổ dọa người cô nương, về sau nàng phía sau mấy cái ánh mắt bất thiện cô nương, nàng tâm đều ở run lên. Nàng không lâu trước đây không có việc gì tổng ái dạo này bách hóa đại lâu, nhìn kia phát kẹp vẫn luôn cảm thấy đẹp, tương đối thích. Hôm nay thật vất vả tiểu yên đã trở lại, nàng chính hưng phấn muốn hỏi một chút tiểu yên ý kiến, sau đó liền chuẩn bị xuống tay mua, kết quả như thế nào liền biến thành như vậy. Liêu an nhiên thấy vậy, tiến lên hai bước che ở nhà mình đường muội cùng nàng biểu tỷ đằng trước, mặt mang ôn hòa cười nói, vị này đồng chí, phiền thoái ngươi ôn nhu điểm nhi, ta muội muội người tiểu không trải qua doạn, vạn nhất làm sợ nàng liền không hảo, mặt khác, cái này phát kẹp đích sắc không bằng ta muội muội làm đẹp, Liều an nhiên đúng là huyết khí phương cương tuổi tác. Tuy rằng vài thập niên sau hắn là cái khéo đưa đẩy đến không được chính khách, nhưng hiện giờ rốt cuộc vẫn là cái hài tử, còn không có trải qua quá nhiều sóng gió, cho nên cường long không áp bọn rắn độc linh tinh nói, hắn là không tin, hắn thật đúng là cũng không tin, nữ nhân này dám đảm đương trạng đối bọn họ ra tay. Nói nữa, liền tính nữ nhân này thật sự không đầu óc, ở chỗ này liền phải làm người giáo huấn bọn họ kia cung đến xem bọn họ có nguyện ý hay không, chính mình tuy rằng luyện võ không mấy ngày, nhưng nhà mình tiểu đường cũng không phải là ăn chay, thật muốn động khởi tay tới, bọn họ cũng là không sợ. Giang tuyết y xem liếu an nhiên lớn lên còn tính thuận mắt, an mặc cung cũng không tệ lắm, nhìn như là cái đọc sách, nghĩ đến khẳng định là đại kia tiểu nha đầu xin lỗi xin tha, nàng đang do dự, nếu hắn mở miệng xin lỗi xin tha nói, Chính mình muốn hay không xem ở hắn lớn lên không tội phần thượng tha thứ kia nha đầu chết tiệt kia đâu. Trưng 216, không chê chuyện này đại. Kết quả liền thấy hắn nghiêm trang nói như vậy một phen lời nói tới, quả thực tức chết nàng, cái gì kêu ôn nhu điểm nhi. Nay thành phố C, nhận thức nàng giang tuyết y hề người, ai thấy nàng giang tuyết y không khen một câu ôn nhu khả nhân thiện giải nhân ý, này nam có phải hay không mắt mụ. Rõ ràng là cái kia nha đầu chết tiệt kia đứng ở nhà nàng điệu bàn nhi thượng ghét bỏ nhà nàng đồ vật không tốt, còn không cho nàng cái này đường chủ nhân đứng ra nói. Hào hào hảo, các ngươi là làm tốt lắm. Giang tuyết y cười lạnh nhìn bọn hắn chầm chầm nói, lại quay đầu nhìn có chút há hốc mồm nhìn bên này tình huống người bán hàng nói. Các ngươi còn không chạy nhanh đi cá nhân đem bảo an cho ta kêu tới, ta hôm nay đảo muốn nhìn các nàng rốt cuộc có cái gì năng lực, dám nói như vậy chúng ta giang lâm bệnh hóa. Lô tỉnh thấy thế cao giọng đáp, tốt, ý nghĩa tiểu thư, ta đây liền đi, này liền đi, ngài xin bớt giận nhì, nhưng đừng bị những cái đó không kiến thức đồ nhà quê cấp khí chứ. Nói xong liền lấy kỳ mau tốc độ xoắn nàng kia nhìn cùng nàng tốc độ hoàn toàn không tương xứng béo thể trạng nhi liền đi rồi. Liệu như yên muốn dĩ cũng cho rằng nhà mình đại bá khẳng định sẽ nghĩ một sự nhịn chín sự lành, rốt cuộc vừa thấy kia cô nương tư thế liền rất bất phàm. Hơn nữa nàng há mồm ngậm miệng chúng ta giang lâm bách hóa, chúng ta giang lâm bách hóa, nghĩ đến hẳn là này giang lâm bách hóa chủ nhân ra, các nàng thế đơn lực mỏng, ách, hảo đi cũng không mỏng, như vậy đối thượng đối với các nàng cũng không yêu như thế. Nhưng kết quả nhà mình đại bá kia lời nói vừa ra tới, nàng hơi kém không nhạc ra tiếng tới, chạy nhanh cúi đầu, không cho người nhìn đến trên mặt nàng ý cười, nàng là thật không nghĩ tới nhà mình đại bá cư nhiên cũng có như vậy đầu thời điểm. Đều nói tốt hắn không ăn trước mắt mệt, nhưng lần này giống như hăn cái này hảo hán thật đúng là liền muốn ăn điểm nhi trước mắt mệt. Tiểu, tiểu yên a chúng ta, chúng ta chạy nhanh đi thôi, cái kia nữ sinh ánh mắt hảo dọa người a Tân tiểu vũ nhìn đến đối diện kia nữ sinh trong mắt tàn nhẫn, sợ tới mức cả người đều run run một chút, bắt lấy liệu như yên tay cũng nắm thật chặt, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Nàng thật sự sợ hãi, này đều cái gì cùng cái gì nột. Tiểu yên bất quá là nói một câu nàng đường muội làm phát kẹp so cái này thủy toàn kẹp tóc đẹp thôi, dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái hương sư động chúng sao. Thật là quá mức, bất quá một câu sự tình, một hai phải nắm không bỏ, này không phải khi dễ người sao. Liêu như yên vô vô tay nàng, bình tĩnh lắc đầu nói, mưa nhỏ tỉ tỉ đừng sợ, không có việc gì, nàng muốn nháo liền làm nàng nháo hảo, đây chính là nàng chính mình muốn ngại nàng nhà mình sinh ý, cùng chúng ta không có gì quan hệ. Người an tâm ngốc tại ta bên người thì tốt rồi, tin tưởng ta, còn có ta ca ha. Vốn dĩ, liếu như yên cũng không tưởng đem sự tình nháo đến quá lớn, rốt cuộc chỉ là một câu việc nhỏ nhi, hơn nữa nàng thanh em vốn dĩ cũng không lớn, nhiều nhất chính là phụ cận vài người có thể nghe thấy thôi, cũng ảnh hưởng không được nhà này có đã lâu lịch sử bách hóa đại lâu. Chính là, cô nương này vừa lên tới liền lớn tiếng như vậy đem nàng lời nói cấp lập lại một câu còn một hai phải thượng cương thượng tuyến làm nàng cấp cái cách nói, còn làm người đem bảo an cũng kêu tới. Lần này, đã có thể đem mọi người lực chú ý đều cấp hấp dẫn lại đây. Người bán hàng nhóm thấy là nhà mình tiểu tiểu thư, ai cũng không dám đi lên khuyên can, đến nỗi người khác, xem náo nhiệt còn không tí đâu. Ước chừng là bởi vì sắp khai giảng duyên cớ, cho nên hai ngày này giang lâm bách hóa đại lâu khách hàng rất nhiều. Tuy rằng hiện tại thời gian thượng sớm, nhưng thành phố C mùa hè thực nhiệt, Không bao nhiêu người nguyện ý đại giữa chưa ra cửa, bởi vì vừa ra khỏi cửa mồ hôi cũng liền đi theo ra tới. Này đây, đại gia giống nhau đều là thừa dịp buổi sáng tương đối mát mẻ thời điểm ra cửa. Nguyên bản, lầu hai tiêu thụ phối sức trước quậy người liền không nhiều lắm. Lúc này, đại đa số người đều là mua vật dụng hàng ngày. Nhưng là, bởi vì giang tuyết Y kia lược điểm bén nhọn thanh âm, làm đang xem khác thương phẩm nhóm khách hàng đều theo thanh âm nhìn lại đây. Lại thấy là chút hai bắt bọn nhỏ ở giằng co, liền không như thế nào để ý. Chỉ là lại có người chú ý tới, nói chuyện, lại là này Giang Lâm bách hóa chủ nhân gia tiểu thư, ánh mắt kia liền nhịn không được ngó lại đây, một bên xem đồ vẩn, một bên quan sát đến bên này tình huống, tiêm khởi lô thai nghe bên này giằng co. Kết quả, Hảo Gia hỏa năm ấy thanh tiểu tử thật đúng là ngẽ con mới sinh không sợ có hoa, cư nhiên như vậy nói một vị cô nương ra đừng nói là vị này bị mọi người sủng hư giang ra tiểu thư, chính là giống nhau cô nương ra nghe được lời như vậy, cũng đến nổi trận lôi đình đi. Có người liền không cấm lắc đầu, ám đạo một tiếng đáng tiếc, nếu này tiểu tử thức điểm nhi thức vụ, hảo hảo cấp vị này giang ra tiểu thư bồi cái lễ nói lời xin lỗi gì đó, không chuẩn nàng còn sẽ tha thứ các nàng vô tâm chi thất, chính là hiện tại hắn lời này vừa ra, à, lại tưởng giang ra tiểu thư nhẹ nhàng buông tha các nàng. Sợ sẽ không như vậy dễ dàng. Liệu như yên đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng cũng liền có so đo. Có nhiều như vậy vây xem ăn dưa quần chúng ở. Nàng nhưng không sợ này cái gọi là giang gia tiểu thư thật dám đối với các nàng huynh muội ba người làm ra cái gì chuyện khác người tới. Rốt cuộc, đây chính là ở nàng giang gia bách hóa đại lâu. Nếu là thật đem các nàng mấy người cấp đánh, kia về sau sợ là sẽ có đối giang lâm bách hóa đại lâu bất lợi đồn đãi. Có ngại giang lâm bách hóa phát triển. Nói vậy cô nương này, sẽ không xuẩn đến làm loại này hại người mà chẳng lích ta sự tình tới. Chỉ thức a nàng đem bảo an kêu tới, cho dù là không động thủ, ảnh hưởng lại cũng là cực đại, không nói được đến lúc đó nàng sẽ người còn không có tổn hại đến, lại trước đem chính mình cấp tổn hại đâu. Nghĩ đến đây, liếu như yên liền càng thêm bình tĩnh, chính mình là sẽ không sợ như vậy tiểu nhi khoa hù dọa mà nhà mình đại ba sao, xem hắn nóng lòng muốn thử bộ dáng Nghĩ đến cũng là dọa không được, chính là mưa nhỏ tỉ tỉ, sợ là muốn lo lắng hãi hùng trong chốc lát. Liêu như yên nghĩ, có phải hay không có thể thuận tiện cũng giáo giáo cô nương này luyện cái võ gì đó. Chẳng qua tần tiểu vũ luyện võ tư chất giống nhau, nếu muốn học, sợ là muốn nếm chút khổ sở, bất quá có câu nói không phải đeo ăn đến khổ chúng khổ, mới là nhân thượng nhân sao. Nếu tần tiểu vũ nguyện ý ăn này phần khổ, nàng đảo cũng không ngại lại nhiều giáo một cái. Cái kia tiểu nha đầu, ngươi không phải nói ngươi đường tỷ làm phát kẹp so với chúng ta giang lâm bách hóa còn phải đẹp sao, ngươi nhưng thật ra lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem nột. Nhưng đừng là mua không nổi chúng ta giang lâm bách hóa phát kẹp, cố ý bại hoại thanh danh của chúng ta đâu đi. Lúc này, giang tuyết y đi phía sau tiểu cô nương cũng không cần giang tuyết y đi hãy nói cái gì, lập tức nhìn chầm chầm liễu như yên, trong mắt toàn là khinh miệt. Nàng cùng mọi người giống nhau. Đều không tin này tiểu nha đầu nói kia cái gì đường tỉ làm được phát kẹp thật có thể so Giang lâm bách hóa phát kẹp còn phải đẹp, rốt cuộc, Giang lâm bách hóa nhập hàng con đường nhưng không ngừng đất liền, còn có một ít là ngoại quốc hóa đâu, tuy rằng bên cạnh chính là hoa tiểu cửa hàng, nhưng nàng cũng đi qua vài lần, cảm thấy bên trong đồ vật quý đến muốn chết, đồ vật nhìn cũng giống nhau. Cô nương này vừa ra thành, Giang tuyết y đi vừa lòng, nghĩ thầm vẫn là tâm nếu có nhãn lực thấy nhi. Biết việc này không nên chính mình tự mình ra mặt, cho nên chạy nhanh đi thúc dục kia tiểu nha đầu, quay đầu lại nhất định phải hảo hảo khen thưởng một chút cô nương này. Chương 217: Muốn trời cao nột. Nếu ta lấy ra tới phát kẹp sắc thật so các ngươi nơi này phát kẹp phải đẹp, nhưng các ngươi lại một hai phải nói khó coi nói, thật là làm sao bây giờ đâu. Liễu Như Yên chậm rãi đi đến Liễu An Nhiên bên cạnh đứng yên, nhìn đối diện mấy cái mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc cô nương. Không nhanh không chậm nói. Chê cười, chúng ta là người nào, sao có thể làm ra chuyện như vậy tới? Được rồi được rồi, ngươi chạy nhanh đem đồ vật lấy ra tới, chúng ta còn đợi thời gian đâu, không công phu cùng ngươi ở chỗ này nói lung tung. Kia phía trước ra tiếng cô nương rất là không kiên nhẫn xua xua tay, bọn họ hôm nay chính là ra tới mua mua mua, chạy nhanh nghĩ cách đem này tiểu nha đầu giáo huấn một đốn được. Liêu An Nhiên thối đầu nhìn nhà mình tiểu đường muội. Thấy nàng trên mặt không có thần sắc khẩn trương, ngược lại là định liệu trước bộ dáng, nguyên bản còn có chút thấp thỏm tâm tình nháy mắt liền yên ổn xuống dưới. Theo sau hắn ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước mấy nữ sinh, rất là trấn trọng nói: "Không được, nếu trong chốc lát các ngươi chơi xấu, lấy thế áp người nói, kia lại nói như thế nào?" Hắn nói, nhìn nhìn phụ cận vây xem mọi người, phát hiện rất có một ít người đối kia mấy cái cô nương bất mãn, liền cười đề nghị nói: "Không bằng như vậy, Ta muội muội lấy ra tới đổ vật, từ đại gia cùng nhau tới bình định. giả như thật là chúng ta đổ vật tương đối tốt một chút, kia còn thỉnh mấy nhóm đồng học cho chúng ta nhận lỗi như thế nào. Tự nhiên, nếu là chúng ta lấy ra tới đổ vật đích xác không bằng nơi này, ta đây liền thay ta muội muội hướng các ngươi nhận lỗi như thế nào. Hắn lời này nói được tương đương thành khẩn, hơn nữa đối với chính mình đoàn người tương đương có tự tin, tựa hồ căn bản là không có suy xét bọn họ chạm là nhà ai địa bản Nhi dường như kỳ thật nhà mình muội muội cùng này tiểu đường muội lăn lộn ra tới đầu hoa liều an nhiên một cái đại nam sinh tự nhiên là không có hứng thú nhưng là hắn lại là tự mình chứng kiến nhà mình muội muội đầu hoa Nhi ở kinh thành hỏa bạo trình độ cho nên hắn tin tưởng kia đầu hoa Nhi đó là bắt được nơi này cũng giống nhau sẽ thực được hoen nên a muốn buồn cô nương cho các ngươi nhận lỗi các ngươi thật đúng là thật lớn mặt. Giang Tuyết Y lìa nghe vậy rất là bất mãn, nghĩ thầm cái này nghèo kiết hủ lậu người đọc sách thật sợ là điên rồi, cư nhiên dám mở miệng đưa ra như vậy yêu cầu tới. Hừ, xem các ngươi một nghèo hai trắng bộ dáng, lượng các ngươi cũng lấy không ra cái gì đẹp đỗ vở. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy chính mình đáp ứng xuống dưới cũng không sao, bất quá bọn họ đến lúc đó như vậy khinh phiêu phiêu đuổi cái lễ nói lời xin lỗi nhưng không có cửa đâu. Cho chính mình nan kham còn tưởng như vậy nhẹ nhàng đem sự tình chấm dứt, nào có như vậy mị chuyện này. Cho nên nàng thanh khụ một tiếng, lại mới chậm rãi nói, bất quá, buồn cô nương đại nhân có đại lượng, như vậy đi, nếu là các ngươi đổ vật thật sự so với chúng ta hảo, ta liền cùng các ngươi bồi cái không phải, nhưng nếu các ngươi tùy tiện lấy đóa đầu hoa phát kẹp gì đó tới lừa gạt người, như vậy, các ngươi kia muội muội cần thiết muốn quả một chương ta sai rồi, ta sám hối. Ta không nên nói bậy lời nói chứ. ở ta Giang Lâm Bách Hoa đại lâu cửa chạm hai cái giờ làm đại gia biết biết ở ta. Giang Lâm Bách Hoa nói bậy lời nói kết cục. Nàng lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, đều không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía vị này tuổi trừng 17-8 tuổi cô nương, thật sự không nghĩ tới, nhìn như thế ôn ôn nhu nhu, xinh xinh đẹp đẹp cô nương, cư nhiên như thế khắc nghiệt. Làm một cái nhìn không đến 10 tuổi tiểu cô nương gián tự đứng ở người đến người đi giang lâm bách hóa đại lâu cửa, này đến nhiều ác độc tâm tư a Cô nương này nếu thật như vậy làm, đời này sợ đều phải lưu lại bóng ma tâm lý đi. tấm tắc, thật là không thể tưởng được, giang gia tiểu thư cư nhiên là cái dạng này giang gia tiểu thư, mất công còn thường thường nghe người ta nói cô nương này tâm địa thiện lương, đối người hiền lành đâu, nguyên lai chính là như vậy thiện lương, như vậy hiền lành. Thật không biết là ai truyền cái này lời nói, đứng ra, chúng ta bảo đảm không đánh chết hắn. Lúc này, mọi người đều cảm giác chính mình bị người lừa, rõ ràng là cái có ác độc tâm tư nữ nhân, như thế nào ở những người đó trong mắt, liền biến thành mỹ lệ tiên từ đâu. Trung quanh tức khắc ồn ào lên, làm giang tuyết y thực không vui, nàng nhìn trung quanh một vòng, không dối gật nói, như thế nào. Các ngươi cảm thấy buồn cô nương làm được qua. Ta nói cho các ngươi. Nếu ta hôm nay tùy ý nàng như vậy chửi bới ta giang lâm bách hóa đại lâu, kia về sau tạp ta giang lâm bách hóa chiêu bài, sẽ làm chúng ta gặp bao lớn tổn thất các ngươi biết không? Không biết nói, các ngươi đều câm miệng cho ta, an tính nhìn, hử, này khởi tử ý đồ phá hư ta giang danh dự gia đình dự người, đều là ta giang gia địch nhân, chủ tịch nói qua, đối với địch nhân, tuyệt đối không thể mềm lòng. Cho nên các ngươi chạy nhanh thành thật câm miệng. phía sau những lời này Nàng rốt cuộc vẫn là có chút đấu vóc, không dám nói ra, chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, nàng lại như thế nào kiêu ngạo, cũng không dám chọc nhiều người tức giận, bất quá, cái kia khẩu xuất cùng nôn tiểu cô nương, nàng hôm nay là thu thập định rồi. Liêu an nhiên nghe được kia nữ sinh nói, tương đương kinh ngạc, hắn là thật không nghĩ tới cái này thoạt nhìn rất xinh đẹp một cái cô nương, cư nhiên sẽ nói ra như thế ác độc nói tới làm nhà mình tiểu đường muội quải cái thẻ bài ở người đến người đi bách hóa đại lâu thừa nhận sai lầm, đây là muốn hủy người cả đời nột. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt có một tia tàn nhẫn hiện lên, nhưng tốc độ cực nhanh, căn bản không ai phát hiện. Sau đó, hắn ngự khí thực bình tĩnh nói, vị đồng học này còn không có bắt đầu so, ngươi liền tưởng lấy thế khinh người sao? Chẳng lẽ là tại đây Giang Lâm bách hóa? Nếu là có người không cẩn thận nói ra chính mình chân thật ý tưởng đều phải bị các ngươi như thế đối đãi. Vẫn là, người đối với các ngươi nơi này đồ vật không có tin tưởng, cho nên thừa dịp còn không có bắt đầu so với trước, liền trước ý đồ cho chúng ta lung tung mang lên đỉnh đầu núi, để tùy ý khi dễ chúng ta. hắn thanh âm thực bình tĩnh, nhưng ý tứ trong lời nói lại là làm người chung quanh nhóm đều theo bản năng cả kinh. Nói thật ra, có mấy cái tới mua đồ vật người không oán giận quá vài tiếng đồ vật hảo quý, chất lượng giống nhau hoặc là chẳng ra gì nói đâu, có chút lời nói tự nhiên chỉ là bọn hắn thuận miệng nói nói thôi, nhưng có chút lời nói lại cũng là thiệt tình lời nói, vạn nhất ngày nào đó chính mình nói bị này Giang Gia Tiểu Thư nghe được, có phải hay không cũng muốn làm chính mình đi dưới lầu chạm hai cái giờ. Tưởng tượng đến nơi đây, mọi người nhìn về phía Giang Tuyết Y ánh mắt đều có chút vi diệu biến hóa, này Giang Gia Tiểu Thư, Kỳ thật mới là nhà tư bản tiểu thư, một cái nhà tư bản tiểu thư, tự nhiên ở bọn họ này đó quang vinh giai cấp công nhân trước mặt giáo huấn bọn họ bên trong một viên, đây là muốn trời cao nột. Chúng ta không đi cử báo ngươi, phê phán ngươi liền không tồi hảo sao. Ngươi cư nhiên còn dám ở chúng ta trước mặt riêu võ dương oai, đầu góc có bệnh đi. Kỳ thật, đi theo giang tuyết y hề người, cũng không mấy cái là ngốc tử, tự nhiên biết nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói. Đương nhiên, có đôi khi cũng sẽ bắt nạt kẻ yếu, nhưng tiền đề là người ta là kia thành thật tùy ý các nàng khi dễ chủ nhân. Vốn dĩ hôm nay các nàng cũng cho rằng này mấy cái vừa thấy chính là nông thôn đến người chỉ có thể từ các nàng khi dễ, nhưng nghe được kia nam sinh nói sau, cảm giác được người chung quanh xem các nàng ánh mắt nháy mắt đều thay đổi, các nàng trên chán liền ẩn ẩn bước lên hãn tới, trong lòng đều biết, người này, không phải cái dễ khi dễ. chương Tiếu Diện Hổ, các nàng đối Giang Tuyết Y gì quá hiểu biết, đây là một cái bị sủng hư chủ nhân. Nếu là đầu hốc nhiệt thừa nhận, kia về sau ai còn dám tới này Giang Lâm Bách Hóa mua đồ vật ta? Không nói người khác, chính là bọn họ những người này, ai còn không lén bao đoan quá Giang Tuyết Y lìa đại tiểu thư tính tình, Giang Lâm Bách Hóa đại lâu đồ vật quý, khó coi từ từ mọi việc như thế nói đâu? Chẳng qua các nàng ngầm nói thời điểm cũng không bị Giang Tuyết Y nghe thấy, nếu là. Nếu là ngày nào đó không cẩn thận bị nàng nghe thấy được, chẳng lẽ cũng muốn làm các nàng ở dưới lầu quải cái thẻ bài đứng? Ngắm lại liền rất khủng bố hảo sao. Nghĩ đến đây, trong đó một cái vừa định đi lên khuyên thượng một khuyên, kết quả còn không đợi nàng nói xuất khẩu đâu. Liền nghe được giang tuyết y có chút tức muốn hộp máu nói, ta chính là khi dễ các ngươi, các ngươi có thể như thế nào? Ai làm nàng còn tuổi nhỏ không học giỏi, cố tình nói nói bậy lời nói đâu? Nàng lời vừa nói ra, mọi nơi toàn kinh, này giang gia cô nương vừa thấy chính là cái quán sẽ khi dễ người. Hôm nay tóm được kia tiểu cô nương nói câu các nàng nơi này đầu hoa không nàng đường tỉ làm tốt lắm nói, liền nghĩ ra như vậy ác độc biện pháp tới hủy hoại nhân gia tiểu cô nương, kia ngày mai có phải hay không cũng có thể tóm được các nàng tùy ý một câu tiếp tục hủy hoại các nàng hoặc là các nàng người nhà đâu. Ngẫm lại đều cảm thấy này trang Lâm Bạch Hóa thật là khủng khiếp, bọn họ những người này một bộ phận đều là nơi này lao khách hàng nhưng thường lui tới rất ít đụng tới tình huống như vậy chẳng lẽ hiện giờ Giang Lâm Bách Hóa đã trở nên cửa hàng đại khinh khách mọi người nhỏ giọng ông ông thanh ô nào đến Giang Tuyết Y phiền đến muốn chết hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mọi người bất mãn nói các ngươi xảo cái gì xảo nhìn cái gì mà nhìn nếu không phải này nha đầu chết tiệt kia ở chỗ này nói hiệu nói vựa ta sẽ tìm nàng phiền phải sao các ngươi nên làm gì làm gì đi Đừng vây quanh ở nơi này xem, có cái gì đẹp. Muốn xem một hồi đi dưới lầu xem. Liêu An Nhiên nhìn bị tức giận đến có chút khẩu không trạch ngôn nữ sinh. Trong lòng cười lạnh, nếu ngươi có lá gan tưởng hủy hoại nhà ta muội muội, vậy phải có bị người phản hủy chi rắc nộ. Chúng ta hiện giờ tuy rằng thế đơn lực mỏng, nhưng không hảo hảo lợi dụng vây xem quần chúng người một phen, ta liền không gửi gọi Liêu An Nhiên. Nhìn đến người chung quanh đều dùng khác thường ánh mắt nhìn kia nữ sinh. Lại nghe bọn hắn khe khẽ nói nhỏ thảo luận giang ra sự tình, liều an nhiên lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, thoát nhìn, cái này nữ sinh thật sự rất ngốc niết, ơn, như vậy đối bọn họ mới càng thêm có lợi, chỉ cần thêm nữa một phen hỏa, một lát liền có thể làm nàng tự làm tự chịu. Liều an nhiên nghĩ đến rất tốt đẹp, nhưng hắn còn không có tới kịp có bước tiếp theo động tác, đám người liền bị người tách ra, một cái tuổi trường 27-28. Diện mạo hơi có chút dáng vẻ thư sinh nam nhân đã đi tới, nhìn thấy chung quanh ầm ý hoàn cảnh, trong mắt không vui chợt lóe rồi biến mất. Đang xem đến nhà mình muội muội thời điểm, hắn trong lòng thực bất đắc dĩ, vừa mới nàng câu nói kia nghe vào lỗ tai hắn, thực sự dọa hắn giật mình, thầm nghĩ, ta tiểu cô nãi nãi cũng, nói như vậy ngươi cũng dám nói ra sao? Ngươi sẽ không sợ chọc nhiều người tức giận, đến lúc đó ngược lại là người khác làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Trung quanh người nói chuyện với nhau hắn cũng nghe đến một ít, biết việc này nếu xử lý đến không tốt, khẳng định sẽ đối bọn họ giang lâm bách hóa tạo thành nhất định ảnh hưởng, cho nên hắn bước nhanh đi đến giang tuyết y hề trước mặt, xưa nay chưa từng có lạnh lùng nói, tuyết y hề ngươi nói bữa cái gì đâu. Hảo sinh ở một bên nhì ngốc đi. Nói xong, hắn hướng về phía trung quanh mọi người thật sâu cúc cùng, sau đó mới trên mặt mang theo chân thành tươi cười, đối với mọi người nói, các vị các khách nhân hảo ta là Giang Tuyết Hạo, là này Giang Lâm Bách Hoa giám đốc, vị này chính là xám muội, nàng tuổi nhỏ không biết sự, nhiều các vị mua sắm hứng thú, đối này ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, vì tỏ vẻ ta xin lỗi, hôm nay chư vị sở hữu tiêu phí giống nhau giảm 10%, mong rằng các vị tha thứ ta muội muội tuổi vô tri. Hắn lời vừa nói ra, mọi người đầu tiên là cả kinh, sau là vui vẻ, đánh gậy à, nói này Giang Lâm Bách Hoa còn chưa từng có đánh quá chết đâu. Không nghĩ tới lần này bất quá là nhìn cái náo nhiệt mà thôi, cư nhiên là có thể đánh cái chín chết, tấm tắc, cái này khả năng tỉnh hạ không ít tiền đâu, ơn, xem ra này giang lâm bách hóa vẫn là không tồi, không tồi. Vì thế, lập tức liền liền có cười tỏ vẻ không có việc gì, cũng tỏ vẻ cảm tạ, sau đó liền mở màn tiếp tục mua sắm. Liêu an nhiên ở cái này nam nhân ra tiếng thời điểm, liền theo bản năng những mày, thẳng đến hắn đem nói cho hết lời. Nhìn đến chính mình thật vất vả xây dựng lên bầu không khí bị phá hư đến không còn một mảnh sau, trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra, giang gia cũng không đều là bao cỏ sao, người này có thể so hắn muội muội lợi hại không biết nhiều ít, đương nhiên, cũng tương đương có mị lực Bất quá là khinh phiêu phiêu một câu, lại đến một cái đánh gãy, liền khiến cho những cái đó cùng bọn họ cùng chung kẻ địch mọi người tan đi, chỉ còn lại các nàng hai bên ngươi xem ta, ta xem ngươi, Giang Tuyết Hạo thấy vây xem quần chúng phần lớn chạy tới tiếp tục mua sắm đi, liền rất có thân sĩ phong độ hướng liều an nhiên mấy người cười, nhìn như mang theo chút xin lỗi, kỳ thật lại lấy có chút cao cao tại thượng miệng ngươi nói, tiểu cô nương, ngươi nói, tỉ tỉ ngươi làm được phát kẹp, so với chúng ta Giang Lâm Bách Hoa phát kẹp còn phải đẹp đúng không? Giang Tuyết Hạo tuy rằng cũng không phải Giang gia người thừa kế, nhưng lại là này Giang Lâm Bách Hoa giám đốc, có thể nói. Giang lâm bách hóa lớn lớn bé bé sự tình hắn đều là trong lòng hiểu rõ, này một đám tân đi lên vật trang sức trên tóc, kia chính là bọn họ hoa không ít công phu từ cảng đại bên kia tiến trở về hóa, bất luận là từ thủ công vẫn là tài chất tới xem, đều là tương đương không tồi. Hắn vừa mới nghe được phía dưới tới báo, nói là có cái ăn mặc giống nhau, đi theo cái ăn mặc càng giống nhau tiểu cô nương nói nhà mình đường tỉ làm phát kẹp so với bọn hắn Giang lâm bách hóa còn phải đẹp thời điểm rất là khinh thường cười, liền các nàng kia căn bản chưa thấy qua nhiều ít việc đời đồ nhà quê, có thể làm ra cái gì thứ tốt tới. Bất quá là vì tìm về chính mình mặt mũi, nói hiệu nói vừa thôi. Hắn buồn không thèm để ý, nhưng người nọ lại ấp a ấp úng nói nhà mình tiểu muội phi nắm người không bỏ thời điểm. Hắn mới sắc mặt biến đổi, vội vàng đuổi lại đây, nhà mình vị này muội muội là cái tính tình, hắn là lại rõ ràng bất quá. Đó là bị bọn họ người một nhà sủng đến có chút không biết trời cao đất dày. Có vị này cô nãi nãi ở, còn không biết sự tình sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì đâu. Nếu là thật giáo huấn kia mấy cái đồ nhà quê nói đảo còn thôi, liền sợ nàng liên lụy đến vô tội, gần nhất chính phùng khai giảng thời điểm. Đúng là bọn họ tràn đầy, lui tới khách nhân rất nhiều, vạn nhất nàng làm ra điểm nhi cái gì bất lợi với giang lâm bách hóa sự tình tới, kia nhà bọn họ tổn thất cũng không nhỏ. Kết quả. Hắn gần nhất, liền nghe được nhà mình muội muội câu nói kia, hơi kém không tức chết hắn, nhưng hắn lại không thể biểu lộ ra tới, chỉ phải chạy nhanh ra tới cứu chàng, bằng không, chỉ nàng muội muội này một câu, là có thể làm này đó vây xem quần chúng căm thủ bọn họ giang lâm bách hóa, về sau ai còn sẽ thưởng tới nhà bọn họ mua đồ vật ta. Mà cùng lúc đó, hắn cũng cực kỳ chán ghét đầu sỏ gây tội, nếu không phải bọn họ chọc đến nhà mình muội tử không mau. Nhà mình mội tử sao có thể làm cho mọi người mặt nói ra nói như vậy tới, làm hại nhà bọn họ hôm nay tổn thất như vậy đại ích lợi. Trưng 219, thỏa thỏa và mặt. Cho nên, hắn là tuyệt kế sẽ không làm này mấy người hảo quá, vì thế câu chuyện vừa chuyển, liền bắt đầu cười tủm tìm cấp liệu như yên đào hố. Chỉ cần cô nương này trả lời nói là, như vậy, hắn liền sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp làm nàng đem đồ vật lấy ra tới, chỉ cần nàng đem đồ vật lấy ra tới. Như vậy, bằng nàng kia cái gì tỉ tỉ về điểm này nhi tay nghề, thỏa thỏa mất mặt xấu hổ nột. Đến lúc đó chính mình tái hảo hảo thao tác một phen, trực tiếp liền đem bọn họ đả kích đến cũng không dám nữa xuất hiện ở bọn họ Giang Lâm bách Hóa. Giang Tuyết Hạo dự tính đến không tồi, nghĩ đến cũng thực mỹ, có đầu óc cũng có thủ đoạn, chỉ còn chờ này tiểu cô nương hướng chính mình hỗ nhạy. Mà Liễu Như Yên đâu, cũng quả như hắn sở liệu, rất là không sao cả đáp, đúng vậy của ta làm phát kẹp đó là lại đẹp bất quá, như thế nào, vị này đại thúc, ngươi cũng cùng kia tùy tiện khi dễ người tỉ tỉ giống nhau, muốn nhìn một chút có phải hay không so các ngươi giang lâm bách hóa phát kẹp đẹp sao. Nghe được liễu như yên nói, giang tuyết hạo trên mặt tươi cười cứng đờ, nếu không phải này tiểu cô nương tuổi thật sự là quá mức với tuổi nhỏ nói, hắn đều phải hoài nghi này tiểu cô nương có phải hay không tự cấp chính mình đào hố, bằng không nàng vì cái gì muốn nói chính mình cùng tùy tiện khi dễ người tỷ tỷ giống nhau nói như vậy tới nay chẳng phải là nói chính mình cũng là kia tùy ý khi dễ người người còn có đại thúc là cái quỷ gì hắn giang tuyết hạo rõ ràng là phong độ nhẹ nhàng anh tuấn tiêu sái đại ca ca được chứ ách hảo đi có lẽ ở cái này nhìn không đến 10 tuổi tiểu cô nương trong mắt chính mình thật đúng là chính là thỏa thỏa đại thúc cấp bậc người vô nghĩa các ngươi hỏi đã nửa ngày Cũng không thấy người đem đồ vật lấy ra tới, có phải hay không lo lắng khó coi, đến lúc đó xuống đài không được, cho nên vẫn luôn không dám lấy ra tới à. Giang tuyết y dì vừa mới bị nhà mình ca ca quắt lớn, trong lòng buồn bực thật sự, ở răng ra, nàng không sợ trời không sợ đất, liền sợ cái này nhìn ôn ôn hòa hòa nhị ca ca. Cho nên đang nghe đến liệu như yên nói lúc sau, nàng tức giận nói, bất quá, lúc này đây nàng thanh âm lại phóng nhẹ rất nhiều. Không có giống phía trước như vậy như vậy lớn tiếng đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây, thanh âm này tiểu đến cơ hội chỉ có các nàng phụ cận mấy người có thể nghe thấy. Hảo đi, nếu các ngươi chính mình năm lần bảy lượt muốn đánh chính mình mặt, vậy như các ngươi mong muốn hảo, liếu như yên nhún nhún vai, không phải nàng khinh thường giang lâm bách hóa này đó vật trang sức trên tóc, mà là thời đại này vật trang sức trên tóc tới tới lui lui liền như vậy mấy thứ, màu đen một chữ phát kẹp nhất thường thấy bình thường. Là nhiều nhất người dùng. Nếu là có nhan sắc một chữ phát kẹp là có thể làm đã chịu càng nhiều xem chú. Đương nhiên, có thể mang tươi đẹp phát kẹp người, giống nhau đều là gia đình điều kiện cũng không tệ lắm nhân ra. Sau đó đâu, chính là một ít dây cột tóc linh tinh đồ trang sức. Dù sao mấy thứ này ở liễu như yên trong mắt cũng chỉ có một chữ, thổ. Hai chữ, thực thổ. Ba chữ, phi thường thổ. Bởi vì thời đại cực hạn tính. Cho nên liễu như yên lúc ấy giáo liễu an tĩnh làm những cái đó vật trang sức trên tóc là nàng tham khảo kinh đô bách hóa đại lâu cùng cùng tiêu xã còn có hoa kiểu trong tiệm sở hữu vật trang sức trên tóc lúc sau, kết hợp đời sau một ít tương đối thích hứng lập tức phát kẹp một lần nữa thiết kế, cho nên nói, làm được đồ vật đã xinh đẹp đẹp, đối thời đại này tới nói, cũng sẽ không quá xuất sắc. Cho nên, liễu như yên tử chính mình tùy thân bọc nhỏ trong bao móc ra năm sáu cái nhan sắc tương đối một mạc nhưng tạo hình giản lược mà xinh đẹp vật trang sức trên tóc ra tới, làm xoay trên chính mình bạch bạch nộn nộn tay nhỏ thượng, nghiêng đầu nhìn giang gia huynh ngụa nói, nặng, ta chỉ dẫn theo này mấy cái, đều là ta đường tỷ đưa ta, có phải hay không so các ngươi nơi này đẹp nhiều? Tráng non tay nhỏ thượng mấy cái nhan sắc các không giống nhau, tạo hình các không giống nhau vật trang sức trên tóc, tuy rằng không phải sáng long lanh kim cương, lại hoàng hoa giang tuyết hạ huynh ngụa mắt. Kia một quả con bướm tạo hình màu thiên thanh phát kẹp quả thực sinh động như thật, tựa như một con nhanh nhẹn khởi vũ con bướm dường như, kia một đóa màu hồng phấn hoa liền thật sự như là trên cây chính nở rộ đào hoa dường như, ngay cả kia cái đơn giản một chiếc kẹp, cũng bao vây một tầng. Xinh đẹp dài lùa, này đó thật là người làm được. Giang Tuyết Hạo huynh muội tỏ vẻ không tin. Đặc biệt là Giang Tuyết y dì nàng hàng năm đều sẽ đi kinh thành buồn ra chơi đùa. Mỗi năm đều sẽ đi dạo tốt nhất bách hóa đại lâu còn có hoa kiểu cửa hàng, nhưng đều không có nhìn đến quá như vậy xinh đẹp vật trang sức trên tóc. Lúc này nhìn đến kia chỉ trắng non tay nhỏ thượng vật trang sức trên tóc, nàng hảo tưởng chiếm làm của riêng, chính là, ngẫm lại hai bên lập trường, nàng lăng là sinh sôi nhịn xuống đã tới rồi trong miệng khích lệ nói. Tiểu muội muội, ngươi này vật trang sức trên tóc là từ đâu mua tới? Giang Tuyết Hạo căn bản không tin như vậy xinh đẹp vật trang sức trên tóc là tiểu thôn cô làm được, cho nên thử dịp mọi người đều có chút ngây người thời điểm. Hắn rất là đột ngột xử trá, liền tưởng thình lình từ kia tiểu cô nương trong miệng nghe đến mấy cái này vật trang sức trên tóc lai lịch. Nhìn đến này đó vật trang sức trên tóc, hắn một đệ ý tưởng chính là biết rõ ràng nó lai lịch, nhìn xem có thể hay không tưởng cái biện pháp tìm được như vậy hảo hóa. Nếu là bọn họ giang lâm bách hóa có này đó xinh đẹp vật trang sức trên tóc, chẳng những có thể vãn hồi hôm nay tổn thất, còn có khả năng cho bọn hắn mang đến càng nhiều tiền lời. Đại thúc, này phát kẹp đẹp sao? Nhưng liếu như yên căn bản không tiếp hắn nói, chỉ mở to một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, thầm nghĩ các ngươi năm lần bảy lượt coi rẻ chúng ta, thật cho rằng buồn cô nương nhìn không ra tôi à? Thuy rằng ta tính tình quặn cu, không yêu so đo. Nhưng các ngươi lại dọa sợ tới rồi tần tiểu vũ, không nhìn nàng vừa mới cả người đều run thật sự lợi hại sao. Nàng nói xong, chỉ lấy một đôi thanh triệt như nước con ngươi nhìn Giang Tuyết hạo người này gần nhất liền khi dễ nhà mình đại bá, lại vẫn luôn cho chính mình đào hố nhi, nàng muốn thật là cái bình thường tiểu cô nương, không nói được thật đem chính mình cấp vòng đi vào, cho nên nói, không cho bọn họ đem chính mình nổ ra nước miếng uống trở về, liêu như yên là sẽ không làm. Giang Tuyết hạo đây là nơi nào tới tiểu ất ma là đặc biệt tới hồ hắn sao hắn giang tuyết hạo từ nhỏ đến lớn hồ quá vô số người trừ bỏ khi còn nhỏ quá tiểu bị nào đó người hồ qua ngoại thật đúng là không bị mấy người hồ quá hiện giờ mẹ nó hơi kém bị một cái không biết từ chỗ nào toát ra tới ở nông thôn tiểu cô nương cấp hồ hắn có phải hay không càng sống càng đi trở về giang tuyết hạo ánh mắt bất thiện nhìn thoáng qua kia tiểu cô nương Lại thấy nhân gia chính ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, kia trong mắt không tốt, tựa hồ đang bị nàng nhìn vừa vặn này, liền xấu hổ. Khu, nhìn cũng không tệ lắm, chỉ là cái này nhìn không giống như là thủ công làm được, tiểu cô nương, ngươi là ở nơi nào mua được này đó tiểu ngoạn ý như đâu. Cũng đừng nói lừa gạt chúng ta nột, nói dối hài tử sẽ bị la ngầm đi. Giang tuyết hạo thanh khụ một tiếng, sau đó mới chính xác nói. Giang giám đốc đúng không? Nay thật là xá muội thân thủ làm được thượng không được mặt bàn tiểu ngoạn ý nhi, giang giám đốc cùng giang tiểu thư kiến thức quá thư tốt không biết phàm mấy, cho các ngươi chê cười. Liệu an nhiên đối này cái gì giang giám đốc không có gì hảo cảm, cho nên nói ra nói nhìn như khiếp tốn, kỳ thật, ha ha, chính mình thể hội đi. Trưng 220, kẻ lô mãng. Xinh đẹp mỹ lệ đồ vật, tự nhiên dễ dàng khiến cho các tiểu cô nương thích. Giang Tuyết y Ilya cũng chỉ bất quá là 17, 8 tuổi tiểu cô nương, nàng nhìn mấy cái xinh đẹp phát kẹp rất là mắt thèm, đang nghĩ ngợi tới nên tưởng cái cái gì biện pháp đem này mấy cái biến thành chính mình đâu, liền nghe được Liêu An nhân nói, lập tức liền nổi giận. Nàng tự nhiên là tin tưởng nhà mình Kaka phán đoán, nhà mình Kaka đều nói này đó không giống thủ công làm được ngoạn ý nhi, kia tất nhiên liền không phải. Nhưng này nhìn lớn lên không tồi nam sinh cư nhiên mặt dày mảy dạn lăng là muốn đem mấy thứ này nói thành là nhà mình mội tử làm được, quả thực buồn cười. Nàng không khỏi cười nhạo một tiếng nói, ta đã thấy không biết xấu hổ, lại chưa thấy qua các ngươi như vậy không biết xấu hổ, rõ ràng không biết từ chỗ nào đảo tới thứ tốt, lại cứ muốn nói là các ngươi chính mình làm được, có như vậy hướng chính mình trên mặt thiếp và người sao. Thật thật là mất mặt xấu hổ. Nàng nói tới đây. Không khỏi lại nhìn thoáng qua liệu như yên trong tay phát kẹp, nhìn như thực vì liệu như yên suy nghĩ dường như đối nàng nói, tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi đem ở nơi nào mua ngoạn ý nhi này nói ra, hôm nay chuyện này cứ như vậy đi qua, nếu như bằng không. Vị này tỷ tỷ nếu chúng ta không nói nói, ngươi muốn thế nào? Liệu như yên như cũng là tò mò bộ dáng, chẳng qua lần này nàng xem người không hề là giang tuyết hạo, mà là giang tuyết ý đi hề, nghĩ thầm. Cô nương này này lại là thượng vội vàng muốn bị vả mặt đúng không? Cho nên, nàng thở dài, rất là lao khí thu hoành nói, tấm tắc, ta đã thấy không biết xấu hổ, lại chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Rõ ràng biết người khác đổ vật so nhà mình đẹp, lăng là không thừa nhận, một hai phải để cho người khác thừa nhận là mua tới, mà không phải chính mình làm, thật không biết các ngươi nơi nào tới như vậy đại mặt. Nàng hoàn toàn là đem phía trước giang tuyết y gì nói còn cho nàng. Vốn dĩ sao, chỉ cần là dài quá đôi mắt người, đều có thể nhìn ra nàng trong tay phát kẹp tinh mỹ trình độ không phải bọn họ giang lâm bách hóa những cái đó phát kẹp có thể so, chính là này hai huynh muội lăng là một cái cũng không đứng đắn trả lời, ngược lại phi hỏi nàng là từ đâu mua tới, thật thật là chê cười. Ngươi, ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Giang tuyết y gì bị liếu như yên nói tức giận đến không nhẹ, một đôi mắt toán hận chứng mắt nàng nếu ánh mắt có thể giết người, liếu như yên đã bị ánh mắt của nàng phi đào chém chết không biết bao nhiêu lần. nàng nói xong, giầm chân một cái, rồi tay lôi kéo giang tuyết hạ ống tay háo loạn chẳng nói. ca, ngươi xem cái này không biết chỗ nào tới nha đầu chết tiệt kìa. cư nhiên nói như vậy chúng ta, quả thực không đem chúng ta giang ra để vào mắt. nói không chừng nàng này phát kẹp là ở địa phương nào trộm tới đâu. ngươi xem các nàng cùng cái ăn mặc như vậy thổ, khẳng định không phải hảo nhân gia hải tử. Không bằng, chúng ta bắt bọn họ hảo hảo khảo sát một phen, sau đó lại đem bọn họ đưa đi cục cảnh sát nghĩ lại nghĩ lại. Nàng thanh âm rất nhỏ, chính là, không ngừng liếu như yên, đó là liều an nhiên, cũng nghe đến rõ ràng, sắc mặt của hắn đều không khỏi thay đổi mấy biến, nhìn Giang tuyết y ánh mắt tựa như nhìn cái gì dơ đồ vật giống nhau chán ghét, thật là không nghĩ tới, này không đầu vóc nữ nhân, ngẫu nhiên bình thường lên, lại vẫn như cũ ác độc như vậy. Giang tuyết hạo ánh mắt lấp lòe nhìn thoáng qua đối diện ba người, một cái ăn mặc đích sắc dáng vẻ quê mùa, vừa thấy chính là nông thôn đến, nhưng mặt khác hai cái, lại không phải, hắn ánh mắt thực hảo, không cần cỡ nào nghiêm túc, liền có thể nhìn ra được này hai người trên người quần áo thủ công chú ý, nguyên liệu cũng cực hảo, nhìn, đều không phải là hắn muội tìm nói như vậy. Nay tiểu cô nương trên tay phát kẹp tuy rằng rất đẹp, nếu là bắt được nguồn cung cấp, Phòng trưng có thể ở thành phố C dẫn rắc khởi một cổ đồ trang sức phong trào tới. Nếu này tiểu cô nương chịu ngoan ngoãn đem nguồn cung cấp nói cho hắn nói, hắn không giới thiệu sự tình hôm nay liền như vậy tính. Nhưng nếu cô nương này không biết tốt xấu nói, không nói được, thật muốn giống nhà mình muội tử theo như lời như vậy. Ai làm này ba người hôm nay làm cho bọn họ Giang Lâm bách hóa tổn thất không ít tích lợi đâu. Tuy rằng này đó với bọn họ Giang gia tới nói chín châu mất sợi lông cũng coi như không thượng. Nhưng, hắn quản lý giang lâm bách hóa đã nhiều năm, đều không có ra quá bất luận cái gì kém tử, nếu là bởi vì chuyện này mà làm lão nhân cho chính mình nhớ thượng một bút, vậy có chút mệt. Nghĩ vậy nhi, hắn hơi hơi mỉm cười, nhìn liêu an nhiên, nhướng mày nói, ngươi hẳn là bọn họ ca ca đi. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, hẳn là minh bạch, không có thể ăn bậy, nhưng lời nói, lại là không thể nói đạo lý. Ngươi hẳn là minh bạch. Hôm nay các ngươi lời nói việc làm cho chúng ta giang lâm bách hóa mang đến tổn thất thật lớn. Ta khuyên ngươi tốt nhất thức điểm nhi thực lực. Nếu các ngươi đem mua này phát kẹp địa phương nói cho ta. Như vậy, ta có thể đối với các ngươi hôm nay lời nói việc làm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu là các ngươi giữ kín như bưng. Như vậy ta cũng không thể bảo đảm các nhân viên an ninh sẽ đối tùy ý nháo sự người làm chút cái gì. Liêu như yên tràn đầy thiên chân nghiêng đầu hỏi hắn. Vị này đại thúc. Có phải hay không chúng ta đem ở nơi nào mua nói cho các ngươi, các ngươi liền thật sự không cùng chúng ta so đo. Nếu các ngươi thật sự không cùng chúng ta so đo nói, ta liền đem địa phương nói cho các ngươi. Liêu an nhiên không biết nhà mình tiểu đường muội trong hồ lô là ở bán cái gì dược, nhưng là đi, ở hắn trong vấn tượng, nhà hắn tiểu đường muội nhưng cho tới bây giờ không phải này phúc ngây thơ hồn nhiên bộ dáng, nghĩ đến nàng mỗi lần hấu người thời điểm, hảo đi. Kỳ thật liệu như yên cũng không hố vài lần người, đều là một bức thực ngốc thực thiên chân bộ dáng kia hắn liền phối hợp một chút đi. Cho nên hắn một phen che lại liệu như yên miệng, thanh âm rất là quật cường nói, tiểu yên, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói bậy có biết hay không. Chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng là chúng ta đến có chút cốt khí, uy vũ không thể khuất biết không. Rõ ràng là chính bọn họ làm chính mình bị tổn thất, cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Chúng ta không cần sợ bọn họ. Ta thật đúng là cũng không tin, bọn họ thật đúng là có thể đem bạch nói thành hắc, hắc nói thành hồng. Ta cũng thật cũng không tin này, đường đường thành phố xê liền không có một cái phân rõ phải trái địa phương. Tóm lại, tiểu yên ngươi không được nói cho bọn họ chuyện này, bằng không ngươi về sau cũng đừng tưởng có tiền tiêu vặt dùng. Giang Tuyết Hạo thấy như vậy một màn, khỏe mắt hung hăng chiều chiều, mẹ nó hôm nay ca ca ta gặp gỡ cái kẻ lô mắng sao. Xem người này nói chuyện làn điệu, cũng không phải người địa phương, ngược lại như là kinh thành nhân sĩ, chẳng lẽ người này xuất thân bất phàm Nhưng tưởng tượng đến hắn ngăn cản kia tiểu cô nương nói ra mua đồ vật địa phương, hắn ánh mắt liền lạnh quả ngươi ở chính mình quê nhà là Long vẫn là hổ, tới rồi này thành phố C, bọn họ địa bản nhi, là Long đều đến cho hắn bản, là hổ đều đến cho hắn nằm. Tưởng ở trước mặt hắn trang đầu to tỏi nhi, ha ha kia sẽ chỉ làm hắn càng mau kiến thức trên thế gian này tàn khốc. Cho nên hắn khỏe miệng mang theo một tia đáng tiếc thần sắc nhìn liêu an nhiên, lắc đầu nói, sách, thật là đáng tiếc, xem ngươi lớn lên rất thông minh bộ dáng, như thế nào đầu góc liền như vậy không hảo xử đâu, tiểu muội muội, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi thành thật nói cho ta, này vật trang sức trên tóc, rốt cuộc là ở nơi nào mua tới. Trưng 221, đôi nhỏ, Theo hắn lời nói tùy theo mà động, là mười mấy vẫn chưa rời đi bảo an, bọn họ ăn mặc thống nhất chế phục, chạm thành hai bài, mỗi người nhi đều ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn chầm chầm ba cái, rất có nhà mình lão bản ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đấu võ giá thức. Tân Tiểu vũ bị những người này động tác hoảng sợ, theo bản năng đem liễu như yên kéo đến càng khẩn, nàng lúc này thật là hối đến ruột đều phải thành, sớm biết rằng này cái gì giang lâm bách hóa là như vậy cái cửa hàng đại khinh chủ địa phương. Nàng liền không lôi kéo tiểu yên tới, hiện tại hảo, các nàng đều phải xối quậy. Ai, đều là chính mình không tốt, làm gì một hai phải tới cái này địa phương nhìn cái gì phát kẹp, còn hỏi tiểu yên đẹp hay không, nếu là không nói cái gì lại đây mua liền đi, hoặc là dạo mặt khác tiểu một chút thị trường cũng tốt hơn ở chỗ này lo lắng hãi hùng hảo a. Nghĩ vậy hai huynh muội nói chỉ cần các nàng đem ở nơi nào mua này phát kẹp nói cho bọn họ, bọn họ liền có thể bình an rời đi nói. Lại xem bị liêu đại ca bưng kín miệng tiểu yên, nàng mắt mang cầu xin nhìn liêu an như nói, liêu đại ca, nếu không, nếu không, ngươi khiến cho tiểu yên nói là ở nơi nào mua cái này phát cái đi, dù sao, hẳn là cũng không phải cái gì cơ mật sự tình. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy tiểu yên cái này vẫn luôn ôn tồn lễ độ đường ca ánh mắt sắc bén nhìn về phía chính mình, tức khắc liền ngậm miệng lại, nàng rốt cuộc không rõ lắm ở kinh đô đều đã xảy ra chút cái gì cùng cũng không biết bọn họ vì cái gì một cái một hai phải biết ở nơi nào mua, một cái phi không cho nói. Nàng chỉ biết, chiếu hiện tại cái dạng này tới xem, các nàng hôm nay chỉ sợ là muốn chịu tội, tần tiểu vũ sâu kín thở dài một hơi, cảm thấy lần này ra cửa thật là không có xem hoàng lịch, ra cửa liền gặp được những cái đó lừa bán các nàng người xấu, hiện tại liền mua cái đồ vật cũng có thể gặp gỡ loại này ý thế hiếp người người. Lần sau, Lần sau ra cửa nàng nhất định trộm xem cái hoàng lịch mới ra cửa. Cái gì cũ tư tưởng, cái gì phong kiến, cái gì mê tín, lúc này hoàn toàn đều không ở tần tiểu vũ suy xét trong phạm vi. Nàng lúc này chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái, cho nên theo bản năng lại nắm thật chặt kéo liêu như yên tay, hy vọng từ nàng trên người cảm nhận được một chút độ ấm. Liêu như yên chiều liêu an nhiên chớp chớp mắt, kêu ý tứ là, đại bá, diễn trò đừng đã làm nha. Xem bọn họ cái dạng này, xác thật là không có gì nhẫn mại. Ơn, lúc này đây, đến từ bọn họ khiến cho mọi người lực chú ý, nói cách khác, các nàng hôm nay không nói được liền phải thật sự đối thượng những người này. Liệu an nhiên lúc này đây, cư nhiên nháy mắt đã hiểu nhà mình tiểu đường mội nói, tức khắc mắt lộ ý cười nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, sau đó bông che lại tay nàng, thân thể chạm đến thẳng tắp đem giọng nói một thanh, liền lớn tiếng nói, giang giám đốc. Các ngươi phía trước nói chỉ cần chúng ta lấy ra tới đồ vật so các ngươi nơi này muốn hảo, hôm nay chuyện này liền đi qua, nhưng hiện tại đây là có chuyện gì nhi. Một hai phải buộc chúng ta thừa nhận là ở địa phương khác mua không nói, còn muốn đem địa chỉ nói cho các ngươi, bằng không liền phải đối chúng ta động thủ, các ngươi là hắc điếm sao. Thiết, cái gì khách hàng, rõ ràng cũng không biết nơi nào tới kẻ nghèo hèn. Cho chính mình trên mặt hạt đến cái gì kim đâu, hừ. Thật cho rằng các nàng giang lâm bách hóa đồ vật là bên ngoài nhi những cái đó vài phần mấy rắc tiền là có thể mua được hàng rẻ tiền sao. Giang tuyết y cười lạnh một tiếng, rất là khinh thường này ba cái xú nghèo kết hủ lầu. Liệu an nhiên thanh âm không tính đại, nhưng vừa lúc lại làm nhị tầng tuyệt đại đa số khách hàng nghe được. Lúc này đây, mọi người vừa nghe đến hắn nói, đều sôi nổi nhìn lại đây, vừa lúc nhìn đến liệu như yên kia chỉ bạch bạch nộn nộn tay nhỏ thượng, xinh đẹp đến kỳ cục đồ vật. Lập tức liền có tiểu cô nương cả kinh nói, Hoa, wow, cái kia phát kẹp, thật sự thật xinh đẹp à, Xem ra này tiểu cô nương nói không sai nột, thật sự so nơi này. Ai ra, mẹ, người ninh ta làm gì? Nàng lời nói còn chưa nói lời nói, đột giác chính mình cánh tay tê dần, Thanh thủy ai ra một tiếng, bất mãn nhìn nhà mình mụ mụ, Thấy nàng trong mắt toàn là tức giận, sợ tới mức nàng rụt rụt cổ, Này nhớ tới mấy người kia chính là nói sai rồi lời nói, kết quả, Hảo gia hỏa, bị các nhân viên an ninh như hổ rình mồi nhìn, tựa hồ tùy thời đều có khả năng động thủ bộ dáng. Giang tuyết hạo không dự đoán được này, người thanh niên đột nhiên tới như vậy vừa ra, hắn cho rằng, có nhà mình bảo ra ở một bên nhìn chằm chằm, bọn họ hoặc là ngoan ngoãn đem địa chỉ nói cho bọn họ, hoặc là, bị mang đi giao huấn một đốn, sau đó lại bị đưa vào trong cục ngồi ngồi xuống, không chuẩn này tiểu cô nương ở nơi đó một dọa, liền thành thật. Hắn lúc này có chút hối hận chính mình vừa mới vì cái gì không có đem người đưa tới văn phòng đi, mà là liền ở chỗ này theo chân bọn họ nhiều lời, chẳng qua hiện tại hối hận cũng có chút nhi chậm, vừa mới bị chính mình đuổi đi các làm các chuyện này mọi người, ánh mắt lại tụ tập lại đây, thả đại đa số cùng cha mẹ cùng nhau tới mua sắm nữ bọn học sinh tửa hồ đều bị kia tiểu cô nương trong tay đổ vật cấp hấp dẫn ở. Lúc này muốn lại xử vừa mới kia nhất chiêu, sợ là không lớn dùng được, còn nữa nói, Hắn tuy rằng tài đại khí thô, nhưng hôm nay đã là tổn thất không ít, nếu là lại đến một lần đánh gãy, kia lại là liền hắn cũng không làm chủ được, hắn rốt cuộc, chỉ là giám đốc mà thôi, lại cũng không phải tổng giám đốc. Lúc này, người chung quanh đang xem đến liệu như yên tay nhỏ rất sống động tiểu phát kẹp sau, nghĩ đến vừa mới liều an nhiên nói, nhìn rang ra Gia huynh muội ánh mắt thật sự thay đổi, phía trước tưởng kia tiểu cô nương mua không nổi đồ vật tùy tiện nói nhiên nói dối cho chính mình tìm bậc thang. Kết quả bị Giang gia tiểu thư nghe được, nếu bởi vậy được giáo huấn cũng là nàng chính mình không nên nói bậy lời nói. Nhưng hiện tại xem kia tiểu cô nương bộ dáng, rõ ràng cũng không có nói bậy, nhân gian nói chính là thật sự, nàng trong tay phát kẹp, đích xác muốn so Giang Lâm bách hóa bài nhưng cái đó phải đẹp tinh xảo rất nhiều, trên thực tế, hai người căn bản là không có gì có thể so tính, chỉ cần mắt không hạt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trên dưới tới. Nhưng cho dù là như thế này, Này Giang gia huynh muội cư nhiên còn không thả người, này không phải khi dễ người sao. Xem ra, về sau này Giang lâm bách hóa nếu không phải cần thiết tới lời nói, vẫn là tận lực thiếu tới hảo, vạn nhất ngày nào đó nhân ra tâm tình không hảo cũng tới như vậy vừa ra nói, kia đã có thể thật là quá an. Giang tuyết hảo ánh mắt thực lãnh, trên mặt lại như cũ mang theo ôn hòa cười, chẳng qua kia cười, lại cũng là không có bất luận cái gì độ ấm. Biết lúc này đây không biện pháp dễ dàng đuổi rồi mọi người lúc sau, hắn liền cũng bất cứ giá nào, thẳng nói, vị này đồng chí nói quá lời, xá muội bất quá là hoài nghi này đó phát kẹp lai lịch, muốn hỏi rõ ràng mà thôi, cũng không có cái gì ý khác. Hắn ý tứ này, là nhận đồng nhà mình muội muội phía trước nói, muốn đem ăn cắp mũ ấn ở các nàng trên đầu, nói vậy, bọn họ lại thu thập khởi này mấy người tới, liền thuận lý thành chương rất nhiều, rốt cuộc. Nhân dân quần chúng nhất thống hận đó là trộm các người. Hắn ý tưởng là tốt, người bình thường không chuẩn thật đúng là sẽ bị hắn này nghiêm trang bộ dáng cấp vụ trụ. Đáng tiếc hôm nay hắn vận khí thật sự chẳng ra gì, gặp được người, trừ bỏ tần tiểu vũ kia cô nương tương đối bình thường ngoại, mặt khác hai người đều không lớn bình thường. Trưng 222, lại và mặt. Nói cách khác, giang giám đốc các ngươi nhận định tan này đó phát kẹp đều là thông qua không bình thường thủ đoạn được đến tỷ như trộm đạo gì đó mà không ta nguội nguội chính mình làm được liêu an nhiên thần sắc tương đương nghiêm túc nhìn giang gia huynh nguội từng câu từng chữ nghiêm túc hỏi giang tuyết hạo vẫn chưa nói chuyện kia trên mặt hắn biểu tình thực có thể thuyết minh điểm nhi cái gì mà giang tuyết y liề giờ phút này lại lớn tiếng nói chẳng lẽ không phải sao nếu không phải lời nói vì cái gì các ngươi nói không nên lời thứ này rốt cuộc là từ đâu tới đâu Đừng tưởng rằng thượng nói bừa cái chính mình làm là có thể lừa gạt qua đi, ta khuyên các ngươi chạy nhanh thành thật công đạo, cũng có thể thiếu chịu điểm như khổ. Xem ra, giang giám đốc cùng lệnh mội là nhất định phải đem ăn cắp tội danh quan ở chúng ta trên đầu. Liêu an nhiên mặt vô biểu tình, ai cũng nhìn không ra hắn giờ này khắc này là cái cái dạng gì tâm tình, chỉ thấy hắn bỗng nhiên lại hỏi, nếu chúng ta có thể chứng minh thứ này thật là chính chúng ta làm được kia giang giám đốc hay không nên cho chúng ta một hợp lý công đạo. Rốt cuộc nếu chúng ta có thể chứng minh chính mình trong sạch, vậy các ngươi liền thuộc vu hoan vu khống quang vinh lao động nhân dân đâu? Giang Tuyết Hạo nghe thế thiếu niên nói, nhìn hắn kia không có gì biểu tình mặt, trong lòng một đột, hay là mấy thứ này thật sự như bọn họ theo như lời, là bọn họ kia cái gì muội muội, tỷ tỷ, chính mình làm được. Nếu thật nói vậy, kia chính mình hôm nay sợ là muốn tài đâu? Thổi cái gì ngư đâu, thứ này vừa thấy liền không phải nhân công làm được, các ngươi còn tưởng giảo biện. Có bản lĩnh, hiện tại liền chứng minh cho chúng ta xem là như thế nào làm được a? Giang Tuyết YG mới không tin như vậy xinh đẹp đồ vật là nhân công làm được đâu. Đầu năm nay, nhân công làm được đồ vật cũng không phải thực chịu coi trọng, bởi vì ở trong mắt mọi người, kia đều là nghèo khổ nhân gia mới có thể làm chuyện này, giống các nàng nhân gia như vậy giống nhau đều là mua từ nhà xưởng gia công đồ tốt. Đương nhiên, Giang Tiểu Thư cũng không rõ ràng, kỳ thật nhà xưởng đồ vợ, đại đa số cũng đều là nhân công làm được thôi. Liêu như yên một đôi sáng quắc rực rỡ trong mắt mang theo một tia đen tối không rõ thần sắc nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, thấy toàn bộ lầu hai tuyệt đại bộ phận khách hàng đều bị bọn họ bên này hấp dẫn ở lúc sau. Xinh đẹp cười nói, Hảo A, ta hiện tại là có thể chứng minh cho các ngươi xem còn thỉnh chư vị thúc thúc thầm thầm các ca ca tỷ tỷ cho chúng ta làm chứng kiến, chứng minh mấy thứ này thật là chính chúng ta làm được, mà không phải giang giám đốc huynh muội trong miệng cái gọi là an cấp được đến. ta ở chỗ này trước cảm tạ đại gia, nàng ngươi tiểu lớn lên lại thực hảo, làn da sao? tại đây đoạn thời gian một chút một chút làm chính mình khôi phục vốn dĩ bộ dáng, hiện giờ nhìn cũng là ngọc tuyết đáng yêu tiểu cô nương, cùng phía trước xanh sao vàng vọt bộ dáng kém một mảng lớn. Cho nên nàng kiểu kiểu mềm mại như vậy vừa nói, xong rồi còn tới một cái nghiêm túc không lưng, lập tức liền khiến cho tuyệt đại bộ phận nhân tâm chung mềm mại. Kết quả là, mọi người xôi nổi nói, "Tiểu cô nương đừng sợ, chúng ta quang vinh lao động nhân dân đều ở chỗ này nhìn đâu, chỉ cần ngươi thật sự có thể chứng minh các ngươi là thanh thanh bạch bạch, chúng ta mọi người nhất định sẽ cho các ngươi chứng minh, cũng sẽ làm này Giang Lâm bách hóa cho các ngươi một công đạo." Trên thực tế, nói như vậy người rất nhiều, Nhưng bọn hắn cũng không được đầy đủ đều là vì liệu như yên huynh muội mấy cái, mà là vì chính mình, rốt cuộc, ai cũng không hy vọng chính mình ngày nọ sẽ gặp được chuyện như vậy, cho nên còn không bằng thừa dịp cơ hội này làm này giang lâm bách hóa biết biết bọn họ quảng đại lao động nhân dân cũng không phải dễ khi dễ. Cảm ơn đại gia cho chúng ta làm chứng kiến, kia thỉnh mọi người xem cẩn thận. Liệu như yên thấy thế cũng không hề nói thêm cái gì, này đối huynh muội là chưa tới phút cuối chưa thôi. Nếu bọn họ lần nữa tương kinh, nàng cũng sẽ không đối bọn họ khách khí, đến lúc đó, liền xem bọn họ ra mặt có bao nhiêu hầu. Cho nên nàng ma lưu từ chính mình ba lô lấy ra mấy cái đơn giản bình phàm đến không thể lại bình phàm một chữ kẹp, các màu dài lua, tiểu kéo, que diêm cùng với keo nước từ từ, này tự nhiên là từ trong không gian lấy ra tới, nàng trước đó lại lưu không đến sẽ gặp được việc này nhi, may mà mang theo cái bọc nhỏ bao làm che giấu, đảo cũng hợp tình hợp lý. Sau đó, cũng không biết nàng là như thế nào làm, mọi người chỉ thấy được bàn tay trắng tung bay cảnh tượng, chờ cặp kia bàn tay trắng rốt cuộc ngừng lại xuống dưới lúc sau, mấy đóa xinh đẹp đào hoa, hoa lê cùng với không biết tên tiểu hoa đoá liền xuất hiện ở nàng tay nhỏ tượng, sau đó, nàng lại dùng keo nước đem này đó tiểu hoa đoá dính vào kia phổ phổ thông thông phát cảnh tượng. Vì thế... Từng miếng xinh đẹp phát kẹp liền như vậy nhanh chóng bị một cái nhìn không đến 10 tuổi tiểu cô nương ở trước công chúng làm ra tới. Giang gia huynh muội tuy là tưởng nói nàng đây là giả, đều không thành. Rốt cuộc trước mắt bao người, muốn làm giả đó là không có khả năng. Liên mạch lưu loát đem mấy cái tiểu phát kẹp làm ra tới, liếu như yên khỏe môi mỉm cười. Rất có điểm nhi nhỏ mà lanh nói, đại ca, may mắn tỉ tỉ dạy ta như thế nào làm phát kẹp. Bằng không chúng ta hôm nay thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch đâu, đại ca, ngươi nói làm phát kẹp đơn giản như vậy sự tình, bọn họ vì cái gì cố tình không tin là chính chúng ta làm đâu. Giang Tuyết Hạo ở cái kia tiểu cô nương lấy ra đồ vật tới thời điểm trong lòng liền cảm giác có chút không ổn, nhưng hắn thật sự không tin cái này tiểu cô nương thật có thể làm ra xinh đẹp phát kẹp tới, rốt cuộc, những cái đó phát kẹp thủ công đều thực thô trí. Như vậy một cái không đến 10 tuổi tiểu cô nương sao có thể làm được ra tới đâu. Nhưng hiện thực chính là như vậy tàn khốc, hắn không tin, không đại biểu người khác làm không được, cho nên đang xem đến kia từng miếng kẹp tóc ở kia tiểu cô nương trong tay cùng lão thuật nhi dường như biến ra thời điểm. Hắn mang lên tươi cười rốt cuộc là được, sắc mặt có chút trắng bệnh, lúc này đây vây xem còn chúng, không chỉ có có lầu hai khách hàng nhóm, chính là lầu trên lầu dưới, cũng có chút bị hấp dẫn lại đây. Cho nên này trong đại sảnh, chừng hơn trăm người nhìn hắn đâu. Hắn chỉ cảm thấy chính mình mặt thiêu đến lợi hại, vừa mới còn lời thề son sắt nói nhân gia là ăn trộm, hiện tại đã bị nhân sinh.